chương 226, chương 225, sức mạnh cấp bảy đừng có nói như thể ngươi không phải là nhân loại nhé a nu bi xì một cái nói ngươi dám kêu gào trước mặt ta có tin là ta sẽ ăn thịt ngươi không ngươi đến đây thử xem ai ăn ai hủy diệt giả đau đớn kêu thảm một tiếng lâm s i ê u bung nó ra hai mắt hiếp lại ngươi vẫn muốn tiếp tục rông d à i theo bản năng cơ thể của hủy diệt giả co rụt lại khoảng thời gian này nó vẫn đi theo lâm siêu đối với tính tình của lâm siêu nó hiểu rõ biết lúc này lâm siêu không có tâm tình đùa giỡn mà lúc này cũng không dám nói sang chủ đề khác nên nó ngoan ngoãn trả lời điều ta muốn nói là ta đã biết được sự uy hiếp của ngươi nói lâm siêu lạnh lùng ra lệnh hủy diệt giả dối ra hai cái vòi nhỏ xíu xoa xoa lên vị trí vừa bị lâm siêu tốn lấy họ nhẹ một cái nói người ti tan yêu chuộng hòa bình Tôn trọng cường、giả. Bọn họ cho rằng, người họ giả. cho đối với người titan lăng mộ không chỉ là nơi bọn họ yên giấc ngàn thu mà là nơi chứa đựng truyền thừa rất nhiều người titan khi đến tuổi trưởng thành sẽ tới lăng mộ của tổ tông mình thám hiểm nếu như có thể vượt qua tất cả các cạm bẫy bên trong l ă n g mộ thì có tư cách thừa hưởng tất cả mọi thứ mà tổ tiên họ để lại bao gồm cả danh dự của người chết hủy diệt giả dừng lại một chút dường như suy nghĩ điều gì một lát sau mới nói tiếp ta nghe nói khi người ti tan đạt đến một độ tuổi nhất định hoặc thực lực của mình đã đạt đến đỉnh cao thì sẽ mời người xây dựng l ă n g mộ cho mình quá trình này cần tới mấy năm thậm chí là mười mấy năm mà người ti tan yêu thiên nhiên mà bọn họ cũng là bộ lạc cường đại nhất vì lẽ đó phương vị lăng mộ của bọn họ thường là triều dương cũng chính là tọa bắc chiêu nam lưng bay về phía bắc mặt trước hướng về phía nam bia mộ đặt ở phía bắc cơ quan cạm bẫy đặt ở phía nam vách đá trước mặt ngươi hẳn là đường có cạm bẫy của lăng mộ nếu như ngươi muốn đi vào trong tìm kiếm bảo vật có thể trực tiếp tiến vào mộ thay vì phải tìm phương hướng để đảo lâm siêu khẽ gật đầu từ bỏ cái hố hắn vừa đào đi tới một hướng khác của lăng mộ tiếp tục dùng mũi thương đào đới tuy rằng đầu mũi thương rất nhỏ thế nhưng mỗi lần mũi thương hất lên đều có thể hất văng một lượng lớn bùn đất đây chính là phương pháp tôi luyện thương pháp rất nhanh lâm s i ê u đã đào ra một cái hố thứ hai ở cùng một độ sâu như trước hắn phát hiện ra một vách đá màu nâu vách đá này là một loại đá đặc biệt có tác dụng hút nước nó có thể đem nước và hơi ẩm xung quanh hấp thu là nguyên liệu chính để xây dựng lăng mộ giúp duy trì môi trường khô giáo bên trong mộ huyệt nếu không bảo vật và cơ quan cạm bẫy ở bên trong sẽ bị phá hủy theo thời gian hủy diệt giả tiếp tục giản giải g độ cứng của loại đá này không thua kém kim cương nếu như được ngâm trong nước độ cứng của nó còn cứng hơn cả kim cương thế nhưng nó lại rất sợ lửa ngươi có thể dùng lửa đốt chỉ một lúc là mặt đá sẽ n ứ t lâm siêu khẽ gật đầu rồi dương cổ thương lên đâm thẳng tới phốc một tiếng cánh tay phải của lâm siêu tiến hành hoàng kim hóa cổ thương lập tức xuyên thủng mặt đá trải qua nhiều lần chiến đấu lâm siêu đã sớm biết cổ thương có thể xuyên thủng đồ vật có độ cứng như kim cương cho dù không cần lửa đốt hắn cũng dễ dàng xuyên thủng mặt đá hủy diệt giả nhìn thấy mà nghẹn họng không nói được lâm siêu nhanh chóng đào ra một cái lô lớn sau đó chui thẳng vào bên trong lăng mộ rất tối một tay lâm siêu d ơ lên ánh sáng xung quanh nhanh chóng tích tụ biến thành một quả cầu ánh sáng trôi nổi ở trên đỉnh đầu hán chiếu sáng xung quanh nơi này là một thần điện rộng rãi xây dựng theo phong cách vừa vu thần điện có điều diện tích thì nhỏ hơn rất nhiều chỉ khoảng ba mươi mét ở giữa lăng mộ là một quan tài bằng đá hình dáng có chút đặc biệt ở bốn phía của nắp quan tài có bốn cái cột đá kéo dài cắm sâu xuống mặt đất giống như bốn cái chân g h ế đây chính là quan tài của chủ nhân lăng mộ hủy diệt giả nói bốn cái cột đá cắm trên mặt đất cần phải dùng sức mạnh mới có thể nhấc lên đây chính là thử thách cuối cùng điều mà người titan coi trọng nhất không phải là trí thông m i n h và tốc độ mà chính là sức mạnh muốn có được đồ vật chứa ở trong quan tài thì nhất định phải đẩy được nắp quan tài ra lâm siêu liếc nhìn nắp quan tài xung quanh không có dấu vết bị cậy mở điều này chứng tỏ chủ nhân lăng mộ vẫn còn ở bên trong không biết vị anh hùng đã chết đi này trải qua năm tháng dài đằng đăng không ngừng bị ăn mòn sẽ còn lại bao nhiêu sức mạnh lâm siêu thận trọng nhích dần từng bước về phía quan tài đá vu đúng lúc này lâm siêu đ ố n g nhiên nghe thấy một tiếng gió thổi tiếng gió này phát ra từ đằng sau lưng hắn lâm siêu quay đầu lại ngay lập tức quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu hắn chiếu dọi ánh sáng ra xung quanh thì thấy ở bên ngoài lăng mộ bằng đá đột nhiên xuất hiện một bàn chân rất lớn bàn chân đó dẫm lên con đường dẫn vào h u y ệ t mộ đồng thời một bàn tay to lớn đẩy cánh cửa sang một bên từ phía sau xuất hiện một nữ ti tan cao 9 mét toàn thân bao phủ một tầng áo giáo kim loại màu đen bàn tay bàn chân lộ ở bên ngoài da thịt đã biến mất da rẻ khô quát mái tóc của nữ ti tan đó buông xuống trải dài xuống mắt đất đặt đến một độ dài đáng sợ lâm siêu biết sau khi con người chết đi mái tóc vẫn tiếp tục mọc dài ra người ti tan có sức sống mãnh liệt cho nên mái tóc có thể sinh trưởng trong nhiều năm có thể đạt đến độ dài mấy chục mét cũng không có gì đáng ngạc nhiên chôn cùng lâm siêu hơi cau màu không nghĩ tới bên trong lăng mộ của pạ lại có ti tan hoạt thi gờ giờ à o gương mặt con ti tan hoạt thi trở nên dữ thợn xương gỏ má trắng ở lòi ra ngoài đôi mắt của nó đỏ rực nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm siêu rồi gào lên lao tới hai mắt lâm siêu lóe lên lập tức tiến vào trạng thái h ó a khổng lồ sau khi h ó a khổng lồ trên người lại mang theo dây chuyền cự thận sức mạnh của lâm siêu tăng gấp đôi đồng thời cánh tay phải cũng tiến vào trạng thái hoàng kim lúc này sức mạnh từ cánh tay phải của lâm siêu đã đạt đến cực hạn của tiến hóa giả cấp bảy sáu trăm bốn mươi lần theo lý thuyết thể chất của lâm siêu sau ba lần tăng gấp đôi thế chất của hắn phải gấp tám trăm lần thế nhưng hạn định của dây t r u y ề n cự thần chỉ là cấp bảy nói cách khác cực hạn của nó chỉ có thể tăng lên 640 lần nếu như thể chất của người sử dụng là 639 lần khi đeo dây t r u y ề n lên thì cũng chỉ khiến cho thể chất của người bình thường tăng gấp đôi mà không phải là khiến thể chất tăng lên gấp hai lần Giết! một thương này của lâm siêu đ â m ra dưới sức mạnh của bạo hắn có cảm giác cánh tay của mình muốn nổ tung lúc này thể chất của hắn mới tiến hóa lên cấp ba đã bùng nổ cực hạn trở thành tiến hóa giả cấp bảy bá vương thương g i ế t lâm siêu sử dụng thương pháp do chính mình sáng chế dùng chiêu thức trực tiếp đơn giản nhất xoẹt tiếng không khí rít lên một vòi xoắn úp hình thành giường như cuốn sạch toàn bộ không khí trong lăng mộ mà đầu của cơn lốc xoáy lao thẳng vào c h á n của ti tan hoạt thi gờ giờ à o ti tan hoạt thi cường hãn không sợ chết gương mặt trở nên dữ tợn há miệng gào rú lao thẳng tới phốc một tiếng đầu mũi thương đã xuyên thùng c h á n của nó trực tiếp xuyên s ỏ ra sau gáy thân thể của con nữ ti tan trở nên cứng đờ màu đỏ tươi trong mắt nó trở nên nàm đạm rồi cả cơ thể to lớn của nó đổ dầm xuống đất lâm siêu vội vàng nhảy sang một bên tránh thoát không đụng phải thân thể của nó nếu không sẽ bị nhiễm bệnh rắc két két đúng lúc này từ chiếc quan tài đá ở sau lưng đột nhiên phát ra âm thanh nắp quan tài chậm rãi được đẩy lên trên bởi vì thời gian quá lâu cho nên bốn cái trụ đá cắm xuống mặt đất dường như cùng với mặt đất biến thành một thể việc đẩy nó lên có chút khó khăn t ỉ n h lại rồi ạ hai mắt lâm siêu hiếp lại ẩm bốn góc của quan tài đá nối với bốn cây cột đá đ ỗ n g nhiên xuất hiện vết n ư ớ c rồi nắp quan tài đ ỗ n g nhiên bị đẩy hất văng ra ngoài bắn tung lên cao rồi nện mạnh xuống mặt đất làm bắn lên rất nhiều mảnh đá vụn từ mép quan tài thò ra một bàn tay s ư ơ n g sầu quyển 6 chương 227 chương 226 t bí điển ghen anh hùng cổ đại pạ từ trong quan tài bỏ ra trải qua vô số năm tháng mục ruỗng thân thể của pạ đã mục nát hơn một nửa bộ mặt bên dưới mũ giáp chỉ còn là một cái đầu lâu trắng ẩ n giống như ác quỷ từ địa ngục quay về gờ giờ à o trong hốc mắt của pạ có hai đốm lửa đỏ túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm siêu dây thanh quản đã mục nát t r ò nên n cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh gầm gừ bàn chân của pà nhấc lên từ trong quan tài bước ra ngoài tay phải cầm một thanh đại đao màu đen d ơ lên cao rồi chém thẳng xuống đầu lâm siêu ngủ yên đi hai mắt lâm siêu trở lên lạnh lẽo bàn chân bước sang ngang nhẹ nhàng tránh thoát một đao chiến đao chém thẳng xuống sàn đã làm xuất hiện một vết nứt sâu hoám mặt đất xung quanh chấn động kịch liệt đ á vụn bắn tung tóe trạng thái hoàng kim không thể kéo dài được nguồn tế bào năng lượng và khí hoàng kim trong cơ thể hắn tiêu hao vô cùng kịch liệt cánh tay lâm siêu phát lực nắm chặt lấy cổ thường hướng về phía b ạ đâm thẳng tới vút không khí nổ tung vạn mẹo tốc độ vượt q u a sáu lần tốc độ âm thanh chưa tới không phẩy một giây mùi thương đã gần đâm vào trán của b ạ Bạ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân buốc ra hỏa diễm nóng rực hóa thành một cái khiên tròn màu vàng chắn trước mặt của mình ở giữa cái khiên tròn là một hình đầu thú được khắc nổi cái đầu thú đó há miệng t ắ p về phía mũi thương cái đầu chưa tới nhưng nhiệt độ cao hừng hực dã thiêu đốt cổ thương trở nên nóng bỏng năng lực của h ọ là hòa diễm lâm siêu đã đọc được từ trên bia mộ của hắn cho nên lúc này hắn không hoảng loạn chút nào bàn tay siết chặt lấy cổ thương đang trở nên nóng bỏng tiếp tục đâm thẳng vào ẩm trên mũi thương có từng dòng khí lượn lờ quân quanh đem đầu thú biến hóa từ lửa c u ố n sạch đầu m ũ i thương không còn gì trở ngại đâm xuyên qua khiên trọn khi sắp sửa đâm chung chán của pạ bà thì bàn tay của pạ đột nhiên xuất hiện tóm chặt lấy mũi thương nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay pạ bà truyền lên thân thương cổ thương màu đen kịt dưới sự thiêu đốt không ngừng của h ỏ a diễm những đường vẽ khắc trên thân thương dường như trở nên sống động giống như từ trong giấc ngủ say t ỉ n h lại trên những đường khắc thân thương nổi lên những chấm màu đỏ sáng rực cánh tay của lâm siêu run lên dùng sức rút mạnh cổ thương thoát khỏi bàn tay của họa, rồi xoay người rơi xuống đất hắn nhanh chóng thủ thế lần thứ hai lao tới giết cổ thương trong tay lâm s i ê u bùng nổ giống như một tia chấp s ẹ t qua bầu trời chỉ trong trước mắt m u i thương đã đâm thủng khiên tròn cái khiên tròn chắn trước mặt họa chẳng qua được hình thành từ hỏa diễm cấp sáu mà sức mạnh một thương này của lâm s i ê u chính là cấp bảy phạ gào lên một tiếng rồi g ơ chiến đao lên đỡ lấy mũi tương h Tốc t của cổ độ hệ ư được đường, thương thương ơ dơ n nhanh, chiến lên nửa thẳng trong bên Xuyên thùng não, đầu mũi chui ra từ sau gáy nó. g gáy G.G.A.O. quá đầu đầu chui sau trái hốc họa. h đao vừa của ra trọc mới mũi mũi đã đâm vào từ mắt thống thần kinh của v a chưa bị hủy hoại hoàn toàn nó vẫn gầm lên giơ chiến đao lên chém thẳng vào l â m siêu ánh mắt lâm siêu trở nên lạnh lẽo sức mạnh từ cánh tay hắn chuyển tới thân thương cổ thương rung động mãnh liệt chấn vỡ xương sọ của v a cho đến khi đầu của nó nổ tung ẩm chiến đao mới giơ lên một nửa rơi xuống đất phát ra tiếng động khủng khiếp cơ thể khổng lồ của pạ từ từ ngã ngửa ra đằng sau lâm siêu thở hắt ra một cái hạ xuống mặt đất hắt mạnh đầu mũi thương để máu độc bắn ra hết nhìn cái sắc không đầu của pạ xác nhận nó đã thực sự chết đi lúc này mới giải trừ trạng thái biến thân và hoàng kim hóa sống đã từng là anh hùng chết rồi còn bị bệnh độc chi phối thật sự đáng thương a nu bi lắc đầu thở dài lâm siêu không nói gì thêm nhảy lên chiếc quan tài bằng đá cao ba mét nhìn vào trong chỉ thấy bên trong quan tài đá lớn có rất nhiều đồ vật được trôn theo có viên đá quý màu xanh nước biển có lơi ư dao làm bằng đá áo choàng da thú cuốn sách bằng da dê những thứ này đều là những đồ vật của bạ lúc sinh tiền có được dây t r u y ề n cự thần lâm siêu liếc mắt một chút liền phát hiện ra sợi dây chuyền có hình dáng giống như sợi dây chuyền mình đang đèo trên người h á n vội nhặt lấy sau này trở về có thể đưa cho chị gái hoặc mấy người phạm hương ngự sử dụng các ngươi có nhận ra được những đồ vật này không lâm siêu hỏi hủy diệt giả và a nu bi đồ vật chứa trong quan tài đá thực sự quá nhiều hơn nữa kích thước của chúng quá lớn căn bản là không có cách nào mang đi tất cả cho nên lâm siêu đành phải lựa chọn những vật hữu dụng nhất để mang ra ngoài có nhận ra một ít con mắt của a nu bi quét qua nhìn thấy rất nhiều đồ vật bên trong quan tài nói viên đá màu xanh lục kia tựa hồ là một loại đá đã tuyệt tích trên trái đất là đá sinh mệnh khi đ e o lên sẽ làm cho tốc độ hồi phục năng lượng tế bào tăng lên gấp đôi đây là đồ tốt ít nhất có thể xếp vào nhóm những vật phẩm cấp b ta muốn lâm siêu nghe nó nói vậy ngay lập tức nhặt lấy viên đá màu xanh lục to bằng nắm tay ném vào trong ba lô đeo sau lưng rất nhiều vật phẩm trong di tích có khả năng phụ trợ làm tăng chỉ số cơ thể những vật phẩm đó vô cùng quý hiếm có người thậm chí dùng cả bộ chiến giáp cấp h á để đổi lấy những đồ vật phụ trợ cấp b bộ áo giáp màu vàng mặc trên người ạ có lẽ mà một bộ áo giáp cấp s hủy diệt giả lắc đầu nói có điều nó đã bị ăn mòn hơn nữa nó không phải loại chiến giáp đen không có cách nào thu nào có vào b ê n trong ngươi, căn bản không có cách nào mặc nó. Có điều, nếu có thể. vào cao cơ chiều của có Dựa c áo c h n à mặc đem Có có nó. nếu nó bên n điều, thể ra giáp o à bên binh tên trong lạng công rèn tòa di tích hạt tịt ta, một thể đúc ra các loại của di khí có cụ Có đúc c là lô. c loại áo i vũ và khí á g chỉ c ầ này ngươi nguyên n giáp liệu. có đủ nguyên vật、liệu. Bộ áo giáp này quá thô giáp nhưng lại được chế tạo từ vàng đen nếu thêm một số nguyên liệu khác có thể chế ra được hơn mười bộ áo giáp cấp a lâm siêu khẽ gật đầu không cần nó nói hắn cũng đã sớm có ý định này đây chính là bộ áo giáp của họa thì sao có thể làm vật phàm nếu chiếc n h ậ n thư nguyên có thể sử dụng hắn đã sớm thu vào trước tiên lựa chọn những đồ vật làm bằng đá lâm siêu nói con dao găm kia làm bằng đá chất liệu của nó có thể rèn ra vật phẩm cấp b con viên đá quý màu đỏ kia có thể chế tạo ra một loại lựu đạn cao cấp uy lực của nó sánh ngang vật phẩm cấp b có điệu hiện nay không có bản vẽ cũng với kỹ thuật chế tạo dưới sự giúp đỡ của ạ nú bì và kẻ hủy diệt lâm siêu lựa chọn được rất nhiều thứ hữu dụng bên trong quan tài đá thế nhưng số lượng hắn có thể mang đi chỉ có hạn chỉ có thể mang ra một số ít đồ vật có giá trị quyển sách làm bằng da dê này là gì lâm siêu lật quyển sách da dê ra từ trong đó rơi vài tờ giấy bằng da dê trên đó có viết rất nhiều chữ cổ của tộc titan vô cùng khó đọc a nu bị truyền cho hắn một ít văn tự của tộc titan nhưng hiện tại chữ viết của tộc titan đã thay đổi hắn chỉ có thể nhận biết một số mắt chữ những chữ còn lại không có cách nào nhận biết được nhân tu hai mắt lâm siêu loay lên tiếp tục nhìn xuống bên dưới tuy rằng có rất nhiều chữ hắn không đọc được nhưng trong đó có một ít ký tự hắn có thể đọc hiểu một số ký tự then chốt như h ỏ a diễm tu Nhân. bí đ i ể n tu luyện g e n hai mắt lâm siêu sáng lên quyển sách r a dê này n rất có khả năng chính là bí đ i ể n tu luyện g e n mà hắn muốn có có thể làm cho hắn biến đổi cực hạng g e n tiến hành lần thứ tám tiến hóa rất có khả năng nhưng cũng có thể không phải chờ sau khi trở về đưa cho vũ trụ có lẽ bà ta sẽ biết cách đọc những ký tự cổ này lâm siêu lập tức nhét quyển sách r a dê vào trong ba lô phía sau lưng sau đó kiểm tra hai tờ giấy da dê khác quyền sáu chương hai trăm hai mươi tám chương hai trăm hai mươi bảy nguồn năng lượng tiến hóa của vòng ánh giả hình vẽ trên hai tấm da dê còn lại có chút đơn giản giống như một bức tranh liên hoàn tổng cộng có bốn bức tranh xếp theo thứ tự từ phải qua trái bức tranh thứ nhất vẽ một ngọn núi đang phun lửa giống như hình ảnh núi lửa đang phun trào lửa từ trong ngọn núi phun ra bao trùm toàn bộ cơ thể của một người ti tan bức tranh thứ hai mô tả rất nhiều người đang tụ tập dưới chân ngọn núi bên trong núi lửa có một quả cầu lửa giống như một mặt trời thu nhỏ bức tranh thứ ba vẽ bảy tám thợ rèn người ti tan đang rèn một thanh đao đỏ rực bức tranh thứ tư vẽ một tế đàn cổ xưa có một người ti tan đứng trên đó d ơ cao thanh đao thanh đao được bao trùm bởi một ngọn lửa thông qua nội dung bốn bức tranh không khó để nhận ra nội dung trong đó mô ta quá trình núi lửa phun trào trong khi núi lửa đang phun trào có một quả cầu lửa được sinh ra người ti tan sử dụng quả cầu lửa này để rèn một thanh đao thanh đao này trở thành vật tượng trưng tối cao trí thượng của tộc ti tan phía dưới có chữ viết đáng tiếc xem cũng không hiểu lâm siêu nói với a nù bi và hủy diệt giả các ngươi có biết thanh đao này không chưa từng nhìn thấy hủy diệt giả nói a nụ bị nhìn chằm chằm vào quyển sách da dê dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó nó chần chừ một lúc rồi nói ta từng nghe qua một vài lời đồn trong truyền thuyết cổ đại của tộc titan bọn họ nắm giữ ba đại thần khí trong đó có một thanh chiến đao thanh chiến đao này có thể thôn vệ tất cả hỏa diễm trong thiên hạ lại giống như cột thu lôi có khả năng hấp thu sấm xét hơn nữa nhiệt độ từ thanh chiến đao đó tỏa ra có thể sánh ngang với nhiệt độ của mặt trời có Thần ể hủy diệt tất cả mọi thứ. h diệt mọi tất t cả khí cùng một loại như là thần thoại đều là những lời truyền lưu không có thật hủy diệt giả xem thường nói a nu bi liếc nó một cái không thèm để ý thanh chiến đao có thể thôn phệ tất cả các loại hỏa diễm của thiên hạ hai mắt lâm siêu n h í u lại nếu đúng như vậy thanh chiến đao này có thể khắc chế được năng lực nhiệt độ và hỏa diễm lâm siêu xem kỹ mấy lần rồi thu vào bên trong ba lô đ è o sau lưng sau đó lấy mảnh áo choàng bằng da thú lót bên trong quan tài đá rồi đem tất cả đồ vật bên trong gói lại thật chặt làm xong việc này lâm siêu triệu hồi thủy thần chiến giáp bao phủ toàn thân sau đó n g ả y lên trên ngực tọa có chiến giáp bảo vệ hắn không lo lắng bị lây bệnh từ cơ thể của tọa đầu tiên lâm siêu lột bỏ bộ áo giáp trên người của tọa ra bộ chiến giáp có chiều chiều dài gần bảy mét sau đó lâm siêu sử dụng m ú i thương cắt bỏ xương trên người bạ bắt đầu tìm kiếm bên trong rất nhanh lâm siêu đã tìm thấy một viên tinh thể nhỏ màu bạc nguồn năng lượng tiến hóa hai mắt lâm siêu sáng lên dùng tay n h ặ t lấy nguồn năng lượng tiến hóa to t r ừ n g nắm tay trẻ con có màu bạc vô cùng tinh khiết đây là nguồn năng lượng tiến hóa có chất lượng cao nhất mà lâm siêu thường gặp hắn suy nghĩ một lúc cũng không lập tức nuốt luôn vào bụng mà cất kỹ vào trong ba lô sau lưng hắn muốn sau khi trở lại căn cứ sẽ để cho hắc nguyện cường hóa rồi sau đó mới sử dụng lâm s i ê u thi triển năng lực thượng đế lĩnh vực quan sát xung quanh lăng mộ một lúc sau khi xác nhận không còn bỏ sót thứ gì mới theo đường c ũ rời khỏi lăng mộ hai tay hắn cầm theo hai thứ đó là bộ chiến r i á p bằng vàng đen dài bảy mét và thanh chiến đao sau lưng hắn khoác một cái bao lớn và cổ thương nhanh chóng chạy như bay về phía bộ lạc hắn sẽ đợi cho đến khi di tích được mở ra lần thứ hai sẽ tới thăm dò lăng mộ thứ hai nằm trên sườn núi thực lực hiện tại của hắn vẫn còn hơi yếu những anh hùng được mai táng dưới chân núi anh hùng thực lực của bọn họ ít nhất đều là cấp sáu ở trên sườn núi có lẽ sẽ là cấp bảy hoặc cấp tám thực lực hiện tại bây giờ nếu đi đến đấy coi như là dâng thức ăn lên tận miệng vòng anh giả mà nếu có thu hoạch thì cũng không có sức mà mang được những bảo vật ra ngoài、Vút bóng người lâm siêu nhanh chóng bay vọt đi rời khỏi quy táng sơn ba bên trong vu thần điện của bộ lạc ba người lang vũ huất kim hương và trương thiên sư đang thu dọn hành lý chuẩn bị chờ lâm siêu trở về cùng rời đi thời gian cánh cổng di tích mở ra chỉ còn lại một ngày từ nơi này di chuyển đến cánh cổng nếu dùng hết tốc lực phòng chừng sẽ mất gần một ngày đường vì thế hôm nay bọn họ nhất định phải rời khỏi nơi này không biết thể chất của tôi đã tăng lên bao nhiêu tôi có cảm giác mức độ gia tăng phải bằng một nửa cấp độ trước đây h ấ t kim hương mỉm cười nói với trương thiên sư và l a n vũ các ngươi thì sao tôi cùng với tùy tùng người titan xuất hành s ă n giết được tám con titan hoạ t h ì thể chất đã tăng lên đến tám mươi chín lần trương thiên sư mỉm cười trả lời năng lực cận chiến đạt cấp tông sư thật sự rất tốt không cần đến máy móc có thể cảm nhận được mức độ thể chất tăng lên ớt kim hương nháy mắt một cái nói cậu nói sau khi chúng ta rời khỏi nơi này khi tiến hành kiểm tra có hay không sẽ dọa cho những người kia hoảng sợ trường thiên sư cười nói có thể đặc biệt là tên quái vật kia thể chất của hắn có lẽ đã gấp một trăm lần ớt kim hương mở miệng nói khó nói t r ư ờ n g thiên sư khẽ lắc đầu thể chất của ti tan h o a thi đa số đều gấp một trăm lần đó là do bộ g e n của họ đặc thù vì nguyên nhân đó độ tinh khiết của nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể bọn họ rất cao mới làm cho thể chất của chúng ta tăng lên nhanh chóng như vậy thế nhưng muốn tiếp cận một trăm l ầ n thể chất phải giết chết ít nhất m ộ ư ơ i con ti tan hoạt thi mới có thể làm tăng gấp đôi thể chất nhưng ngược lại những con ti tan hoạt thi này rất thích hợp để giúp những tiến hóa giả có thể chất từ năm mươi lần trở lên gia tăng thể chất tốc độ gia tăng gấp m ộ ư ơ i lần giống như ngồi hỏa t h i ế n vậy lần sau chúng ta hãy đưa đội dự bị thập đại chiến sĩ cùng với một vài tướng quân vinh dự săn giết ti tan hoạt thi có những ti tan hoạt thi này sẽ giúp căn cứ trong thời gian ngắn tạo ra được rất nhiều cường giả có thể chất gấp một trăm lần trương thiên sư mỉm cười nói mà lăng vũ từ đầu đến cuối chỉ yên lặng chuẩn bị hành lý không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ ba sau nửa ngày không ngừng di chuyển cuối cùng lâm siêu cũng quay trở lại bộ lạc điều đầu tiên hắn muốn chính là gặp mặt vũ trụ. ngài đây rồi chiến giáp vàng đen khi ạ t ố n ì ạ tiếp kiến lâm siêu thì ngay lập tức chú ý đến bộ chiến giáp làm bằng vàng đen dài bảy mét bộ chiến giáp này quả thực vô cùng bắt mắt muốn không để ý cũng không được hai mắt nàng mở to trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ chấn động nói ngài ngài có thể giết chết vong anh giả ạ t ố n ì ạ rất quen thuộc vong anh giả cho dù kẻ yếu nhất cũng có năng lực cấp sáu trong đó có những kẻ có năng lực cấp bảy và cấp tám a d o n ỉ s ạ tuy có thể giết chết vong anh giả nhưng những lần đó là do năng lửa của nàng có thể khắc chế năng lực của đối phương nếu không sẽ không dễ dàng đánh bại vong anh giả ừ m lâm siêu khẽ gật đầu cũng không nói chi tiết quá trình không phải là ngài lên núi anh hùng săn g i ế t đấy chứ、Anthony、a t o n ỉ s ạ đột nhiên hỏi lời nói từ trong miệng với mới phát ra trong lòng nàng giật thoát một cái núi anh hùng là nơi nào đấy chính là s a o huyệt của vong anh giả chỉ hơi động tĩnh một chút sẽ như chọc phải tổ ong v ò vẽ lập tức sẽ làm kinh động rất nhiều vong anh giả trong lúc chiến đấu có thể sẽ bị rất nhiều vong anh giả bao vây ừ m lâm siêu lại gật đầu một cái quyển sáu chương hai trăm hai mươi chín chương hai trăm hai mươi tám tinh thần phòng ngự cấp s a n t ố n i ạ yên lặng không nói gì ở trên núi anh hùng có thể giết chết vong anh giả còn có thể sống sót trở về lẽ nào lúc đó tất cả vong anh giả không có ở trên núi lâm siêu không cho nàng tiếp tục cơ hội truy hỏi liền nói v u chủ có r ả n h không tôi muốn gặp bà ấy v u chủ đại nhân vẫn đang tu hành không thể q u á y r à y nếu ngài muốn gặp v u chủ cần phải đợi hai giờ nữa antoni a liếc nhìn cái bao lớn lâm siêu đang vác sau lưng nói nếu như muốn nói lời từ biệt ta sẽ thay ngài chuyển lời còn nếu là chuyện khác ngài cứ nói với ta ta sẽ tận lực giúp đỡ lâm siêu suy nghĩ một lúc liền nói ngươi có thể đọc hiểu được chữ cổ không chữ cổ a tony ạ có chút kinh ngạc lắc đầu nói ta chỉ hiểu một chút trong bộ lạc có trí tuệ giả chuyên nghiên cứu ngôn ngữ cổ đại có lẽ bọn họ sẽ giúp được ngài ánh mắt lâm siêu sáng lên liền nói hãy mang ta đi hửng đi theo ta a n tony h ạ khẽ cười nói rồi mang lâm siêu đi vào trong bộ lạc lâm siêu đi theo a n tony h ạ vào thư quán bên trong bộ lạc trước sư phụ a n tony h ạ tiến vào thư quán tìm một ông lao đang đ i ề u khắc đá mỉm cười ôn nhu nói có chút việc thiểu nhi muốn xin người hỗ trợ lao thợ đ i ề u khắc ngẩng đầu lên khi nhìn thấy a n tony h ạ thì vội vã đứng lên chào hỏi xin chào vũ sứ antony ạ khẽ mỉm cười chỉ lâm siêu nói vị này chính là khách quý đến từ thế giới bên ngoài muốn thỉnh giáo người về ngôn ngữ cổ hy vọng người có thể giúp đỡ lao thợ điêu khắc nhìn thấy lâm siêu thì có chút kinh ngạc nhưng tu dưỡng của ông ta rất tốt nhanh chóng phản ứng lại cười nói nếu như có thể giúp được ta tự nhiên sẽ gắng sức lâm siêu thấy đối phương trả lời như thế liền đem cuốn sách ra dề từ trong ba lô lấy ra khiêm tốn nói xin mời sư phụ giúp ta phiên dịch những dòng chữ ghi trong đây ồ lao nhân người ti tan khi thấy quyển sách ra dê sắc mặt hơi đổi sau đó nhận lấy và mở ra sau khi đọc lướt qua vài lần sắc mặt ông ta nhanh chóng thay đổi vội nghiêm túc đọc lại từ đầu một lát sau ông ta mới ngẩng đầu lên trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn và kích động hướng về lâm siêu kích động nói vị này khách quý có thể nói cho tôi biết vật này đến từ đ â u không núi anh hùng lâm s i ê u trả lời ngay lập tức a n t o n i ạ đã biết hắn từ anh hùng sơn trở về nên không cần thiết phải che giấu quả nhiên là thế lao nhân trở nên vô cùng kích động mặt đ ỏ bừng nói với a n t o n i ạ vũ sứ vật này đã thất truyền đã lâu đây chính là bí đ i ể n tu luyện đen cái gì a n t o n i ạ sửng sốt ngần người hai mắt mở to nói đây đây chính là bí đ i ể n tu luyện g e n có thể khiến cho sinh mệnh lực đột phá lên cực hạn như trong thần thư thời thượng cổ đã mô tả không sai tuy rằng thần thư đã bị thiêu hủy cách đây mấy ngàn năm thế nhưng trên những tấm bia đá từ thời kỳ thượng cổ có ghi chép lại điều này hơn nữa vật này chỉ có trên núi anh hùng mà cũng lại do vị khách ngoại lai lấy được trên núi các đời vu chủ trước đều đã lên núi thăm dò tìm kiếm nhưng tất cả không thể nào tìm thấy được chỉ một vài anh hùng mới mang thần thư này t r ô n cùng không ngờ rốt cuộc chúng ta cũng tìm thấy được lao nhân ti tan kích động nói vẻ mặt t ạ n tổ nỉ ạ vô cùng chấn động nàng chưa bao giờ nghĩ tới một vật đã thất truyền hàng nghìn năm lại được một người đến từ thế giới bên ngoài tìm thấy rốt cuộc là người này may mắn đến thế nào ta sẽ lập tức thông báo cho vũ trụ. t ạ n tổ nỉ ạ rất nhanh phản ứng lại đây chính là việc đại sự cho dù có quái dày vô chủ tuy luyện cũng không hối tiếc ngay khi nàng chuẩn bị đi thông báo cho vô chủ đột nhiên nghĩ tới một chuyện vật này là do lâm siêu tìm ra trước tiên cần phải hỏi qua ý kiến của hắn đã lúc này dùng ánh mắt thành khẩn nhìn lâm siêu nói vật này đối với tộc ti tan chúng ta rất quan trọng hy vọng ngài đáp ứng cho chúng tôi cùng nghiên cứu có thể lâm siêu sảng khoái gật đầu đây chính là bí điển tu luyện g e n lại không phải là vật phẩm tiêu hao bị một người xem cũng là một lần xem bị nhiều người xem cũng là một lần xem đối với hắn không có tổn thất gì a n tony ạ thấy lâm siêu sảng khoái đáp ứng như vậy cảm kích nói cảm ơn vô cùng cảm ơn chờ sau khi vu chủ biết chuyện này nhất định sẽ ban thưởng cho ngài chuyện này đối với bộ tốc chúng tôi vô cùng quan trọng lâm siêu khẽ gật đầu nói với lao nhân người titan trước tiên có thể giúp tôi phiên dịch qua những dòng chữ viết trên đó được không vị lao nhân ti tan nhanh chóng phục hồi lại tinh thần vỗ đầu cười lớn một tiếng nói suýt chút nữa thì quên ta sẽ lập tức phiên dịch cho ngài nói rồi cầm lấy một cái bút than cùng với một phiến đá mỏng tiến hành phiên dịch lại nửa giờ sau bí đ i ể n tu luyện g e n đã được dịch ra hoàn toàn lâm siêu chép hết tất cả phương pháp tu luyện lên ý di phục của mình để tiện mang theo người còn hai tấm da dê có ghi chép về thần khí lâm siêu không có đưa cho lão nhân người ti tan phiên dịch nốt vạn nhất ghi chép trong đó chính là manh mối thần khí thì khó mà có thể mang đi được còn bí điển tu luyện ghen tuy rằng cũng rất quý giá thế nhưng có thể dùng chung còn thần khí lại là duy nhất giống như quan hệ giữa các nước đồng minh là quan hệ hữu hảo nhưng cũng không có ai đem tặng miễn phí vũ khí nguyên tử cho nước đồng minh lúc này a antoni ạ từ bên ngoài đi vào mỉm cười nói với lâm siêu vu chủ muốn gặp ngài lâm siêu gật đầu đi cùng với a n t o n i ạ gặp mặt vu chủ bên trong vu nguyệt lâu vu chủ ngồi trước tượng thần titan mỉm cười nhìn lâm siêu đang tiến vào nói ngươi từ trên núi anh hùng mang về bí đ i ể n tu luyện đen đây là một việc lớn ta đã thông báo cho mỗi bộ lạc thông báo sự tình liên quan đến ngươi chúng ta nhất trí quyết định trao tặng ngươi thân phận công dân titan bốn sao không biết ngươi có đồng ý tiếp nhận có quyền hạn gì không lâm siêu liền hỏi vũ chủ khẽ mỉm cười trả lời quyền hạn rất nhiều đầu tiên ngươi có điều kiện chưng dụng một bộ phận con dân ti tan trợ giúp ngươi thứ hai khi ngươi gặp khó khăn tộc ti tan sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ ngươi ngoài ra ngươi sẽ được hưởng lợi khi tiến hành trao đổi bên trong di tích sẽ có ưu đãi lớn từ một phương diện nào đó thân phận của ngươi gần giống như tù trưởng bộ lạc trong lòng lâm siêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc quyền hạn của mình gần giống như thủ trưởng ngươi cần cái gì cứ nói với ta có gì giúp được ta sẽ giúp v u chủ nở một nụ cười sảng khoái nói lâm siêu suy nghĩ một chút nói ngươi có chấp nhận thứ nguyên không trước đây từng có nhưng đã hỏng rồi v u chủ trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vấn đề gì lấy từ trong tay háo ra một hòn đá màu tím nói viên đá này có tác dụng chống lại được sự tấn công tinh thần cấp bảy ngươi có thể dùng để phong thân đá cực từ cấp bảy vẻ mặt lâm siêu vô cùng kinh hỷ đây c h í n h là đá cực từ cao cấp tương đương với vật phẩm phòng ngự tinh thần cấp s muốn đương nhiên ta muốn lâm siêu liền nói vu chủ thở phào nhẹ nhõm đưa hòn đá màu tím cho lâm siêu nói tài nguyên của bộ lạc vô cùng càn cối không có gì để cho ngươi hy vọng ngươi đừng để bụng chương hai trăm ba mươi chương hai trăm hai mươi chín trở về chương trực trực tiếp đương nhiên lâm siêu sẽ không để bụng chuyện đó hắn còn cao hứng không kịp bí điển tu luyện g e n vốn là vật thuộc về tộc titan chính mình đang chiếm tiện nghi không bị bọn họ yêu cầu vật quy nguyên chủ là tốt lắm rồi lại còn được tặng quà tương đương vật phẩm cấp em nữa cái này chính là cho không từ đ i ể m đó có thể thấy được tộc người titan vô cùng thành thật ngay thẳng lâm siêu sử dụng lực lượng tinh thần của mình lặng yên thẩm thấu vào bên trong đá cực từ màu tím ngay lập tức va chạm vào một vòng xoáy vòng xoáy này suýt chút nữa thì nuốt chửng lực lượng tinh thần của hắn may mà hắn không chủ động tấn công bằng không lực lượng tinh thần của hắn đã bị cắn trả là đồ thật vẻ mặt lâm siêu vô cùng hài lòng đem hòn đá cất kỹ vào trong ba lô lần này tiến vào di tích thu hoạch vô cùng phong phú đã vượt qua cả yêu cầu của hắn đá cực từ phòng ngự tinh thần cấp s lượng lớn vàng đen nguồn năng lượng tiến hóa của vong anh giả còn có thần thảo và thân phận công dân ti tan bốn sao lâm siêu trong lòng cảm thán bất cứ đồ vật nào trong này cũng có thể khiến người khác trở nên đỏ mắt điên cuồng đặc biệt là viên đá cực từ cấp s có thể chống lại mọi loại tấn công tinh thần từ cấp bảy trở xuống p h à m la tiến hóa giả có năng lực tinh thần đều không có tác dụng với lâm siêu trừ phi đó là một loại năng lực tinh thần cấp độ thế giới mới có thể vượt qua tấm màn chắn bảo vệ từ viên đá cực tử thế nhưng năng lực như thế không dễ có được số người sở hữu năng lực như thế trên toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay ba lâm siêu từ biệt vũ chủ đi theo ạ n tổ lì ạ lang vũ vất kim hương và trương thiên sư cùng với thu hoạch của mình đi ra bên ngoài bộ lạc bên ngoài ba người cách ly và ngô đã đứng chờ sẵn trên lưng họ vác theo những cái bao lớn bên trong là toàn bộ thần thảo thu hái được cùng với những vật phẩm sinh hoạt thiết yếu tất cả những tộc dân ti tan còn lại đứng xung quanh nhìn ba người cách ly nô trong mắt bọn họ tràn ngập sự sùng bái chủ thượng ba người cách ly nô khi nhìn thấy lâm s i ê u hơi không người túi đ ầ u trào cách gọi chủ thượng là một cách xưng hô vô cùng tôn kính cách gọi đó chỉ dùng cho người mà mình sẽ dốc sức c ô n g hiến lâm siêu khẽ gật đầu tuyên bố xuất phát antonia nhẹ nhàng phất tay trên mặt nở nụ cười ô nhu nói hoan nghênh lần sau trở lại ba người lang vũ v ớt kim hương trương thiên sư theo sát sau lưng bọn họ mà theo sau lưng hai người v ớt kim hương và trương thiên sư là hai người ti tan mà bọn họ lựa chọn đi theo để giúp hai người bọn họ vác đồ chỉ hy vọng các ngươi sẽ sống sót qua lần đại nạn này Antoni a nhìn bóng lưng mấy người lâm siêu đi xa dần giọng dù gì nói sau khi rời khỏi bộ lạc titan mấy người lâm siêu một đường nhanh chóng chạy thẳng về phía cánh cổng di tích trải qua 2 0 i i g không ngừng di chuyển rốt cuộc bọn họ cũng thuận lợi đi đến lối vào di tích dọc đường đi bọn họ đụng độ 7-8 con ti tan hoạt thi nhưng bọn chúng đều bị lâm siêu một thương đâm chết dưới tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa của những con ti tan hoạt thi này trong h chất thành Chỉ thôi thể chất hắn ể của còn của tăng từ đạt t nữa lâm lên lần lần. lần là kém siêu đã ngưỡng 96 98 100.、Trong、khi đó trong tay hắn vẫn còn nguồn năng lương tiến hóa của vong ánh giả ở nơi xuất hiện cánh cổng ra vào di tích có dựng bảy tám chiếc lều vải quân dụng có mười mấy vị giáo quan và một số vị tướng quân đang ngồi nói chuyện t h ế m trong số đó có một vài người băng bó kín người còn có người một nửa cơ thể bên dưới đã biến mất được bóc kín n ằ m trên đất không nhúc n í c h rầm rầm mặt đất bỗng nhiên rung động ầm ầm rồi mấy người khổng lồ đang x à i bước chạy tới tất cả bọn họ đều bị kinh động khi nhìn thấy từ phía bên trong những ngọn cây của rừng rậm lôi m ộ t xuất hiện mấy cái đầu người khổng lồ tất cả bọn họ biến sắc vô cùng sợ hãi trong đó có một số người đã đụng độ ti tan hoạt thi thì sợ hãi hai chân run lên cầm c ậ m cả nửa ngày không đứng lên nổi đúng lúc này một bóng người từ trên cao rơi xuống mặt đất khi nhìn thấy bóng người này tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên sau đó là vui mừng như điên lâm tướng quân là lâm tướng quân khi lâm siêu vừa đứng vững thì phía mấy người lang vũ v ấ t kim hương và trương thiên sư cũng lục tục xuất hiện trong đó v ấ t kim hương trực tiếp nhảy từ trên vai của một người khổng lồ xuống đất những vị giáo quan và tướng quân khi thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên hai mắt t r ợ n t r ừ n g các ngươi đừng sợ bọn họ không làm tổn thương các ngươi đâu trương thiên sư nhìn vẻ mặt đang sợ hãi của bọn họ vội lên tiếng giải thích nghe thấy trương thiên sư nói sự căng thẳng trong lòng mọi người nhanh chóng giảm bớt tất cả mọi người dần bình tĩnh lại trên thực tế khi nhìn thấy lâm siêu xuất hiện tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm có người đàn ông này ở đây chỉ vài con khổng lồ này thì tính là gì này những người khổng lồ này là gì một vị tướng quân danh dư khoảng 27, 28 t u ổ i rụt r ẽ cất tiếng hỏi trương thiên sư mỉm cười giải thích bọn họ không phải là những xác sống khổng lồ bọn họ là thổ dân ti tan từ nay về sau bọn họ sẽ là bằng hữu của nhân loại chúng ta thổ dân ti tan tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra là thân thể của mấy người khổng lồ này không có bị mục nát hình dáng bên ngoài của bọn họ không khác nào người bình thường cũng không phải là những con s á t sống khổng lồ vạn vẹo kia nơi này vẫn còn có thổ dân ti tan sống sót bọn họ còn nguyện ý giúp đỡ chúng ta làm sao tôi không có gặp qua một thổ dân ti tan nào nhỉ chẳng lẽ bọn họ ẩn nấp ở nơi xa xôi nhất trong bên trong rừng rậm tất cả mọi người nhìn thấy ba người ti tan là cách ly nô đứng im không nhúc nhích cũng không có ý định tấn công bọn họ những vị giáo quan và tướng quân mới hoàn toàn bình tĩnh lại đồng thời tò mò đánh giá mấy người thổ dân ti tan này còn ba tiếng nữa lối vào di tích sẽ được mở ra nơi này chỉ có vài người các ngươi thôi sao uất kim hương cau mày nhìn mọi người nói nghe thấy nàng nói tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau sau đó sắc mặt trở nên âm ú người thành niên mang quân hàm tướng quân cười gớm nói những người còn lại có lẽ đang trên đường tới có lẽ một lúc nữa sẽ có mặt tại đây sắc mặt uất kim hương dần trở nên âm trầm bọn họ tổng cộng có sáu mươi người tiến vào nhưng mà giờ đây chỉ có chưa tới hai mươi người còn chưa tới một năm ba vẫn đang trên đường tới có lẽ vẫn đang có người tiếp tục chạy đến thế nhưng số lượng chắc cũng không nhiều đã bảy ngày trôi qua chỉ vài canh giờ nữa thôi những người có thể trở về căn bản đều đã tập trung tại nơi này hết rồi ba minh không có ở đây trương thiên sư bỗng nhiên lên tiếng lang vũ cau mày ba minh dù thế nào cũng không hề thua k é m ướt kim hương và hắn ba người bọn họ là ba lá bài tẩy của căn cứ cho dù là hắn hắn cũng không dám khẳng định mình có đủ khả năng đánh bại hoàn toàn ba minh sắc mặt của ướt kim hương trở nên âm trầm ba minh không giống như những người khác là một người được lựa chọn trong số mấy trăm ngàn bình lính hắn thuộc về một bộ tộc ít người nằm ở phía nam từ nhỏ tinh thông các loại chất độc cùng với huấn luyện động vật nhân tài như vậy nếu bị tổn thất sẽ hoàn toàn biến mất không phải cứ có nguồn năng lượng tiến hóa là có thể bồi dưỡng ra được chỉ mong là hắn vẫn đang bị nhốt ở nơi nào đó h ớ t kim hương thấp giọng nói lời nói như vậy mặc dù bản thân nàng cũng không thấy tin tưởng lâm siêu trầm mặc không nói gì chầm rãi ngồi xuống một chỗ đất trống ba tiếng trôi qua rất nhanh trong ba tiếng thời gian này chỉ có ba người quay trở ra trong đó có một người máu me be bét khắp người đứt mất một bàn tay còn hai người khác cả người vô cùng bẩn t h ể u bảy ngày sinh hoạt trong rừng rậm trông bọn họ như bỏ ra khỏi vũng bùn vậy quyển sáu chương hai trăm ba mươi mốt chương hai trăm ba mươi cỏ hạch đạn gờ giờ à o trong rừng lôi một đột nhiên vang lên một tiếng thú g ầ m lâm siêu ngẩng đầu lên vút thì thấy có một bóng người từ trong rừng chạy ra toàn thân đầy máu vô cùng chất vật chính là sở sơn hà lâm siêu thấy hắn vẫn còn sống thì thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đằng sau sở s â n hà âm thanh chấn động ở đằng sau là của một con quái vật bò sắt giống như khủng long gai bối thú cách kinh ngạc nói nơi này lại có gai bối thú xuất hiện lâm siêu nhìn con quái vật này bàn tay nắm chặt cổ thương thân hình hóa thành một tia chớp lao vụt đến cánh tay phát lực cổ thương đâm thẳng ra múi thương đâm tới như một k i a chớp lóe lên đâm thẳng vào đầu của gai bối thú hai tay lâm siêu lấp mạnh đầu múi thương rung động kịch liệt khiến cho đầu của gai bối thú vỡ nát cho dù không cần triển khai hoàng kim hóa bằng thương pháp của mình lâm siêu vẫn dễ dàng giết chết quái vật có thể chất hai trăm lần nhưng đó là vì con quái vật này không có năng lực đặc thù hấp lâm siêu mượn lực cả người xoay tròn vững vàng hạ xuống đất sợ sơn hà khi nhìn thấy lâm s i ê u thì vô cùng vui mừng hoàn toàn không để ý đến tiếng động lớn phát ra sau lưng khi gai bối thú ngã chết hắn cười lớn nói tôi đã biết trước chỉ cần chạy đến nơi này chắc chắn sẽ không mất mạng lâm s i ê u liếc mắt nhìn hắn một cái nói nếu như tôi không có ở đây việc anh làm sẽ khiến tất cả mọi người ở đây gặp nguy hiểm đấy cậu chắc chắn sẽ có mặt ở đây sơ sơn hà tươi cười nói di tích này tuy rằng rất hung hiểm thế nhưng với thực lực của cậu tuyệt đối có thể bình yên thoát ra không có gì có thể ngăn cản được cậu nếu cậu không trở về được tôi sẽ cúng con s ú c sinh này liều mạng trong tay tôi có một loại thực vật dược lực của nó có thể làm thể chất tăng lên gấp hai ba lần thế nhưng sau khi hết dược lực cơ thể sẽ tan vỡ rồi chết long huyết thảo lâm siêu s ừ n g sốt u loại thực vật này được xếp hạng cấp phá trong di tích tác dụng không thua kém đôi cánh rồng sau lưng hắn tuy rằng hậu quả sau khi sử dụng sẽ khiến cho người sử dụng phải chết thế nhưng sức mạnh sẽ tăng lên gấp hai đến ba lần hiệu quả vô cùng khủng bố sau này rất nhiều căn cứ đều tranh nhau sở hữu loại thực vật ấy dùng cho những tử sĩ mà bọn họ huấn luyện mỗi một cây long huyết thảo có thể làm cho một người trong thời gian ngắn ngủi biến thành một cường giả siêu cấp căn cứ tính toán sức chiến đấu tổng hợp của một căn cứ dựa vào việc số lượng long huyết thảo mà căn cứ đó sở hữu là nhiều hay ít đó chính là tiêu chí đầu tiên mà cũng quan trọng nhất điều này cũng giống như một quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân vậy vì lẽ đó long huyết thảo còn có một cái tên khác là hạch đạn thảo rất nhiều căn cứ cấp b hoặc cấp c tuy rằng lực lượng vũ trang của bọn họ nhỏ yếu thế nhưng nếu trong kho có chứa một lượng lớn long huyết thảo thì ngay cả căn cứ cấp thá cũng không dám t r e o chọc cậu nhận ra cây cỏ này sở sơn hà ngạc n h ư ê n nói không phải là từ trong di tích nào đó mà biết được đấy chứ lại nói những thứ mà cậu biết thực sự quá nhiều hứa tư lệnh trao cho cậu chức danh viện phó viện nghiên cứu đúng là không sai anh từ đâu mà tìm được còn không lâm siêu vội vàng hỏi không ngờ trong di tích này cũng có long huyết thảo loại cỏ này có giá trị không thua kém vật phẩm cấp s nếu có đủ long huyết thảo hắn có thể nhanh chóng chấn chỉnh tất cả các thế lực ở khu vực châu á đồng thời giết sạch tất cả lũ quái vật và s á t sống chỉ riêng số lượng tử sĩ hắn có rất nhiều phạm hương n g ư có thể khống chế đại quân s á t h ố i lúc nào dùng cũng được muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không bao giờ hết chỉ còn hai cây một cây đã dùng rồi sở sơn hà lắc đầu nói tâm tình có chút giảm xuống đã dùng giọng của lâm siêu hơi run sở sơn hà túi đầu nói trong đội chúng ta có một người tên là lao lưu lúc đó chúng ta đều rất đói bụng nên hắn lén lút tan lấy một cây ăn không nghĩ tới cả cơ thể của hắn toàn bộ tan vỡ lâm siêu không nói gì chuyện này xảy ra là do người đó tự chuốc lấy đây là rừng rậm có ẩn giấu rất nhiều mối nguy hiểm ngay cả hắn dọc đường không dám đụng chạm vào bất cứ một loại thực vật nào không biết tên vì đề phòng chẳng may sẽ bị nhiễm độc vậy mà người này không những chạm tay vào còn dám ăn chẳng lẽ lại nghĩ là mình sống đã quá lâu hai cây cỏ này tôi đều muốn có thể cho tôi được không lâm siêu lấy từ trong ba lô một viên đá màu xanh lục to như quả trứng gà nói viên đá này có tên là đá sinh mệnh có tác dụng làm tăng tốc độ khôi phục năng lượng cơ thể t ừ trong quan tài đá hắn lấy được tổng cộng ba viên đá sinh mệnh trong đó có một viên có kích thước khá lớn có thể xếp vào cấp a tốc độ khôi phục năng lượng cực nhanh lâm siêu muốn giữ lại cho mình sử dụng còn hai viên có kích thước nhỏ hơn hiệu quả yếu hơn chỉ có thể xếp vào cấp b hắn muốn để lại cho chị gái hoặc phạm hương ngữ dùng sở sơn hà liếc nhìn hòn đá trong tay lâm siêu lắc đầu nói nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cho cậu không cần phải đổi chất gì cậu đã cứu tôi nhiều lần như vậy có gì tôi có mà cậu cần thì cậu cứ nói thẳng nói rồi hắn lấy từ ba lô sau lưng ra một cây cỏ màu đỏ s â m có chiều dài một lòng tay lâm siêu vừa nhìn qua đã nhận ra đó chính là long huyết thảo cứ coi như là tôi cho anh lâm siêu nhét viên đá sinh mệnh vào tay hắn sau đó nhận lấy long huyết thảo cậu chuyện này được rồi sở sơn hà muốn trả lại viên đá cho lâm siêu thế những nghĩ lại thì không cần thiết như vậy vẫn nên nhận lấy vì hắn vốn là một người phong khoáng không thích l à n g nhằng vù vù đúng lúc này lối vào di tích bắt đầu mở ra những người khác nhìn thấy lối vào di tích xuất hiện không khỏi cảm thấy vui mừng ở trong di tích bảy ngày chính là bảy ngày ác mộng đối với bọn họ cả lúc ăn ngủ cũng không dám phân tâm hơn nữa trong rừng có rất nhiều cây cỏ đều có độc hoặc ăn thịt người mối nguy hiểm trực diện lúc nào cũng có không làm thế nào để phòng được tính mạng bọn họ lúc nào cũng bị đe dọa còn hơn cả thời kỳ đầu của tận thế tất cả mọi người lục tục đứng dậy lần lượt đi vào vòng xoáy chúng ta cùng đi thôi lâm siêu nói với sở sơn hà và cả ba người cách ly nô một tiếng để bọn họ theo sau mình đi ra ngoài những người này là sở sơn hà nhìn thấy ba người khổng lồ sau lưng lâm siêu thì cảm thấy vô cùng chấn động bọn họ là cư dân bản địa lâm siêu chỉ giải thích một câu ngắn gọn cũng không có nhiều lời h u t kim hương và lăng vũ nhìn theo bóng lưng của lâm siêu và những người còn lại đang rời khỏi di tích mà vẫn đứng yên tại chỗ trương thiên sư vừa mới cất bước rời đi thấy vậy liền hỏi các cậu không đi anh đi trước đi tôi muốn nán lại một lúc nữa để chờ ba mình h u t kim hương nhẹ nhàng nói trương thiên sư nhìn lăng vũ một cái không ngờ người thanh niên lạnh lùng này lại cũng có ý định giống vậy trương thiên sư có chút kinh ngạc hắn vốn cứ nghĩ mối quan hệ trong thập đại chiến sĩ luôn luôn có sự cạnh tranh kịch liệt không nghĩ tới ba người bọn họ ngoài sự cạnh tranh ra còn có một mối quan hệ khác tình bạn sao trương thiên sư cười thầm trong lòng hắn cảm thấy có một chút ước ao cùng với một mối ưu tư trong lòng hắn nhìn hai người bọn họ không nói gì thêm xoay người mang theo người ti tan của mình đi ra ngoài bên ngoài di tích trên phố ở ngoài đầu ngõ rào rào những âm thanh huyên náo tràn ngập cả con đường đặc biệt khi nhìn thấy lâm siêu đi ra cả con đường vang lên những tiếng hoan hô hò hét có điều khi nhìn thấy ba người khổng lồ sau lưng lâm siêu tất cả những tiếng hoan hô nhanh chóng im bặt giống như bị thứ gì chặn ngang hết hầu mọi người vậy ba người khổng lồ t r ầ m ổn đứng trước lối vào di tích tất cả giáo quan binh lính dân thường đều sửng sốt mà hứa tư lệnh cùng với các bộ ban ngành cao tầng đồng dạng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đây là người khổng lồ tiền sử quyển sáu chương hai trăm ba mươi hai chương hai trăm ba mươi mốt mất hy vọng hứa tư lệnh là người phục hồi lại phản ứng đầu tiên ông ta quan sát kỹ những người khổng lồ này có cảm giác dường như bọn họ không có ác ý mới chậm rãi tiến đến giọng nghi ngờ hỏi lâm siêu bọn họ là ai thổ dân trong di tích lâm siêu cảnh giác nhìn những người đang vây xung quanh cũng không có nói rõ vì e ngại trong những người này có thể sẽ có gián điệp từ căn cứ khác lẻn vào nếu giá trị của di tích ti tan bị tiết lộ ra ngoài rất có thể sẽ khiến cho những căn cứ khác chú ý tuy rằng hiện tại không có căn cứ nào lớn mạnh hơn viêm hoàng nhưng có ai đảm bảo rằng sau này không có chỉ cần có cơ hội là rắn độc sẽ xuất hiện tình huống cụ thể đợi lát nữa t ấ t kim hương và lăng vũ sẽ báo cáo tỉ mỉ chỉ cần mọi người đừng chủ động khiêu khích bọn họ bọn họ sẽ không làm ai bị thương hứa tư lệnh ngay lập tức ý thức được nơi đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện liền gật đầu phía sau lâm s i ê u những người khác lần lượt xuất hiện trong đó phần lớn thương bệnh binh hơn nữa bởi vì thời gian bị thương đã lâu vết thương đã bị hoại tử không có cách nào chữa trị chỉ đành phải t ấ y ghép chân tay giả bằng máy mọi người trên đường phố khi nhìn thấy tình trạng của những vị tướng quân và giáo q u a n thì không khỏi lo lắng người kia không phải là chu tướng quân sao là người xếp ở vị trí năm mươi trên bảng chiến thần làm sao mà mất một cánh tay vậy không phải là lính trinh sát đã thăm dò hết một lượt rồi sao tại sao lại bị tổn thương nặng đến vậy mà số người dường như không còn nhiều thập đại chiến sĩ đâu sao không thấy một a i trên đường phố bốc chốc rơi và hỗn loạn nếu như tất cả thập đại chiến sĩ đã bỏ mình ở bên trong di tích thì đó chính là một sự đả kích lớn đối với bọn họ hứa tư lệnh nhìn thấy những tướng quân và giáo quan bị thương tật không khỏi xót xa trong mắt lộ ra một sự đau xót trước đó căn cứ đã tiến hành hai lần thăm dò di tích mỗi lần thăm dò là bị tổn thất vô số tinh anh thế nhưng không nghĩ tới lần này lại xuất hiện thương vong cao như vậy mấy người v h ấ t kim hương vẫn còn sống chứ tại sao không thấy bọn họ đi ra hứa tư lệnh nhìn về phía lối vào di tích thấy không còn ai xuất hiện nữa liền vội vàng hỏi lâm siêu lâm siêu khẽ lắc đầu nói bọn họ đang đợi ba minh nhưng ba minh có khả năng đã gặp nạn cái gì thân hình hứa tư lệnh chấn động hai mắt mở to chân tay toàn thân lạnh lẽo trăng ở trong một góc phố có một thiếu nữ khoảng mười bốn mười lăm tuổi tay ôm một cái lọ thủy tinh khi nghe lời thấy lời lâm siêu nói cái lọ thủy tinh đang ôm trong tay bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan c ả n h mà thiếu nữ không hay biết da mặt thiếu nữ trở nên tái nhợt hoảng hốt nhìn bóng lưng của lâm siêu vừa nãy lâm siêu và hứa tư lệnh nói chuyện mặc dù âm thanh rất nhỏ đã bị âm thanh hỗn loạn nhân chìm thế nhưng vẫn bị người thiếu nữ đó nghe được hắn đã chết cơ thể thiếu nữ run rẩy không ngừng có cảm giác sức lực toàn thân đã bị rút sạch nếu như có ngươi để ý sẽ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra trên vai thiếu nữ này có đeo một huân chương bằng bạc có khắc chữ nguồn uu nó chỉ ghi vậy chỉ có hai dấu không rõ chữ gì huân chương màu vàng đại biểu cho thập đại chiến sĩ còn màu bạc đại biểu chiến sĩ dự bị thiếu nữ không có gì đáng chú ý này không ngờ lại là một chiến sĩ dự bị thiếu nữ siết chặt bàn tay hàm răng cắn chặt lấy môi làm bật cả máu cơn đau thể sắc nhưng không thể nào so sánh bằng nỗi đau trong lòng trong đầu thiếu nữ lúc này đang nhớ về hình ảnh quen thuộc bên dưới bóng đêm h ắ cám tận thế giáng lâm mẹ minh l i ề u mạng che chán đẩy mình chạy thoát rồi sau đó bà bị người cha điên cuông cắn xé đến chết thiếu nữ đau đớn gạt nước mắt chạy trốn một mình lang thang trong tuyệt vọng và đói khát trong thành phố khi nằm cuộn tròn trong một xó xỉnh nào đó khóc đến cạn nước mắt đói khát chỉ còn ra bọc xương đông một ngày nào đó có một luồng ánh sáng chiếu lên người thiếu nữ ngẩng đầu lên thấy trong ánh mặt trời trói l o a trước mắt là một gương mặt mơ hồ với một nụ cười n h ế c mép khoang khắc đó thiếu nữ cảm thấy dường như thời gian đã dừng lại sau đó thiếu nữ đi theo người đàn ông kia tiến vào căn cứ có ăn có uống còn có một thứ so với đồ ăn còn quý giá hơn đó chính là lòng người ấm áp nụ cười của hắn chính là động lực để mình sống tiếp sau đó dưới sự giúp đỡ của ba minh thiếu nữ đã thức tỉnh năng lực của chính mình sau khi năng lực thức tỉnh rất nhanh đã được thông báo lên trên sau đó thiếu nữ được chọn làm người kế nhiệm lăng vũ nếu lăng vũ hy sinh trong chiến đấu thì thiếu nữ đó sẽ trở thành một thành viên trong thập đại chiến sĩ từ một con vịt xấu xí có cơ hội lột x á c biến thành thiên nga thế nhưng thiếu nữ đã từ chối cơ hội đó bởi vì không muốn rời xa người đàn ông này tuy rằng cơ hội phát triển vô cùng lớn thế nhưng không thể sánh được với nụ cười của người đàn ông đó cuối cùng dưới thái độ kiên quyết của mình thiếu nữ đã trở thành chiến sĩ dự bị vốn tưởng rằng sẽ mãi được ở cạnh nhau thế nhưng khi nghe tin xét đánh thiếu nữ cảm thấy vông cùng t r ò n váng bối rối trong đầu trở nên trống rỗng cả người lạnh leo như băng giống như máu trong cơ thể đã bị đóng băng một lúc lâu sau thiếu nữ mới t ú i đầu xuống nhặt một mảnh giấy gấp gọn nằm giữa đồng mảnh vỡ của lọ thủy tinh trên tờ giấy có viết mấy d ò n g vĩnh viễn làm người dự bị ước nguyện nằm trong lòng bàn tay của nàng đã biến mất không còn bộ tổng tư lệnh căn cứ trước cửa có ba người khổng lồ đang đứng khí tức vô cùng hùng hậu khiến cho những binh lính có trọng trách bảo vệ đứng từ xa không khỏi nhỏ giọng nói chuyện trên tầng cao nhất của tòa nhà lâm siêu đang ngồi trên ghế xạ lỏng kê sát cửa sổ nhìn ba người đứng trước mặt theo lời giới thiệu của hứa tư lệnh trong ba ngựa này có hai người là kỹ sư thủy điện cao cấp người còn lại chính là vị kiến trúc sư nổi tiếng ở thời đại trước đây tên tuổi của bọn họ vô cùng nổi tiếng thế nhưng hiện tại biểu hiện của bọn họ khi đứng trước mặt lâm siêu rất rụt rè khiêm tốn sau khi trải qua nửa năm sinh tồn trong tận thế hoàn cảnh đã gột rửa tính cách bọn họ bọn họ biết được người thanh niên trước mặt bọn họ có địa vi vô cùng cao quý cho dù con là tướng quân thì cũng không dám có thái độ gì khi đứng ở đây bọn họ c h í là nhân tài của viêm hoàng cậu xem có được hay không nếu không đủ tôi sẽ gọi thêm người hứa tư lệnh có chút t i ế c nối u mặc dù ông ta che giấu rất kỹ thế nhưng trong mặt ông ta lộ ra vài phần đau xót lần đi vào di tích căn cứ tổn hao quá lớn đặc biệt là ba m ì n h cho dù mười vị tướng quân vinh dự cũng không bù đắp được lâm siêu biết ông ta đang chìm trong nỗi đau xót nhưng hắn cũng không lên tiếng ă n ủi vốn là một người mạnh mẽ hơn nữa tử vong đối với hắn mà nói chỉ là một việc rất đỗi bình thường việc ba minh không may bỏ mình chỉ khiến cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi trong thời tận thế này cái chết đã là một việc quá đỗi bình thường muốn tiếp tục tồn tại thì phải giác ngộ cho dù là hắn hay lang vũ và ớt kim hương một lúc nào đó cũng sẽ chết đi trong lúc đang làm nhiệm vụ nếu vẫn còn sống hắn sẽ liều mạng dãy rụa nhưng nếu đến thời khắc tử vong hắn sẽ thản nhiên đối mặt được rồi cả ba người bọn họ lâm siêu đứng lên mọi việc đều đã giải quyết xong đã đến lúc quay lại căn cứ của chính mình quyển sáu chương hai trăm ba mươi ba chương hai trăm ba mươi hai khí tràng n g uy hiếp thị trấn kiếm các bên trong thị trấn kiếm các giờ đã không còn một bóng xác thối hay quái vật đồng thời dưới chân kiếm môn quan xuất hiện một bức tường thấp mỗi ngày đều có rất nhiều người tiến hành xây dựng cùng với tiếng máy móc chạy ầm ầm không ngừng phá tan bầu không khí yên tĩnh của thị trấn phía sau bức tường khoảng bảy tám dặm là một cánh đồng trồng rất nhiều các loại rau củ tiểu thảo quái dị dẫn theo tám con xác thối mạnh mẽ có nhiệm vụ trông coi không có một a i có gan dám đến đây để lấy trộm cách đó không xa là một tòa nhà thương mại lớn đã được phạm hương ngự a thu dọn sạch sẽ với mục đích sử dụng là bộ chỉ huy lâm thời trên tầng cao nhất của tòa nhà phạm hương ngự đang ngồi dựa lưng trên ghế làm việc xoay xoay cái bút chỉ trong tay trong mắt lộ vẻ suy tư dựa theo kế hoạch đầu tiên cần phải xây dựng bức tường bảo vệ đây là phần quan trọng nhất mặc dù đối với một số quái vật có thể chất cao tường vây không có tác dụng lớn bọn chúng có thể dễ dàng vượt qua thế nhưng bức tường bảo vệ lại có một tác dụng khác đó chính là một chiến tuyến bố trí phòng ngự dựa vào bức tường bảo vệ để tiến hành phòng thủ binh lính có thể tập trung phòng ngự không rơi vào tình huống rối loạn hay có phân biệt do phương hướng dù sao những người may mắn sống s ó t đa số đều là những người bình thường bọn họ không phải là quân nhân đã trải qua huấn luyện chưa có kỹ năng chiến đấu trong một cuộc chiến lớn cần sự phối hợp thì điều đầu tiên chính là phải xác định rõ phương hướng từ đó bọn họ mới có thể biết thế nào là thủ thế nào là công bên trong bức tường bảo vệ được g i a cố rất nhiều tấm thép lớn tuy có thể gia tăng sức phòng ngự thế nhưng vật liệu thép bị tiêu tốn quá nhiều nguyên liệu thép tích lũy trong căn cứ đều đã dùng hết không biết tìm thêm ở đâu ra buộc mọi người phải tiến hành tháo d ỡ sắt thép của những chiếc ô tô hư hỏng có điều vì không có máy móc nên không thể nào sản xuất thành tấm thép được cần phải đến những thành phố khác tìm kiếm vận chuyển thiết bị máy móc phạm hương ngữ xoa nhẹ hai bên thái dương sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ những ngón tay vô thức quay tròn bút chỉ trong tay đúng lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra lâm thi vũ và bạch tuyết đồng thời đi vào khi nhìn thấy sắc mặt âu sầu của phạm hương ngữ lâm thi vũ cười nói nếu như cô đang phiền não lo lắng không đủ thép để ra cô tường thành tôi có thể hỗ trợ làm sao ngươi biết được phạm hương ngữ quay đầu k h ẽ tao mày nói lúc tôi đi tuần tra đã phát hiện trong kho số lượng thép không còn nhiều lâm thi vũ nở nụ cười nói tôi có thể đến những thị trấn gần đây tìm xem nếu như tìm thấy một xưởng luyện kim thì thật là tốt có thể vận chuyển tất cả máy móc đem về chúng ta sẽ xây dựng một nhà máy luyện kim lúc đó muốn bao nhiêu thép mà không được không được phạm hương ngữ kiên quyết lắc đầu suy nghĩ này nàng đã sớm nghĩ đến rồi thế nhưng lại bị chính mình phủ quyết những thị trấn phụ cận chúng ta chưa có kiểm tra qua ai biết trong đó có bao nhiêu quái vật trừ khi tất cả chúng ta cùng đến đó nếu một mình cô chẳng may mà xảy ra chuyện tôi làm sao có thể ăn nói được với e trai cô tôi mang tiểu cầu theo là được lâm thi vũ trả lời không được phạm hương ngữ lắc đầu nói vẫn quá nguy hiểm làm chuyện gì cũng sẽ gặp nguy hiểm chờ đợi ở đây cũng rất nguy hiểm nếu chẳng may có một con quái vật khổng lồ đi qua chỗ này chẳng phải chúng ta sẽ bị ăn thịt hết hay sao trong giọng nói của lâm thi vũ mang theo vài phần lý lẽ nói thiểu siêu để cô phụ trách căn cứ nhưng bây giờ có khó khăn cũng không thể để một mình cô càng đáng chúng ta là một đoàn đội phạm hương ngữ rơi vào trầm mặc cứ vui vẻ quyết định đi lâm thi vũ vỗ tay cười nói để tôi đi gọi tiểu cầu rầm rầm lâm t h i vũ vừa nói xong đ ỗ n g nhiên có những âm thanh chấn động từ xa vọng đến lâm t h i vũ và phạm hương ngữ thoáng ngẩn người liếc mắt nhìn nhau sau một giây không nói gì cùng lao ra ngoài cửa sổ phá vỡ cửa kính trực tiếp từ trên tầng cao nhất nhảy xuống chân vừa chạm đất đã nhanh chóng tăng tốc chạy về hướng phát ra tiếng động ầm ầm ban nãy một lát sau bọn họ đã đến phía dưới bức tường bảo vệ lúc này những người đang tiến hành xây dựng bức tường bảo vệ đang vô cùng hoảng sợ lui hết lại phía sau chỉ thấy bên ngoài bức tường xi、si、măng chưa khô hết có ba người khổng lồ đang đứng đây là lâm thi vũ không khỏi choáng vú vú đúng lúc này phía sau đỉnh đầu của ba người khổng lồ xuất hiện ba chiếc máy bay trực thăng vận tải khi nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng vận tải thì lâm thi vũ sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại cơ thể chỉ cao hơn một mét của lâm thi vũ biến thành một tia chớp màu tím bay lên một tòa tháp canh đang xây dựng từ trên tòa tháp canh đó nhìn ra bên ngoài ngay lập tức nhìn thấy bên ngoài tường bảo vệ sau lưng ba người khổng lồ có một chiếc xe việt giã đang đỗ cửa xe mở toàn t ừ trong đó có một bóng người quen thuộc đi ra là tiểu siêu trở về lâm thi vũ vui mừng không siết lập tức nhảy từ trên tháp canh xuống nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã bay vọt ra bên ngoài không hề để ý đến ba người khổng lồ kia mà trực tiếp lao thẳng về phía lâm siêu cho dù có ba người khổng lồ ở đây thì lâm thi vũ cũng không sợ hãi huống chi lâm siêu chưa từng cho phép có sinh vật nguy hiểm ở cạnh mình lâm siêu đem lâm thi vũ vừa nhào vào lồng ngực mình thả xuống đất ngẩng đầu nhìn về bức tường kinh ngạc nói việc xây dựng đến đâu rồi lâm thi vũ gật mạnh đầu ngừng lên nhìn lâm siêu nói đều là công lao của tiểu hương đại quân xác thối của cô ấy làm việc không kể ngày đêm mới có thể xây đến độ cao như bây giờ lâm siêu khẽ gật đầu nói đi đi vào trước đi đã em có dẫn về ba chuyên gia giúp đỡ chúng ta xây dựng chuyên gia lâm thi vũ nghiêng người qua một bên nhìn về phía đằng sau lâm siêu ở trên xe việt giã có ba người xa lạ đang ngồi ba người này nhìn thấy hai người lâm siêu nói chuyện đã vội vã xuống xe chủ động hướng lâm thi vũ chào hỏi lâm thi vũ rất lễ phép gật đầu chào lại phối hợp với dáng vẻ bảy tám tuổi của mình thì rất ra dáng một cô bé đang yêu hiểu chuyện lâm siêu nắm tay lâm thi vũ vượt qua bức tường bảo vệ tiến vào trong căn cứ khi phạm hương ngữ nhìn thấy lâm siêu đi vào thì biết hắn đã trở về nàng thở phào nhẹ nhõm lâm siêu đã trở về chứng tỏ ba người khổng lồ kia không có gì nguy hiểm bằng không lúc này không ai trong số bọn họ vẫn còn đứng được ở nơi này lão đại ở phía sau đám đông vưu tiệm và tiểu cầu đang chạy tới hoàng kim khuyển chạy rất nhanh hóa thành một cái bóng màu vàng nào xuống dưới chân lâm siêu ngồi xuống d i ơ bàn chân trước lên thẹ cái lơi ư ra cái đôi u vẫy tít lên lấy l ỏ n g lâm siêu sờ sờ đầu nó hoàng kim khuyển cảm thấy vô cùng thoải mái hai mắt hiếp lại cực khổ rồi lâm siêu đứng trước mặt phạm hương ngữ nói phạm hương ngữ hử nhẹ lên một tiếng người vẫn còn biết mà trở về sao lâm siêu khẽ mỉm cười giơ cánh tay lên trời vây vây ba chiếc máy bay trực thăng ra hiệu cho bọn họ đáp xuống bọn họ hộ tống em trở về sao lâm thi vũ kinh ngạc hỏi lâm siêu lắc đầu trả lời không phải là giúp em vận chuyển nguồn năng lượng g e n của lũ quái vật đã giết cách đây không lâu ba chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hạ cánh xuống khoảng đất trống bên trong bức tường bảo vệ có mấy người lính từ trong máy bay chạy ra hướng về lâm siêu c h à o rồi bắt đầu vận chuyển thi thể hát dao và quái vật khác đã bị cắt khúc những thi thể này đã được bảo quản trong kho lạnh nên vẫn giữ được độ tươi mới rất nhanh những binh lính đã làm xong công việc của mình lần thứ hai túi c h à o lâm siêu sau khi lâm siêu gật đầu hài lòng ba chiếc máy bay trực thăng mới một lần nữa cấp cánh theo đường cũ bay ngược về tất cả những người dân chạy nạn tập trung nhìn đến thất thần trong đó có một số người chưa từng gặp qua lâm siêu thế nhưng lúc này nhìn thấy điệu bộ của phạm hương n g ự a như đang đón chờ nhân vật lớn bọn họ có thể đoán ra người thanh niên này mới thật sự là thủ lĩnh của căn cứ còn lại tất cả mọi người đã biết lâm siêu đều cảm thấy như đang nằm mơ mặc dù bọn họ biết lâm siêu rất mạnh nhưng không nghĩ tới bối cảnh của lâm siêu lại lớn đến như vậy việc ba chiếc máy bay trực thăng xuất hiện đã tạo nên sự đả kích mãnh liệt cho bọn họ máy bay trực thăng đầy nhé đây chính là tượng trưng cho quân đội lại có thể bị lâm siêu bảo đến là đến bảo đi là đi tìm mấy người vận chuyển đống hàng hóa này đi sau đó lâm siêu nói với phạm hương ngữ bộ chỉ huy của căn cứ nằm ở đâu để chị dẫn đường t ì n h t ì n h lâm thi vũ lúc này vô cùng vui vẻ nhanh chóng đi trước dẫn đường ba vị sư phụ già hãy cùng đi theo lâm siêu nói với ba vị chuyển ra một tiếng ba người bọn họ được thụ sủng nhược kinh vội vàng đuổi theo tất cả những người dân chạy nạn đứng xung quanh đứng nhìn lâm siêu phạm hương ngữ lâm thi vũ và hoàng kim khuyển rời khỏi sau khi mấy đại nhân vật này đã đi khỏi bọn họ cũng không dám thở mạnh chờ đợi đám người lâm siêu đi khuất mới bắt đầu nghị luận quyển sáu chương hai trăm ba mươi b ố chương hai trăm ba mươi ba k h u n g căn cứ dưới sự dẫn đường của lâm thi vũ đám người lâm siêu nhanh chóng đi vào căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại nơi này tạm thời sẽ trở thành bộ chỉ huy chiến lược lâm thi vũ giới thiệu lâm siêu gật đầu một cái rồi nhìn lướt qua một vòng đi đến ngồi xuống bàn làm việc cầm lấy bản thiết kế xem qua mấy lần cảm thấy có chút kinh ngạc nhìn phạm hương ngữ nói cái này là cô viết h ừ m dựa theo bản vẽ của ngươi thiết kế có vài điểm không thích hợp phạm hương ngữ tùy tiện ngồi bắt chéo chân trên cái bàn đối diện trả lời lâm siêu rất tốt lâm siêu khích lệ một câu sau đó nói nhân khẩu trong căn cứ hiện nay là bao nhiêu người dân bình thường có 2.639 n g ư ờ i tiến hóa giả tự thức tỉnh và những người bình thường sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa trở thành tiến hóa giả tổng cộng có 286 người những số liệu này phạm hương ngữ nắm rõ như lòng bàn tay nói độ tuổi của dân chạy nạn từ 18 t u ổ i cho đến 52 tuổi đàn ông có 728 người chủ yếu được điều động đi xây dựng tường thành còn lại đều là phụ nữ người già yếu lâm siêu k h ẽ to mày tỷ lệ này vô cùng kém phụ nữ trong tận thế tác dụng chính là phục vụ nhu cầu tình dục trời sinh thể chất yếu đuối cho nên ở trong tận thế đã bị biến thành đồ chơi cho những người khác đó cũng là nguyên nhân tại sao trong đám dân chạy nạn phụ nữ lại chiếm số lượng lớn như vậy đương nhiên không phải tất cả phụ nữ đều hoàn toàn như vậy trong bọn họ cũng có cường giả giống như hắc nguyệt vậy ở kiếp trước của lâm siêu hắc nguyệt là cao thủ trong mười vị trí đầu tiên bảng chiến thần trong bảng chiến thần có tới bốn người phụ nữ mỗi một cái tên của bọn họ khi nghĩ đến đều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi hơn nữa ở châu âu có một căn cứ chỉ thu nhận nữ nhân sức chiến đấu tổng hợp của tòa căn cứ đo là cấp s cấp cao nhất có nhân tài ưu tú không lâm siêu hỏi rất ít phạm hương ngữ khẽ lắc đầu nói những người phụ nữ này đại đa số đều là những người có địa vị bình thường chỉ có một ít có bản lĩnh thế nhưng sau khi kết hôn lập gia đình bọn họ đã quên hết những kỹ năng đó trong toàn bộ những người phụ nữ trong căn cứ có khoảng ba trăm người có kỹ năng thực sự đa số là ở phương diện y y học có vài người có kỹ năng về máy tính lâm siêu khẽ lắc đầu cũng không buồn hỏi tiếp nói nếu là chuyên gia về một việc nào đó hãy chọn riêng ra căn cứ vào khối lượng công việc mà phân công nhiệm vụ cho bọn họ những người còn lại tiếp tục cho bọn họ đi xây dựng căn cứ nếu có nhân tài xuất hiện hãy c h ọ n dụng bọn họ ừ m phạm h ư ơ n g ngữ khẽ gật đầu Nàng cũng kiến của thấy ý kiến đó của lâm siêu rất hay. Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn ba vị chuyện gia đang đứng một bên nói đợi lát nữa tôi sẽ đem khung bản vẽ thiết kế của căn cứ cho các vị các vị hãy dựa theo bản vẽ đó mà tiến hành xây dựng trước đó tôi có một yêu cầu hy vọng ba vị có thể giữ bí mật về bản vẽ cho tôi ba vị chuyên giả sửng sốt thế nhưng rất nhanh phục hồi trở lại vội vã gật đầu đồng ý ánh mắt lâm siêu nhìn thật sâu vào đôi mắt của ba người bọn họ một lúc không nói gì thêm phất tay nói ba vị sư phụ già h ã y đi nghỉ ngơi trước đi đợi lát nữa tôi vẽ xong bản thiết kế sẽ phái người đưa tới cho các vị vâng ba người vội vã chắp tay từ từ cáo lui chờ sau khi ba người bọn họ đi khỏi lâm siêu nói với phạm hưng ơ ngữ cô hãy lựa chọn ba con xác thối am hiểu tiềm hành và theo dõi giám sát bọn họ hai mươi tư hai mươi tư giờ một khi bọn họ có ý định tiết lộ bí mật bản thiết kế lập tức giết chết rất vui vẻ phạm hương ngữ thuận miệng đáp ứng liếc nhìn lâm siêu một cái nói lòng dạ của ngươi vẫn đen tối như ngày nào hắc nguyệt trần trừ một lúc mới nói ba người bọn họ có lẽ sẽ không dám tiết lộ đâu ở tình huống bình thường thì không nói thế nhưng nếu như bị người khác bức bách thì rất khó nói lâm siêu bình tĩnh nói tiếp hơn nữa nếu có người để lộ bí mật thường là do vô tâm mà nói ra hoặc là trong lúc say rượu có bí mật nào cũng sẽ phun ra hết nếu đã như vậy hắc nguyệt liền hiểu ra vấn đề có cảm giác mình thật sự ngốc nghếch hãy gọi người đi giúp ba người ti tàn kia xây dựng chỗ ở sau này bọn họ sẽ là người thủ hộ của căn cứ tôi sẽ dạy cho mọi người một vài câu đơn giản để có thể giao tiếp với bọn họ lâm siêu nói với tất cả mọi người đang ở trong phòng lúc này đang là buổi trưa trời rất nắng nếu cứ để ba người ti tan kia đứng dưới trời nắng thì quả thật có chút không nên bọn họ là người mà em mang ra từ trong di tích sao tâm h tư linh hoạt của lâm thi vũ nhanh chóng có suy đoán lâm siêu gật đầu trả lời không sai chỉ cần không xuất hiện quái vật có thể chất đạt đến bốn trăm lần còn lại bọn họ đều có xử lý này sao mà lại mạnh đến như vậy mấy người lâm thi vũ hắc nguyệt phạm hương ngữ vưu tiềm cùng giật n à cả mình quái vật có thể chấp gấp bốn trăm lần nghĩa là gì cho dù quái vật cấp thú vương ở giai đoạn hiện nay cũng không mạnh được như thế đó chính là siêu cấp quái vật cấp sáu lần này chúng ta sẽ không lo lắng bị quái vật tấn công nữa rồi vưu tiềm cảm khai nói tới một con giết một con hiện giờ căn bản là không có quái vật cấp bốn trăm trừ khi là châu úc hoặc rừng nhiệt đới thì mới có khả năng xuất hiện quái vật như vậy bọn họ có thể giúp chúng ta xây dựng căn cứ không phạm hương ngữ trần trừ một lúc rồi hỏi nếu như được bọn họ hỗ trợ tốc độ xây dựng sẽ tăng lên mấy lần có thể bọn họ rất dễ nói chuyện quá tốt rồi ta sẽ gọi người đi giúp xây dựng chỗ ở cho bọn họ phạm hương ngữ đầy hưng phấn trả lời mấy người khác cũng lục tục rời khỏi lâm siêu đến một giá sách tìm một sấp giấy trắng và bút trì, sắp dây nhớ và bắt đầu lâm ạ i thiết kiếp thiết trải thời gian dài chỉnh sửa cho thích hợp với thiết những bản căn hắn. Những bản quan chỉnh hoàn cảnh trong tận thế, cho nên đó đều là những bản cho thích hợp thế, cho hoàn trước một kế kế kế cư của ở sửa đó đã đó đều mỹ. là l siêu nhắm mắt lại tập trung tinh thần nhớ lại tất cả các bản thiết kế có căn cứ thuộc loại phòng thủ có căn cứ chuyên môn thiết kế cạm ấy có loại thuộc phương diện chủ công lâm siêu hoàn toàn đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình địa hình của kiếm môn quan có ưu thế về mặt thiên nhiên dễ thủ khó công phương diện phòng thủ không có gì lo lắng mình có thể áp dụng bản thiết kế của tòa căn cứ cấp s ở bắc mỹ có sức tấn công mạnh nhất lấy công làm thủ phối hợp với địa hình kiếm môn quan công thủ phối hợp vô cùng hoàn mỹ hai mắt lâm siêu mở ra trong đó dường như có một tia sáng lóe lên hắn cầm lấy bút bắt đầu vẽ rất nhanh hơn một nửa bản thiết kế đã vẽ xong trong h hệ thống thủy điện, hệ thống tấn công. Lâm siêu nhanh chóng phát hoạ. Khi hoạch định khu vực sinh hoạt thì hắn ngừng lại suy nghĩ một lúc. Hắn nhớ đến một bản thiết kế của khu vực sinh hoạt mà hắn thích. i điện, Siêu lại ế kế đến kế t tường tấn một một từng rất t bức bảo bản cứ, căn công. vực lúc. của vực ngừng vệ suy yêu đã Lâm mà thời tận thế bên ngoài vô cùng hỗn loạn khu vực sinh hoạt xây dựng tốt nhất thế giới thuộc về tòa căn cứ ở nga tên là căn cứ thiên đường tòa căn cứ này xứng đáng với hai chữ thiên đường là vì không chỉ bảo lưu được toàn bộ kiến trúc ở thời đại trước mà còn được xây dựng xa hoa hơn ở phương diện hưởng thụ thuộc loại cao cấp nhất tất cả tiến hóa giả trên thế giới đều không tiếc tiêu hao một lượng lớn tài sản để được vào đó nghỉ ngơi du ngoạn người có thể vào được căn cứ thiên đường đều là những nhân vật nổi danh trên thế giới người bình thường căn bản không đủ lực và đó cũng là nguồn thu chính của căn cứ thiên đường chương 235, t r ư ơ chương 234, t ba tổ chức lớn mạnh nhất xoạt xoạt ngay lập tức lâm siêu viết những điều đang nghĩ tới trong đầu xuống mặt giấy đồng thời một số khu vực có hoàn cảnh sinh sống thích hợp cùng với những kiến trúc có giá trị phát triển như sàn giao dịch bán đấu giá thị trường tự do cùng với đấu trường trong lúc suy nghĩ về việc xây dựng căn cứ trong đầu lâm siêu đã nảy sinh ra một kế hoạch rất lớn hắn nghĩ đến ba đại tổ chức lớn nhất thế giới ở kiếp t r ư ớ c của lâm s i ê u phân bố khắp toàn cầu gồm liên minh ám sát hiệp hội võ thuật thế giới tổ chức kinh tế thế giới ba tổ chức này tuy không có căn cứ thế nhưng bất cứ một tòa căn cứ cấp s nào khi đối đầu với bọn họ giống như một con kiến vậy dễ dàng bị bọn họ dùng một ngón tay giết chết tổ chức kinh tế thế giới nắm giữ toàn bộ nền kinh tế của các đại căn cứ trên toàn thế giới hiệp hội võ thuật thế giới câu lạc bộ của bọn họ trải rộng khắp toàn cầu số lượng học viên nhiều không kể x i ế t những cao thủ bách chiến trên bảng chiến thần đại đa số đều xuất thân từ hiệp hội võ thuật thế giới còn liên minh ám sát đây là một tổ chức khủng bố sát thủ chỉ cần có đủ tiền trả cho bọn họ liền có thể mua được tính mạng của bất cứ người nào cho dù đó là cao thủ trên bảng chiến thần cũng không thoát khỏi sự an giết của liên minh ám sát hơn nữa mục tiêu chủ yếu của liên minh ám sát chính là s á t tối quái vật và cường giả chiến trường có người nói dù là quái vật cấp vương cũng rất khó mới thoát được sự săn g i ế t của liên minh ám sát thế nhưng số tiền bỏ ra để giết một con quái thú cấp vương rất lớn đó là một con số trên trời rất ít người có đủ tiền để trả trừ khi đó là tổ chức kinh tế thế giới đời này lâm siêu muốn chiếm trước t i ê n cơ đương nhiên hắn sẽ không buông tha ba đại tổ chức này sau khi hoàn thành việc kiến tạo căn cứ hắn dự định sẽ xây dựng một thị trường mậu dịch tự do lớn nhất thế giới đồng thời nhờ vào thị trường đó hình thành tổ chức kinh tế thế giới hắn muốn nắm trong tay tất cả các nền kinh tế của những căn cứ lớn kinh tế chính là mạch máu sống còn muốn xây dựng tổ chức kinh tế thế giới ngoài trừ việc chiếm tiên cơ điều quan trọng nhất chính là tài nguyên cùng với một số lượng lớn vật phẩm cao cấp di tích ngoài ra cần phải có sự thành tín trong tận thế lòng thành tín rất quan trọng rất nhiều thị trường giao dịch trong các căn cứ đều là thế giới hát ám chỉ cần vật phẩm cao cấp một chút xuất hiện ngay lập tức sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm trong bóng tối tìm cách giết người cất của mà tổ chức kinh tế thế giới thì không như vậy bọn họ sẽ bảo mật thông tin của tất cả khách hàng cho dù đó là đồ vật gì chăng nữa bọn họ sẽ không nổi lòng tham đây chính là một trong những nguyên nhân làm nên thành công của tổ chức này Tài siêu nguyên, lâm k hơn ô hôm n thân phận mạnh hằng ngày nay, hắn săn nhiều lớn. phận con như trên g giết thiếu. thể rất vật một vật thế trời. h quái Mỗi quái giá đều Dựa của của vào và sức nay, có được bộ có bộ nữa hai người hắc nguyệt và v u u tiềm có tiềm lực rất lớn tương lai hai người bọn họ có thể trở thành cường giả cấp thế giới mỗi người bọn họ đều có thể mang lại lợi tích rất lớn ngoài ra còn có hiệp hội võ thuật thế giới muốn xây dựng hiệp hội võ thuật thế giới điều quan trọng nhất là phải có kỹ năng cận chiến mà điểm này lâm siêu tự tin không có ai có thể vượt qua mình cho dù là trương thiên sư của hiệp hội cổ võ cũng không sánh được tuy rằng đẳng cấp của hắn và trương thiên sư giống nhau cùng là tổng sư cận chiến cấp s thế nhưng nếu thật sự chiến đấu sinh tử lâm siêu có đủ tự tin chỉ trong vòng ba chiếu hắn có thể giết chết trương thiên sư kỹ năng chiến đấu của trương thiên sư thuộc về thời đại trước chiêu thức quá nhân tử không đủ ác liệt mà kỹ năng cận chiến của lâm siêu là ma luyện trải qua vô số lần sinh tử mà có được cho nên chiêu thức của hắn tràn ngập lệ khí và s á t khí hoàn toàn là từ chiến đấu giết chóc mà sinh ra mỗi một chiêu là một s á t chiêu đây chính là điều mà trương thiên sư không thế nào bằng được hơn nữa trong thú c h i ề u lần trước lâm siêu đã nắm giữ tâm cảnh chiến đ ấ u v ề m ặ t tâm lý bất cứ lúc nào muốn hắn cũng có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu kỳ diệu này trạng thái vong ngã quên mất bản thân mình ở trạng thái này hắn có thể đem những chiêu thức của mình phát huy đến mức tận cùng tổ chức kinh tế thế giới hiệp hội võ thuật thế giới lâm siêu tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ tạm thời chỉ cần xây dựng hai tổ chức này trước đã còn liên minh ám sát hiện tại trong tay mình không có nhân tài ở phương diện này tạm thời bỏ qua chờ sau này nếu như có được nhân tài thích hợp thì sẽ suy nghĩ thêm trong ba tổ chức lớn này thì liên minh ám sát là khó xây dựng nhất bởi vì bên trong liên minh ám sát đều là những sát thủ tinh anh mà một sát thủ không phải cứ dùng cách thức thăng cấp thể chất có thể có được cần phải được huấn luyện rất nhiều trước hết là kỹ năng ẩn nấp cao siêu thuật ngụy trang cao cấp kỹ năng theo dõi đuổi bắt như thế nào là một sát thủ một sát thủ chính là dùng ít sức lực nhất nhưng có thể giết chết mục tiêu mạnh hơn mình nếu như thế chất cao giết chết kẻ yếu hơn thì đó không phải là sát thủ mà là đồ tệ thuật ngụy trang và ẩn nấp của mình mặc dù không tệ thế nhưng trình độ vẫn thua kém sát thủ hàng đầu mười vạn tám nghìn dặm những việc này chỉ có thể phải gác qua một bên lâm siêu thu hồi bản thiết kế căn cứ hiện nay những thứ cần xây dựng phát triển có quá nhiều chỉ riêng việc xây dựng căn cứ thôi cũng đã cần rất nhiều tài nguyên mà việc xây dựng tổ chức kinh tế thế giới và hiệp hội võ thuật thế giới cũng chiếm cứ rất nhiều thời gian của hắn cho nên hắn cũng không có thời gian mà đi xây dựng liên minh ám sát nói cho cùng dưới tay hắn còn quá thiếu khuyết nhân tài cần phải tìm cách đ ổ i dưỡng ra vài vị cận chiến đại sư trước hay là mời chào trương thiên sư hai mắt lâm siêu l ó e lên hiệp hội cổ võ phụ thuộc vào căn cứ viêm hoàng mà mối quan hệ của lâm siêu với viêm hoàng rất tốt thế nhưng việc đi đào một góc tường nhà người ta dường như không hay ho cho lắm hơn nữa việc đó có thể tạo thành hiệu ứng hồ điệp sẽ gây ra bất lợi lớn đối với việc phát triển của viêm hoàng hiệu ứng hồ điệp hiệu ứng cánh bướm đề cập đến quan hệ nhân lâm siêu suy nghĩ một chút và quyết định từ bỏ trước tiên cố gắng huấn luyện v ưu tiềm và hắc nguyệt cho tốt nếu như có thể tìm ra tòa thi tích tháp cách đầu kia thì tốt đây chính là một tòa di tích cấp s trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ cận chiến có điều vị trí tòa di tích đó xuất hiện lần đầu tiên hắn không biết hơn nữa nếu muốn có được tòa di tích này dựa vào sức chứng minh thời điểm này vẫn còn quá miễn cưỡng cần phải gia tăng sức chiến đấu tổng hợp lên cấp s thì mới có tia hy vọng nghĩ tới đây lâm siêu lắc đầu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những điều quá xa vời như thế trước tiên cần phải xây dựng xong căn cứ đã lâm siêu rời khỏi phòng làm việc ngay lập tứ nhìn thấy bạch tuyết đang ngồi ở bàn thư ký trong tay ôm một quyển sách rất dày n ặ o dựa vào thị giác của hắn cho dù cách mười mét hắn cũng nhìn do dòng chữ nhỏ in ngoài bịa cuốn sách đó là cuốn trung hoa tuyệt học lâm siêu cảm thấy có chút kinh ngạc cuốn trung hoa tuyệt học này không phải nói đến các loại võ học mà đó là tập hợp rất nhiều bản ghi chép cổ có từ lâu bên trong viết về nguồn gốc của khổng tử cùng với việc khai sáng bách tính thuật dưỡng sinh thuật số binh pháp đạo phờ đây là một quyển sách có ghi chép tất cả tinh hoa của nền văn hóa trung hoa bạch tuyết dường như cảm nhận thấy lâm siêu đang nhìn mình ngay lập tức ngẩng đầu lên trên gương mặt tuyệt đẹp tỏa ra ánh sáng nhu hòa ôm cuốn sách chạy tới kéo gần khoảng cách với lâm siêu cô đang chờ tôi lâm siêu ho nhẹ một tiếng nói bạch tuyết ngẩng đầu dùng ánh mắt chịu mến nhìn hắn vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nói đúng vậy ta vẫn một mực ở đây chờ ngươi cơ thể lâm siêu thoáng cứng ngắc chẳng biết vì sao từ trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khiến hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp bạch tuyết cuối cùng lâm siêu di chuyển hai mắt nhìn vào cuốn sách mà bạch tuyết đang ôm trước ngực nói làm sao mà cô lại xem cuốn sách này là chị lâm đã chỉ cho ta xem đấy chị ấy nói chỉ cần ta học được những điều ghi trong cuốn sách này là có thể giúp được ngươi bộ dáng của bạch tuyết giống như một đứa trẻ cười nói với lâm siêu quyển sáu chương hai trăm ba mươi sáu chương hai trăm ba mươi lăm bình cảnh tiến hóa lâm siêu biết chị gái của mình muốn bạch tuyết đọc quần trung hoa tuyệt học chủ yếu nguồn làm sinh động thế giới quan của nàng tâm hồn của bạch tuyết giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết chỉ có ý thức bản năng mà thôi dựa vào ý thức bản năng mà hành động đối với thế giới loài người hoàn toàn mù tịt mà bản năng của bạch tuyết không giống với bản năng của nhân loại bản năng của nhân loại lấy thiện lương tà ác tham lam bạo lực làm chủ đạo bạch tuyết không có bản năng của mình giống như một tờ giấy trắng vậy thu được điều gì những điều đó sẽ đắp nặn nên tính cách sau này của nàng lâm thi vũ muốn bạch tuyết đọc cuốn trung hoa tuyệt học là bởi vì thứ nhất quyển sách này có thể khai phá tâm trí của nàng có thể miễn cưỡng đọc hiểu thứ hai trong đó truyền lại những điều tinh túy nhất của nền văn hóa cổ xưa mấy ngàn năm của trung hoa những kiến thức trong này như trí bảo có thể áp chế bản năng nguyên thủy của nhân loại những tri thức phật giáo và nho học có thể khuyên răn con người ta hướng thiện lâm siêu biết chị gái của mình lo lắng nhân cách thứ hai của bạch tuyết sống dậy vì dù sao bạch tuyết chính là nữ vương vực sâu một lần trong lúc đối kháng với bạch miêu nhân cách thứ hai đã xuất hiện loại khí tức tà ác vằn vẹo đến cực điểm này đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mấy người bọn họ làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiên kỵ không ai biết tính cách thuần khiết của bạch tuyết có thể áp chế nhân cách tà ác của nữ vương vực sâu trong bao lâu nữa vì thế mấy người phạm hương ngữ luôn tìm cách bảo vệ xung quanh tránh cho bạch tuyết khỏi gặp nguy hiểm mỗi lần nhân cách nữ vương vực sâu đi ra giống như việc mở ra chiếc hộp ma quái b ẹ n đỏ dạ vậy ngoại trừ bạch tuyết không có ai có thể áp chế nhân cách nữ vương vực sâu vạn nhất mà mất đi không chế lấy thực lực chiến đấu siêu khủng bố của nhân cách này có thể tạo thành tai nạn chẳng thua kém bom nguyên tử nổ tung bởi vậy lâm thi vũ vô cùng tỉnh táo mới đem các kiến thức về phật giáo nho học của cuốn sách này cho khơi dậy thiện tâm của bạch tuyết có thiện tâm thì sẽ có khoan dung mà có khoan dung thì sẽ không dễ nổi giận như vậy có thể làm giảm cơ hội để nhân cách nữ vương vực sâu thức dậy lâm siêu nhìn gương mặt tuyệt đẹp với má nùn đồng tiền của bạch tuyết trong lòng hắn có chút xúc động mặc dù biết bạch tuyết quyến luyến mình nguyên nhân lớn nhất do hắn là người đầu tiên mở quan tài thủy tinh thế nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như thiên thần của bạch tuyết khiến cho hắn có cảm giác rất an bình giống như biển rộng quần quận nổi sóng trở lại yên bình lâm siêu mỉm cười bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của bạch tuyết nói chúng ta xuống lầu đi ừng bạch tuyết ngoan ngoãn gật đầu khi lâm siêu cùng bạch tuyết xuống tầng một hắn đã thu lại nụ cười trên mặt ánh mắt quét ra xung quanh nhìn thấy ba vị chuyên gia đang đứng đợi trong đại sảnh hắn liền hướng về phía bọn họ vây tay ba vị chuyên gia nghe tiếng bước chân thì ngay lập tức quay đầu nhìn lại thấy lâm siêu đang đứng đằng sau trên gương mặt bọn họ lộ ra sự khiêm tốn bước nhanh tới đây là bản thiết kế khung căn cứ các vị hãy dựa vào đó mà xây dựng có gì không hiểu cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào còn về việc nguyên vật liệu ba vị cứ nói với những người kia cần bao nhiêu có bấy nhiêu chờ cho đến khi căn cứ được xây dựng xong mỗi người đều sẽ được ở lại sống cả đời ở đây chỉ cần căn cứ bất diệt các vị có thể an tâm sống đến già ba vị chuyên gia liếc mắt nhìn nhau trong lòng vô cùng mừng rỡ Tuổi tác của bọn họ không còn nhỏ. Nếu như không phải hứa tư lệnh là người lương thiện, thêm nữa bọn họ có tài nghệ. không thì bọn họ đã chết đói ở bên ngoài, hoặc sẽ trở thành dân chạy nạn trong căn cứ, có địa vị giống như nô lệ, dựa vào sức lao động làm những công việc nặng nhọc để đổi lấy lương thực. thế nhưng căn cứ viêm hoàng đã xây dựng xong. khi nào cần tu bổ kiến tạo căn cứ thì mới cần đến bọn họ. đợi mấy năm nữa, nếu như quá trình khai phá của viêm hoàng kết thúc giá trị của bọn họ sẽ không còn số phận sẽ giống như những tiến hóa giả phổ thông có thể chất yếu đối được hưởng thụ ở nơi này cả đời chính là niềm mơ ước của bọn họ hơn nữa còn giúp lâm siêu xây dựng căn cứ có lâm siêu c h ấ n thủ ở nơi này liền có thể chống lại mười vạn đại quân của viêm hoàng khả năng căn cứ bị hủy diệt không cao nếu không có gì bất ngờ bọn họ có thể sống được đến giả hoàn cảnh bây giờ không có gì sánh được một chỗ ở ổn định điều này vô cùng mê hoặc đa tạ lâm tướng quân chúng tôi khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tuyệt đối sẽ không dám qua loa ba người bọn họ đều đã lăn lộn trong xã hội nửa đời người biết khen thưởng mà lâm siêu nói ra là vì không muốn bọn họ lười biếng cho nên lúc này đã vội vỗ ngực bảo đảm lâm siêu thấy ba người bọn họ đã nói như vậy liền gật đầu nói ngày hôm nay trước tiên cần quen thuộc bản thiết kế đã ngày mai sẽ bắt đầu khởi công không thành vấn đề ba người bọn họ vội vã đáp ứng lâm siêu ra hiệu cho ba người bọn họ đi trước sau đó mang theo bạch tuyết đến bàn tiếp tân trong đại sảnh nói với một cô bé làm nhiệm vụ phụ trách đưa tin nói đi gọi hắc nguyệt trở về vâng bé gái sốt sáng vội lên tiếng gật đầu trên căn phòng cao nhất của bộ chỉ huy lâm siêu lấy nguồn năng lượng tiến hóa của vong anh giả ra nói với hắc nguyệt giúp tôi cường hóa nó phẩm chất cấp bạc hắc nguyệt có chút giật mình nàng đi theo lâm siêu lâu như vậy đã sớm biết phân chia phẩm chất của nguồn năng lượng tiến hóa và nguồn năng lượng gen tác dụng của chúng giống nhau đều dùng để cường hóa sức mạnh thể chất của con người thế nhưng hiệu quả của nguồn năng lượng tiến hóa còn tốt hơn so với nguồn năng lượng gen nguồn năng lượng tiến hóa có xuất xứ từ nhân loại nguồn năng lượng gen là lấy từ cơ thể quái vật nguồn năng lượng g e n màu bạc vô cùng hiếm có húng hổ là nguồn năng lượng tiến hóa màu bạc đầu ngón tay của hắc nguyệt k h ẽ chạm vào nguồn năng lượng tiến hóa một cái ngay lập tức có một điểm đen nhanh chóng lan rộng bao trùm lấy nguồn năng lượng tiến hóa sau đó nó thẩm thấu chìm vào bên trong quá mạnh mẽ tôi chỉ có thể giúp cậu tăng cường một nửa hiệu quả mà thôi hơn nữa thời gian rất ngắn cả người hắc nguyệt ướt sũng mồ hôi thở dốc nói lâm siêu đã sớm dự liệu vội vã nhét nguồn năng lượng tiến hóa vào miệng rồi nuốt xuống cảm giác vô cùng lạnh lẽo giống như viên đá tử trong tủ lạnh vậy nguồn năng lượng tiến hóa trượt qua cổ họng trôi xuống đến ngực dạ dày cả người hắn lạnh toát thế nhưng rất nhanh từ trong bụng có một luồng khí ấm áp xuất hiện lan tỏa toàn thân nhiệt độ của luồng khí này nhanh chóng tăng cao mới đầu là cảm giác ấm áp mấy phút sau trở nên nóng bỏng lâm siêu có cảm giác mình đang nằm trong biển lửa vây cảm giác lạnh leo lúc trước đã nháy mắt biến mất tế bào toàn thân đều phản xạ tín hiệu nhiệt độ đang tăng lên về phía bộ não của hắn lâm siêu cắn chặt hàm răng tuy cố rắng nhẫn mại thế nhưng mồ hôi toàn thân t u ô n ra như mưa hai tay hắn nắm chặt lấy thanh ghế thanh ghế bị bóp nát cho dù lúc này trong tay hắn là kim loại cũng sẽ bị biến hình dưới nhiệt độ cao của cố năng lượng này g ộ o rửa tế bào trong cơ thể lâm siêu dường như sinh ra bạo loạn dùng một loại tốc độ gấp mấy triệu lần bình thường nhanh chóng lột xác thể chất tăng nhanh dữ dội cường hóa không ngừng cường hóa mãi cho đến đỉnh điểm hấp lâm siêu có cảm giác cơ thể mình đang trương phình lên giống như một quả bóng bị bơm đầy nước vậy đã không còn chỗ chứa cơ thể hắn không còn tiếp tục lột xác được nhưng nhiệt độ trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên vẫn liên tục nóng lên mạch máu nội tạng trong cơ thể hắn đang xuất hiện dấu hiệu tan vỡ đây đây chính là bình cảnh tiến hóa hai mắt lâm siêu t r ậ n t r ư ờ n g bên trong nhãn cầu toàn bộ là t ơ m máu nhìn vô cùng kinh khủng thể chất của hắn đã đạt đến 119 lần lúc này mới vừa tiến hóa đến cấp bốn làm sao mà có thể gặp bình cảnh được không phải là tiến hóa đến cấp năm mới gặp bình cảnh hay sao lẽ nào do sở hữu nhiều loại năng lực nên mới vậy quyển sáu chương hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi sáu mở khóa sinh mệnh tiến hóa không phải luôn thuận buồm sôi gió khi tiến hóa đến một giai đoạn đặc biệt thì sẽ chạm tới bình cảnh tiến hóa đây là một lá chắn vô hình sẽ chặt đứt quá trình tiến hóa nếu như không có cách nào phá vỡ bình cảnh tiến hóa giả sẽ không bao giờ phát triển thêm được nữa cho dù sử dụng bao nhiêu tài nguyên đi nữa đều vô dụng nói như vậy bình cảnh tiến hóa thường xuất hiện ở lần tiến hóa thứ năm lâm siêu đã có sự chuẩn bị thế nhưng không nghĩ tới sợi dây xích gông xiềng này lại xuất hiện ở lần tiến hóa thứ tư của hắn điều này khiến cho hắn rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan giờ phút này ghen tế bào toàn thân hắn đã rơi vào trạng thái bao h ò a không có cách nào có thể tiến hóa được nữa nhưng mà nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể h ắ n vẫn còn dư thừa năng lượng giống như một cơn đại hồng thủy không tìm được đường thoát nguồn năng lượng của nó trở nên cuồng bạo điên cuồng bành trướng phá nát lục phủ ngũ tạng của hắn nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài hắn sẽ bị cô năng lượng này thiêu rủi toàn thân đau đớn cơ thể lâm siêu như bị một lưới dao lửa không ngừng chém vào đau đớn khó chịu đầu của hắn có cảm giác vô cùng đau đớn giống như có một người cầm cái que sắt nóng đỏ không ngừng k h ó i lên nếu là một người bình thường đã bị cơn đau này là mất ý thức thế nhưng lâm siêu là một người có ý chí vô cùng mạnh mẽ hai hàm răng hắn cắn chặt lại từ trong đau đớn tập trung suy nghĩ nghĩ đến phương pháp làm cách nào thoát khỏi trạng thái này nhất định phải mau chóng mổ bụng r a lấy máu gột rửa nội tạng hy vọng sẽ có khả năng cứu được lâm siêu cắn chặt hàm răng d í t lên với hắc nguyệt đang đứng trước mặt nhanh mau đi tìm dụng cụ giải phâu đến đây hắc nguyệt vô cùng sửng sốt tuy rằng nàng nhìn thấy biểu hiện vô cùng thống khổ của lâm siêu thế nhưng vẫn luôn cho rằng đó là phản ứng bình thường bây giờ nghe lâm siêu nói thế tựa hộ không phải không dám chần trừ nhanh chóng chạy ra ngoài p h ú c p h ú c lâm siêu có cảm giác da thịt toàn thân đều bị xé nát tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị lôi hết ra ngoài da rẻ toàn thân đã biến mất hình ảnh trước mắt hắn trở nên đỏ ngầu giống như mí mắt đã bị rách hắn túi đầu nhìn xuống đó không phải là nước mắt mà là màu tươi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi không kịp giải phẫu rồi lâm s i u liều mạng cắn chặt hai hàm răng trong mắt lộ vẻ điên cuồng chỉ có thể l i ề u mạng lập tức tìm cách đột phá bình cảnh tiếp trước của lâm siêu khi hắn tiến hóa lên cấp năm phải cần đến hai năm mới thành công dựa theo tính toán của hắn tốc độ đó là rất nhanh rất nhiều người bị kẹt ở lần tiến hóa cấp 5 đến 5, 6 năm đến năm sáu năm mười năm thậm chí có người cả đời cũng không vượt qua được mà lúc này lâm siêu buộc phải ở trong thời gian ngắn nhất phá vỡ bình cảnh lá chắn vô hình không phải chỉ dùng ngoại lực là có thể phá vỡ được cần phải sử dụng sức mạnh tinh thần mới có thể dẫn dắt tế bào đang bị trói buộc đột phá sản sinh tiến hóa mới may m à lâm siêu có kinh nghiệm phá vỡ bình cảnh nếu không giờ khác này hắn sẽ hoàn toàn trở nên mù mịt sẽ dần bị nguồn năng lượng tiến hóa làm cho bạo thể mà chết sức mạnh nội tâm sức mạnh nội tâm lâm siêu có gắng chịu đựng đau đớn tập trung tinh thần thông quan ý thức đánh thức sức mạnh nội tâm để có thể dẫn dắt tế bào cơ thể phá vỡ giảng buộc tiến hóa chỉ có thể dựa vào ý chí cấp s của hắn mới có thể có hy vọng phá vỡ ý thức của hắn tia sáng biến hình tốc độ trong đầu lâm siêu hiện ra ba loại năng lực hắn sở hữu mỗi loại năng lực đều cần số lượng gen tương ứng muốn phá vỡ bình cảnh ngoại trừ sức mạnh cơ thể còn cần phải nắm vững năng lực của bản thân chỉ có hiểu rõ năng lực của bản thân mới có thể tìm ra phương hướng tiến hóa chính xác nếu như đi sai đường hoặc không có cách nào tiến hóa hoặc chỉ tiến hóa được một nửa ghen sẽ tự tan vỡ hủy hoại h i a sáng giờ phút này dường như những cơn đau đớn đã rời bỏ hắn lâm siêu đang đắm chìm trong càng lộ lúc này cái ghế lâm siêu đang ngồi đã trở nên đấm máu lâm siêu đã biến thành một người máu từng mảng tóc lớn bị chóc ra trên da xuất hiện những vết rách lớn Da thịt nứt toát. cảm giác bị rút gân vô cùng thống khổ khiến cho con người da chỉ muốn chết mà thôi mà cảm giác gân cốt tan vỡ còn thống khổ gấp mười lần hình thái căn bản của ánh sáng hai mắt lâm s i ê u nhắm chặt lại giống như một lao tăng nhất định tâm trí như rơi vào c õ i nết bàn cả người hắn toàn là máu thế nhưng tất cả tư duy suy nghĩ của hắn đều tập trung vào cả ba loại năng lực rất nhanh dưới tốc độ tính toán nhanh chóng hắn đã tập trung tất cả những thông tin liên quan đến tia sáng tuy rằng kiếp trước hắn lớn lên ở nơi hoang dã một chữ đối với những kiến thức này cũng không biết thế nhưng kiến thức một đời ở kiếp này hắn được kế thừa toàn bộ ở trung học đã được học qua lý thuyết về ánh sáng nội dung vô cùng phong phú như nguyên lý tia laser tia điện tử ánh sáng nhân tạo chờ chút bỗng nhiên lâm siêu phát hiện ra điều gì đó nói đến nguồn gốc của ánh sáng tính là ánh sáng lượng tử tức tồn. Rắc, rắc. là phô giắc, giắc. xương cốt trong người lâm siêu vang lên những tiếng nứt vỡ dưới sự xâm chiếm của nguồn năng lượng tiến hóa xương cốt trong người hắn trở giòn yếu vỡ nát như b ộ t phấn cơ thể lâm siêu run lên t ừ n g c h ặ n g tuy rằng ý chí của hắn có thể giúp hắn quên đi cảm giác đau đớn này thế nhưng tế bào thần kinh lại có phản ứng lâm siêu quyết định không do dự nữa vội lợi dụng ý chí mạnh mẽ mạnh mẽ không chế hệ thống thần kinh cảm giác dùng tất cả g e n tế bào trong cơ thể mô phỏng theo t hình e o h dạng của hạt phô tồn hấp khi những tế bào trong cơ thể lâm siêu đang dần thay đổi hình dạng thì nguồn năng lượng tiến hóa dường như tìm được đường thoát năng lượng như nước vỡ bở tràn vào trong những tế bào g e n để những tế bào g e n này nhanh c h ó n g tiến hóa lô xác cùng lúc đó cảm giác cơ thể đang dần tan vỡ cũng đã giảm bớt thế nhưng nếu kéo dài cơ thể hắn sẽ tiếp tục tan vỡ trong hai phút vừa qua hắn đã mất tới 2 0 0 0 ml máu bằng 2 phần 3 lượng máu trong cơ thể nếu đ ố i là người bình thường giờ này đã rơi vào hôn mê tốc độ lâm siêu không có dừng lại mà tiếp tục suy nghĩ về hai loại năng lực còn lại hai loại năng lực này năng lực tốc độ là loại năng lực hắn quen thuộc nhất cũng là một trong ba loại năng lực đơn giản nhất tốc độ là gì tốc độ chính là tốc độ vận động của một vật nguồn gốc của tốc độ chính là quyết định của lực ma sát dựa vào kiến thức được học ở trường bất kỳ người bình thường nào cũng biết được bề mặt bên ngoài càng c h ớ n nhẵn thì tốc độ của vật thể đó càng nhanh ngược lại bề mặt càng thô giác tốc độ càng chậm nguyên lý này ở thế kỷ 2 1 i m a i ai cũng hiểu thế nhưng trong thời kỳ hắc hám ở kiếp t r ư ớ c của lâm siêu chưa từng có người nào được biết qua những tri thức này cho nên bọn họ không hiểu biết một chút nào hấp lâm siêu ngay lập tức khống chế ghen tế bào toàn thân đem mặt ngoài lớp biểu bị biến hóa trở nên nhẵn mịn khiến cho tốc độ lưu chuyển máu trong cơ thể nhanh chóng tăng lên tốc độ nhịp đập trái tim mạch đập tất cả đều tăng lên giống như trượt trên mặt băng vậy càng trượt tốc độ càng tăng lên lâm siêu hoảng sợ cố gắng khống chế nhịp đập trái tim bằng không nhịp đập trái tim tăng lên sẽ khiến cho trái tim hắn không chịu nổi dẫn đến tình trạng vỡ nát năng lực tốc độ tiến hóa lên cấp bốn hơn nữa do hắn biết được nguồn gốc sản sinh ra tốc độ cho nên đã sánh ngang với tiến hóa giả cấp năm tất cả sự vận động cơ thể hắn đều đã tăng lên cánh tay lâm siêu vừa mới dơ lên tâm ý vừa động làn ra cùng với không khí xung quanh giường như hòa làm một thể không còn bất cứ một sự ngăn trở nào nữa khi thả lỏng tâm ý mọi thứ lại trở lại bình thường Quyền 6. Chương 238, chương 237, khí hậu thay Chương Chương Khí đổi khi đã mở khóa được bình cảnh của hai loại năng lực tốc độ cơ thể tan vỡ đã chậm lại lâm siêu thầm thở phào nhẹ nhõm dựa vào tốc độ tan vỡ như lúc này hắn vẫn có thể kiên trì thêm nửa giờ nữa cho dù trong khoảng thời gian này hắn vẫn không nghĩ ra được nguồn gốc của năng lực thứ ba không có cách nào phá vỡ bình cảnh của năng lực biến hình đành phải dựa vào dụng cụ giải phẫu mà hắc nguyệt đem đến chỉ có điều nếu tiến hành giải phẫu sẽ làm h ư n g phí toàn bộ năng lượng dư thừa bên trong cơ thể biến hình lâm siêu chìm vào suy tư năng lực biến hình là một loại năng lực đặc thù không giống như năng lực chiến đấu nó thuộc vào lĩnh vực thần bí mỗi một loại năng lực thần bí đều mang đến như hiệu quả vô cùng kỳ lạ đã từng có nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu về gen tiến hóa đã nói tiến hóa giả mạnh mẽ nhất và tiến hóa giả yếu nhất cùng bắt nguồn từ năng lực đặc thù biến hình Cái tên của nó chính tên nó là biến đổi hình dạng. tâm ế biến biến Biến bào là là do sao gen dáng, nghĩa gen Nguyên gì? hình hình như hình. nó hình. đổi đổi thái, đổi? thể thay thể thay Vì có có có của tự t vậy lý ý của hắn chuyển động bắt đầu k h ô n g chế tế bào tiến hành quá trình biến hóa thay đổi thành đủ loại hình dạng thậm chí còn có thể biến thành g e n của thực vật thông qua quá trình biến hóa lâm siêu đã phát hiện ra một vấn đề quá trình biến hình đầu tiên chính là thay đổi nhân tế bào thông qua nhân tế bào thay đổi thúc đẩy đặc tính của toàn bộ quá trình sau đó tế bào sẽ thay đổi kích thích hóc môn sinh dục lỗ chân lông từ đó sản sinh ra quá trình biến thân toàn bộ quá trình này giống như những bánh răng của một cỗ máy một bánh răng chuyển động sẽ tạo lực khiến cho những bánh răng khác chuyển động theo như vậy vấn đề của nó ở đây là gì nguyên nhân vì sao nhân tế bào có thể thay đổi lâm siêu suy nghĩ một chút lập tức nghĩ đến một đáp án đó là nước tất cả mọi sự vật trên trời dưới đất không có thứ nào là khó nắm giữ được như nước hấp ngay lập tức quá trình biến hình nhân tế bào trong cơ thể lâm siêu ngay lập tức xuất hiện một sự lột xác mới từ quá trình có hạt nhân tế bào biến thành không có hạt nhân hạt nhân tế bào nhìn thì không có nhưng thực ra nó có ở khắp mọi nơi trong cơ thể giống như b ọ t nước có thể tùy ý biến đổi Ẩm! đúng lúc này nguồn năng lượng dư thừa bên trong cơ thể lâm siêu tràn hết vào trong nhân tế bào sức mạnh như đ ê vỡ lấp kín toàn bộ nhân tế bào trong cơ thể hắn bên h c ả n h tiến hóa bị phá vỡ thể chất của lâm siêu tăng lên dữ dội các bộ phận trên người lâm siêu đã bị tan vỡ như cơ gân mạch máu nội tạng xương cốt trong quá trình lột sắc bắt đầu được chữa trị những vết thương trên cơ thể hắn dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ khép lại hồi lâu hồi lâu cảm giác nóng rực đã hoàn toàn biến mất những cơn đau đớn khủng khiếp biến thành cảm giác thư thái thoải mái vô cùng giống như cầu vồng sau mưa trước đó là cảm giác đau đớn thống khổ giờ đây là một cảm giác sung sướng dễ chịu không gì tản đổi lâm siêu thở phào một cái mở mắt ra thì thấy toàn thân đầy máu quần áo nhuộm đỏ vết máu trên cánh tay đã khô lâm siêu lẽ lời ư ra liếm vệt máu trên môi m ù i vị của nó thật ngọt lâm siêu giơ bàn tay lên rồi đấm vào không khí mấy quyền quyền phong gào thét giống như tiếng của động cơ máy bay gầm lên thể chất hiện tại là 132 lần hai mắt lâm siêu như phát quang nguồn năng lượng tiến hóa của vong anh giả có thể đem thể chất của hắn từ 98 lần tăng lên thành 132 lần c ư ờ n g hóa tận 3 a m lần đây là số lần tăng lên nhiều nhất từ trước đến giờ cũng là một lần hung hiếm nhất suýt chút nữa thì cả tính mạng cũng không còn vong anh giả đã chết từ rất lâu dưới sự xâm chiếm của virus mới có thể phục sinh đây không phải là nguồn năng lượng tiến hóa hoàn chỉnh từ khi vong anh giả bắt đầu chết đi mà đó là những tinh hoa còn sót lại sau khi thi thể đã mục nát chỉ có vậy mà có thể làm cho thể chất của hắn tăng lên tận ba mươi b ố lần nếu như nuốt nguồn năng lượng tiến hóa của vong anh giả vừa mới chết đi phỏng chừng thế chất của hắn có thể tăng lên một trăm l ầ n có điều vong anh g i vừa mới chết đi dựa vào thể chất hiện tại của lâm siêu có thể xảy ra sẽ bị vi rút ở bên trong biến đổi lâm siêu mỉm cười đứng dậy lúc này hắc nguyệt mới từ bên ngoài chạy đến dùng một động tác vô cùng thô bạo đá văng cánh cửa làm việc khiến cho vụn gỗ bay tứ tung tay ôm dụng cụ giải phâu chạy vào câu hắc nguyệt nhìn thấy cả người lâm siêu đầy máu giống như bị t r o n g thương thì vô cùng kinh ngạc vất vả cho cô tôi không sao nữa rồi lâm siêu khoát tay nói đem những thứ này trả về chỗ cũ thuận tiện tìm cho tôi một bộ quần áo sạch hát nguyệt quan sát thật kỹ lâm siêu thấy thân sắc hắn tỉnh táo không giống như dáng vẻ cố gắng chịu đựng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặt trời sắp lặn sáu giờ tối kết thúc một ngày lao động lúc này là mùa hè nóng bức sáu giờ nhưng trời vẫn chưa tối không khí nóng hầm hập ánh t à dương đỏ rực nhuộm đỏ toàn bộ thị trấn càng làm tăng thêm bầu không khí hữu quảng h o a n vu những tòa nhà cao tầng cùng với những khu dân cư dưới mặt đất yên tĩnh không một tiếng động dưới ánh tà dương tạo thành một bức tranh cô độc những người dân chạy nạn đang xếp hàng để lấy đồ ăn phạm hương ngữ mấy lần ra tay rết gà dọa khỉ cho nên không còn xảy ra tình trạng tranh ngang bắt đuôi trong tay những người dân chạy nạn đều chưa được rửa sạch tài nguyên nước vô cùng quý giá nguồn nước lọc từ không khí đã không đủ dùng nói gì đến việc rửa mặt với cả rửa bát đũa có điều ở trong hoàn cảnh như thế này tất cả mọi người đã thích đứng ngược lại không có ai để ý đến vấn đề đó thức ăn rất đơn giản buổi trưa là cháo loãng s ề n sệt buổi tối là nước và cháo loãng lương thực trong căn cứ còn lại bao nhiêu lâm siêu cùng với mấy người bạch tuyết phạm hương ngự a đứng trên tầng cao nhìn dòng người chạy nạn đang xếp hàng lĩnh đồ ăn tất cả các loại lương thực trong mỗi một siêu thi đều đã được vận chuyển về căn cứ ngay cả cửa hàng tạp hóa hay thị trường bán xỉ cũng đã cướp sạch thế nhưng lương thực vẫn không đủ dùng 3.000 n h â n khẩu mỗi ngày đều phải tiêu tốn rất nhiều gạo nếu như không phải nấu cháo thì lương thực sớm đã cạn phạm hương ngữ nhìn dòng người chạy nạn phía dưới thấp giọng nói may mà tiểu thảo biết cách trồng trọt các loại rau củ quả trồng lúa bên trong căn cứ ta đã tiến hành khai hoang một được một khu vực dùng để trồng lương thực tiểu thảo đã trồng được hai ba ruộng rau củ năng lực của nó có thể gia tăng tốc độ phát t r i ê u của rau củ và cây lúa phạm hương ngữ thở dài nói có điều nhu cầu của dân chạy nạn quá lớn vẫn còn thiếu rất nhiều chỉ như là muối bò biển chỉ một quãng thời gian nữa thôi nhiều nhất là nửa tháng sẽ xuất hiện nạn đói lâm siêu nhữ mày một khi mất mùa sẽ xuất hiện bạo loạn đây là điều hắn không muốn nhìn thấy bèn hỏi tiểu thảo am hiểu trồng lương thực tại sao không trồng cùng một lúc nhiều loại tăng cao sản lượng ta cũng đã nghĩ đến phạm hương ngữ bất đắc dĩ nói thế nhưng đất đai toàn bộ đã bị nhiễm độc nếu chất độc ngấm vào bên trong những cây lương thực sẽ khiến cho những cây này sinh ra biến dị người bình thường ăn vào sẽ bị biến đổi mà đất sạch thì rất ít chỉ có một mảnh nhỏ mà thôi thế nhưng qua một thời gian nữa cũng sẽ bị chất độc xung quanh lan tới hơn nữa phạm hương ngữ chỉ tay lên trời chu mỏ nói mấy ngày nay không biết ông trời dở cho gì nhiệt độ thay đổi thất thường 12 giờ trưa nhiệt độ mặt đất tăng lên rất cao lên tới 63 độ c lao động dưới nhiệt độ cao như vậy khiến cho tiến độ xây dựng bị chậm lại đến cả những cây lương thực cũng không thể nào phát triển nếu như không có tiểu thảo có kỹ năng đặc thù phòng trừng hạt giống vừa mới r i e o xuống cũng sẽ bị héo khô quyển 6 á u chương 239 t r ư ơ c h n ư ơ n g 238 căn cứ tinh thần nhiệt độ mặt đất ban ngày là 63 độ c vào mùa hè là một chuyện rất bình thường ở thời đại trước đây ở phía nam nhiệt độ mặt đất ban ngày có thể lên tới 7, 80 độ chỉ cần nhiệt độ không khí không tăng lên như vậy là được lâm siêu bình tĩnh nói buổi trưa nhiệt độ tăng lên quá cao h ã y cho mọi người vào nhà nghỉ ngơi để đội quân s á t thối của ngươi tiếp tục làm việc những bảo đ ố i này của ta cũng rất sợ nhiệt độ cao thời gian hoạt động dưới ánh nắng mặt trời càng lâu sẽ làm cho tế bào hoạt tính chết đi nếu liên tục trong vòng nửa tháng tế bào hoạt tính không có cách nào phục hồi chúng sẽ bị giết chết phạm hương ngữ chu cái mỏ lên bất mãn kháng nghị có phải là làm việc liên tục 24 i m ư h đâu lâm siêu liếc phạm hương ngữ rồi nói hơn nữa tế bào hoạt tính trong cơ thể của bọn chúng vào buổi tối sẽ tự động hút hơi ẩm trong không khí để bổ sung tự động chữa trị những tế báo bị tổn thương lúc ban ngày cô có bị tổn hao gì đâu ừ đương nhiên là n g ư ờ i sẽ không đau lòng rồi vì người nghe không hiểu âm thanh của bọn họ dưới cái nhìn của người bọn họ chính là vật chết hơn nữa còn là đại địch của nhân loại các ngươi thế nhưng ta biết bọn họ là những sinh mệnh đặc biệt việc ăn thịt người đối với bọn họ mà nói chỉ như một loại bản năng cũng giống như nhân loại các người ăn cơm vậy phạm hương ngữ khẽ thở dài nói tôi biết lâm siêu quay lại nhìn thẳng vào mắt phạm hương ngữ giọng điệu có phần nghiêm khắc nói tôi là nhân loại tuy tôi hiểu được hệ thống sinh thái của chúng nó thế nhưng dưới lập trường của một con người tôi căm hận chúng nó hơn nữa còn phải giết sạch chúng nó phạm hương ngữ rơi vào yên lặng trong chốc lát đông nhiên nói nếu đến một ngày loài người các ngươi tiêu diệt tất cả xác thối và quái vật vậy thì ta đây chỉ cần tôi còn sống thì không có ai làm gì được cô lâm siêu không chút nghĩ ngợi nhìn phạm hương ngữ nghiêm túc trả lời đôi môi nhỏ của phạm hương ngữ khẽ mở ra trên mặt nở một nụ cười thần thái có chút u n g d u n g cười nói suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết ta vừa nói nhiệt độ mấy ngày nay thất thường không chỉ có ban ngày mà cả buổi tối cũng thế nhiệt độ buổi tối không những không hạ thấp mà còn có hiện tượng tăng lên nhiệt độ mặt đất bên ngoài căn cứ hơn 80 độ c buổi tối nhiệt đôi tiếp tục tăng lên g ọ n g lâm siêu thoáng run rẩy mấy ngày hôm nay hắn đều ở trong di tích sau khi quay trở lại tâm tư đặt toàn bộ vào việc xây dựng căn cứ nên không để ý đến việc này nếu như buổi tối nhiệt độ mặt đất không có giảm thì chỉ có một khả năng là dưới lòng đất của núi lửa đang hoạt động thế nhưng thông qua hậu thế ở kiếp t r ư ớ c của lâm siêu hắn biết nơi này không xảy ra hiện tượng núi lửa phun trào cho dù việc lâm siêu sống lại cũng không thể tạo thành hiệu ứng hồ điệp như vậy không có chuyện nơi này xuất hiện một ngọn núi lửa đang hoạt động đã điều tra nhiệt độ mặt đất xung quanh chưa lâm siêu cau mày hỏi đã điều tra vưu tiềm chen lời nói tôi phụ trách việc thăm dò toàn bộ thị trấn kiếm các tôi đã kiểm tra qua tất cả đều giống như vậy đến ngay cả những thị trấn gần với kiếm các đều đã kiểm tra qua những nơi đó đều giống như vậy lúc đầu chúng tôi còn tưởng đó là do núi lửa đang hoạt động nhưng mà phạm vi của nó quá lớn nên đã loại trừ khả năng này còn nếu đúng là núi lửa đang hoạt động thì diện tích quá lớn chỉ riêng quy mô như thế sẽ tương đương với một triệu đầu đạn hạt nhân phát nổ trong mắt lâm thi vũ lộ nét suy tư nói hơn nữa nếu như nơi này có núi lửa hoạt động thì đã sớm bị phát hiện kiểm tra đo lường được hắc nguyệt cũng gật đầu nói tuy hiện tại virus đã lây nhiễm toàn bộ khiến cho cân bằng hệ sinh thái bị phá vỡ nhưng muốn hình thành núi lửa cần ít nhất hơn mười vạn năm thậm chí một triệu năm thì vỏ trái đất vận động mới tạo thành núi lửa lâm siêu trầm ngâm một chút nói với vưu tiềm nếu cậu có rảnh hay đến căn cứ viêm hoàng c h ỗ đó bọn họ có đầy đủ máy móc hiện đại còn có cả nhân tài địa chất học có lẽ bọn họ sẽ tìm ra nguyên nhân rất sẵn lòng ngày mai tôi sẽ đi v u tiềm tùy ý nhận lời từ nơi này đi đến căn cứ viêm hoàng cần phải đi qua một vài thành phố bỏ hoang đối với người bình thường đây là một quãng đường không thể nào vượt qua được nhưng với hắn chỉ là một chuyện rất bình thường thuận tiện ghé thăm hứa tư lệnh hỏi thời gian di tích mở ra lần sau lúc đó mấy người rảnh rỗi h ã y xông vào di tích kia tranh thủ thời gian gia tăng thể chất lâm siêu nói cho bọn họ biết bên trong di tích ti tan nếu như có thể giết chết ti tan hoặc thì có hiệu quả tương đương với nửa tháng săn g i ế t bên ngoài hoang dã dù sao thể chất của mấy người vưu tiềm hắc nguyệt cũng đã đạt tới hơn sáu mươi lần mà bên trong khu vực hoang dã bên ngoài rất khó kiếm được quái vật có thể chất hơn sáu mươi lần cho dù có thì bọn chúng cũng tiến hóa ra trí thông minh đánh bại chúng rất dễ nhưng muốn g i ế t thì không dễ dàng chút nào hơn nữa bên trong hoang dã rất kiêng kỵ việc đổi g i ế t trên đường đổi g i ế t sẽ không có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh chẳng may mà xâm nhập vào lãnh địa của quái vật khổng lồ thì bản thân sẽ biến thành miếng ngồi ngon cho bọn chúng không thành vấn đề viu tiềm vui vẻ gật đầu đồng ý lâm siêu không có nói thêm điều gì nữa trở lại bên cạnh đống lửa lớn bên trên đó đang treo một con hỏa vĩ sư có thể chất bốn mươi lần lâm siêu giật một cái chân t r ư ớ c của con thú đó xuống bắt đầu ăn hôm nay không gặp được quái vật lớn hơn vưu tiềm ngồi bên cạnh đống lửa nói mọi người khó chịu một chút ngày mai tôi sẽ tới nơi khác tìm xem về sau có bắt quái vật cấp thấp như thế này cũng đừng mang về an còn chưa đủ bổ sung năng lượng tiêu hao hàng ngày của ta phạm hương ngữ h ử lạnh một tiếng nói tuy nói vậy nhưng bàn tay nàng lại rất tự nhiên tóm lấy một cái chân sau nhẹ nhàng kéo xuống một mảng thịt nhét vào miệng đúng vậy khẳng định là cậu đã lười biếng lâm t h i vũ liếc v ũ tiềm một cái nói hoan uổng hôm nay tôi không có lời biếng v ũ tiềm ủy khuất giải thích hắc nguyệt mỉm cười cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện với bọn họ mà dùng cổ đao cắt từng miếng thịt đưa cho bạch tuyết ngồi bên cạnh ă n cảm ơn bạch tuyết rất nhu thuận tiếp nhận miếng thịt bắt đầu ăn đống lửa thịt nướng cãi nhau ăn cơm lại nói lão đại căn cứ của chúng ta vẫn chưa có tên mặt mũi vưu tiềm vô cùng hưng phấn nói nếu gọi là căn cứ đế vương thì thế nào cái tên nghe rất kiêu phải không hoặc là căn cứ chiến thần giống như danh hiệu của lão đại vô cùng trâu bò chỉ cái tên thôi cũng sẽ dọa cho những xác thối và quái vật kia sợ vãi cả d a quần hắc nguyệt bật cười ba người phụ nữ cùng một bên tôi là đàn ông không tranh với phụ nữ vưu tiềm rên lên một tiếng nói với lâm siêu lão đại nếu như cậu muốn một cái tên hoa mỹ chúng ta có thể đặt tên căn cứ là hy vọng hay căn cứ quang minh cậu thấy thế nào có phải rất hay không căn cứ hy vọng nghe cũng rất hay cho mọi người có hy vọng hắc nguyệt gật đầu đồng ý nói phạm hương ngữ nhìn hắc nguyệt nói đừng có bị lây bệnh của hắn thiểu siêu em muốn lựa chọn cái tên như thế nào lâm thi vũ chờ đợi nhìn lâm siêu nói tên gì cũng được lâm siêu đối với vấn đề này không có hứng thú hoặc nói cho đúng là những vấn đề không thực dụng hắn đều không hứng thú lâm siêu liếc mắt khung cảnh ban đêm trong tận thế thuận miệng nói hãy gọi là căn cứ tinh thần đi quyền bảy chương 240, chương 239, c ả n h đêm căn cứ tinh thần h á t nguyệt trầm ngâm nói căn cứ tinh thần tinh thần chính là tên một ngôi sao tượng trưng cho hy vọng cái tên này cũng không tệ bây giờ là t ớ i đại hát cám căn cứ tinh thần của chúng ta giống như ánh sáng lấp lánh mang đến hy vọng cuối cùng cho nhân loại ta cảm thấy ngươi cả nghĩ quá rồi phạm hương ngữ lạnh nhạt nói tôi rất hiểu lão đại vưu tiềm nuốt cảm sắc mặt cổ q u a y nói lần trước đặt tên cho bạch tuyết là rất tùy hừng may mà lúc đó trời đang đổ tuyết lớn nếu như mà mưa đá thì phỏng chừng tên của bạch tuyết sẽ biến thành hạ băng lão đại lần này cậu có thể nói cho chúng tôi biết cậu nhìn thấy cái gì cho nên mới đặt tên như vậy được không có ý kiến gì sao lâm siêu sắc mặt không đổi nói a tôi đ o á n không sai mà thật sự là như vậy mặt viu tiềm đầy quái dị kêu lên hắc nguyệt vô cùng ngạc nhiên lâm thi vũ lấy tay che chán không có gì để nói vậy thì cứ gọi là căn cứ tinh thần đi bàn tay phạm hương ngữ xé một miếng thịt nướng cho vào trong miệng vừa nhai vừa nói căn cứ này là do ngươi sáng lập ngươi nên phải nói điều gì đó hơn nữa cái tên này cũng không tệ lắm thực sự so với những cái tên do cái kẻ tục nhân kia nghĩ ra còn hay hơn nhiều căn cứ đế vương không phải rất kiêu hay sao đúng là không có khiếu thưởng thức nghệ thuật thật đáng tiếc vưu tiềm than thở mặt đầy nối tiếc ba người hát nguyệt lâm thi vũ phạm hương ngự cũng giơ một ngón tay cái lên trước mặt hắn sau đó quay xuống dưới bạch tuyết cầm miếng thịt nướng trong tay vui vẻ nhìn bọn họ nói chuyện hai mắt lâm s i ê u nhìn xa xa trong mắt lộ vẻ suy tư trong lòng nghĩ đến từng chi tiết nhỏ trong bản thiết kế căn cứ ba vị chuyên gia đi theo xếp hàng phía sau đội ngũ tiến hóa giả thức ăn của tiến hóa giả đối lập hoàn toàn với dân thường đồ ăn phong phú hơn nhiều thức ăn của bọn họ là một loại sâu có thể chất thấp những con sâu này đã được phạm hương ngữ tìm thấy sau khi vặt hết chân đi thì phần còn lại có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng loài sâu này bắt được bên trong r ừ n g rậm của kiếm môn quan số lượng rất nhiều giống như loại bỏ rùa thất tinh có điều trên lưng chúng có gai nhọn có chứa virus gây bệnh người bình thường chạm vào sẽ ngay lập tức bị nhiễm virus không tới nửa giờ sẽ bị biến đổi thành sắt gối những con sâu này là do hoàng kim khuyển đem về dùng làm thức ăn cho tiến hóa giả thể chất của tiến hóa giả đã vượt qua người bình thường thức ăn phổ thông kia không có tác dụng với bọn họ không có bao nhiêu dinh dưỡng cho dù bọn họ có ăn bảy tám bát cơm một bữa thế nhưng trong nháy mắt sẽ lại có cảm giác đói bụng lại có thịt ăn ba vị chuyên gia nhìn thấy thức ăn được phân phát nhất thời ứa nước miếng bọn họ ở căn cứ viêm hoàng mỗi bữa chỉ được một bát cháo loãng mà thôi đừng nói là thịt mà ngay cả cơm gạo cũng chưa từng được ăn chỉ khi tham gia kiến tạo căn cứ thì có cơ hội được ăn bên trong căn cứ viêm hoàng lương thực là một vấn đề khó khăn mấy trăm ngàn binh lính cùng với mấy vạn dân thường mỗi ngày số lượng thóc gạo tiêu tốn không có cách nào đo đ ế n được trong số những người bình thường còn có những người già bệnh tật phụ nữ có thai những người này không thể làm việc chỉ có thể bao cấp rất nhanh ba vị chuyên gia đều lĩnh được khẩu phần của mình bọn họ không có ngồi cùng với những người khác mà đi vào trong một nhà dân ngồi ăn tôi cảm thấy lâm tướng quân đối xử với chúng ta không tệ chúng ta có thể tin tưởng được cậu ta một vị kiến trúc sư lớn tuổi trong ba người lên tiếng làm sao mà biết được một người trung niên khoảng năm mươi tuổi lên tiếng hai người không nhìn thấy sao thức ăn của những người bình thường kia giống như thức ăn của bộ đội trong căn cứ viêm hoàng mà thức ăn của chúng ta lại giống như đồ ăn của sĩ、si、quan cấp úy tôi cảm thấy lâm tướng quân là một người rộng lượng chắc chắn sẽ không làm trái lời hứa ám hại chúng ta một ông già khoảng sáu mươi tuổi nói điều này là do là số lượng người không có nhiều người đàn ông trung niên kia lắc đầu nói chúng ta được trao trọng trách để xây dựng căn cứ này hai người không thấy sao bản vẽ quá hoàn mỹ nếu không phải tận mắt nhìn thấy tôi cũng không thể tin được lại có người có thể nghĩ ra một căn cứ hoàn mỹ đến như vậy cho dù đó là hệ thống phòng không hay khu vực sinh hoạt nếu là trước đây có lẽ sẽ được giải thưởng quốc tế lớn mà ba người chúng ta đã biết được cấu tạo của căn cứ này như thế nào các vị nói xem một khi chúng ta đem bí mật tiết lộ ra ngoài có thể gây ra tổn hại thế nào cho căn cứ nếu đổi là ông ông có đợi sau khi căn cứ hoàn thành mà giết người diệt khẩu không sai một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi là chuyên gia thủy điện gật đầu nói trước khi xem bản vẽ tôi vốn nghĩ rằng có lẽ sẽ xây dựng một căn cứ gần giống như viêm hoàng nhưng không ngờ thực tế lại là một siêu cấp căn cứ thật không nghĩ cậu ta làm thế nào tâm trí như thế không giống như một người mới hai mươi tuổi thời cổ đại khi các bậc đế vương xây xong lăng mộ thường sẽ đem tất cả những người thợ thủ công toàn bộ đều giết chết để phòng ngừa bí mật bị tiết lộ ra bên ngoài vị chuyên gia thủy điện trẻ tuổi khẽ thở dài nói chỉ trách chúng ta xui xẻo vốn tưởng rằng có cơ hội kết giao với lâm tướng quân là may mắn nhưng không nghĩ lại xui xẻo như vậy chờ khi căn cứ xây dựng xong thì đó chính là thời điểm chúng ta phải chết v ị kiến trúc sư lớn tuổi lắc đầu nói hai người không nên bi quan như vậy chớ lấy thái độ í c h kỷ mà đo lòng người lâm tướng quân không phải là người bình thường nghe nói cậu ta vì một cô gái trẻ mà đối mặt với mười vạn đại quân cùng với cả thú triều người trọng tình trọng nghĩa như vậy tuyệt đối không phải là kẻ khát máu sẽ không dùng đến hành động ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy điều này khó nói biết người biết mặt mà không biết lòng hơn nữa người phụ nữ kia là người quen với cậu ta mà chúng ta thì chẳng có quan hệ gì cả muốn giết là giết nói những điều này chỉ vô dụng mà thôi cho dù không xây dựng căn cứ thì cậu ta cũng sẽ giết chúng ta chúng ta có thể từ chối sao có thể chạy thoát sao bên ngoài toàn là quái vật chúng ta có thể chạy đi đâu tôi có một chủ ý trong khi xây dựng căn cứ chúng ta sẽ xây một căn phòng bí mật chờ sau khi căn cứ hoàn thiện chúng ta sẽ trốn ở trong đó chờ sau khi tình hình trôi qua chúng ta sẽ lặng lẽ rời khỏi sau đó sẽ đến nhờ v à những căn cứ khác tình hình quốc nội chia năm xẻ bảy mỗi một khu vực đều có những tòa căn cứ khác nhau chúng ta cứ tùy tiện nương nhờ vào là được nói không chừng chúng ta có thể dựa vào bí mật này mà đổi lấy phần thường cậu tôi đồng ý việc xây dựng căn phòng bí mật thế nhưng tuyệt đối không đồng ý bán đứng lâm tướng quân cậu ta chính là vĩ nhân của nhân loại loài người có thể sống sót qua đại nạn này là đều do cậu ta cậu ta là anh hùng dân tộc bộ xương g i ả này có chết cũng sẽ không làm những chuyện đó vị kiến trúc sư g i ả vẻ mặt lẫm liệt lên tiếng tôi không có ý nghĩ bán đứng lâm tướng quân người trung niên trẻ tuổi vừa nãy vội vàng sửa lời h ừ vị kiến trúc sư g i ả lạnh lùng hừ một tiếng quay ra chỗ khác ăn đồ ăn của mình không muốn nói thêm lời nào nữa ba người bọn họ không chú ý tới là trong bóng tôi cách bọn họ không xa có một bóng người mục nát đang đứng đó đôi mắt đầy lòng trắng bóng người đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ màn đêm t h a m thảm sau khi lâm siêu luyện x o n g thương pháp cơ sở thì mồ hôi toàn thân nước sũng hắn mới quay trở về phòng mình ôm cổ thương dựa vào tường ngủ sương lạnh ánh sáng của trăng sao soi sáng mặt đất đột nhiên có một cơn cuồng phong tối tới mang mây mù bay tới che khuất mặt trăng trên trời đem cả căn cứ bao phủ trong bóng tối ở bên ngoài căn cứ khoảng ba mươi dặm trên một tòa nhà cao tầng rách nát có một bóng người cao gầy đang nhìn chằm chằm về phía căn cứ quyền bảy chương hai trăm bốn mươi mốt chương hai trăm bốn mươi manh mối thần khí đó là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi có dáng người cao gầy gương mặt vô cùng tuân tú trong đôi mắt toát lên một luồng t à khí yêu dị da rẻ toàn thân trắng xám gần như trong suốt những phần cơ thể để lộ ra ngoài như cánh tay những mạch máu bên dưới làn da đã chuyển sang màu đen kịp những mạch máu này như những mạng nện chạy ngang dọc chẳng c h ị t cả cánh tay và cả phần gáy lộ ra bên dưới cổ áo kẻ nhân loại đáng chết gương mặt người thanh niên tỏa ra s á c ý lần trước phái nhiều quái vật như vậy vốn tưởng là có thể dễ dàng giết chết người phụ nữ đó kết quả lại bị kẻ nhân loại đáng chết thòi chân cản bước rõ ràng là nhân loại nhưng lại liều mạng bảo vệ một con sắc tối h thật đáng chết bây giờ dám ở đây xây dựng căn cứ muốn bảo vệ cô ta sao gương mặt của người thanh niên toát lên nét dữ thợ nói n bảo vệ cô ta chính là muốn đối đấu với tất cả tân nhân loại chúng ta chỉ là một kẻ nhân loại thấp kém ta sẽ cho ngươi biết khiêu chiến tân nhân loại chúng ta các ngươi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào chỉ một tháng nữa thôi chỉ cần một tháng nữa thôi là tên kia sẽ hoàn thành quá trình l ộ t xác đến lúc đó cho dù ngươi tiến hóa đến mức cực hạ cuối cùng cũng sẽ phải chết đến thời điểm đó ta sẽ khiến cho ngươi phải chịu khuất nhục mà chết khiến cho ngươi điên cuồng trong cơn tuyệt vọng đôi môi của người thanh niên trẻ đó mím chặt lại gương mặt tuấn tú lóe lên một luồng sát khí đen kịt nhất định phải giết chết cô ta trước khi cô ta tiến hóa đến cấp năm nếu không trên đời này sẽ không có ai có thể chống lại cô ta được không thể nào khoảng không sau lưng người thanh niên đó đ ỗ n g nhiên vang lên một âm thanh kinh hãi r ồ i có một cái bóng mờ mờ gần như trong suốt thoáng hiện ra nhưng khi âm thanh kết thúc thì cái bóng ấy lại biến mất không thấy t â m hơi ta đã từng đọc được một tài liệu tuyệt mật ở một thành phố của nhân loại có một số ghi chép liên quan đến người phụ nữ kia trên lý thuyết cô ta chính là một tận nhân loại hoàn mỹ nhất có người nói mỗi quốc gia trên thế giới đều có những tổ chức bí mật tham gia nghiên cứu chế tạo nên sinh vật như thế thế nhưng do công nghệ yếu kém nên vẫn chưa thành công sắc mặt của người thanh niên trở nên thâm trầm nói nếu đ ợ i cho đến khi cô ta tiến hóa lên cấp năm tất cả tân nhân loại chúng ta sẽ không có ai có thể trở thành đối thủ của cô ta loài người tại sao lại biết đến những bí mật này không khí đột nhiên chấn động rồi bóng người gần như trong suốt lại hiện ra ai mà biết được thế giới này còn nhiều bí mật lắm hai mắt người thanh niên lập l ò lạnh lùng nói ngươi tiếp tục ở đây theo dõi hãy lưu ý hướng di chuyển của bọn chúng trong h theo khổng u ậ n tiện tên dõi xem 3 tên khổng lồ á c thực lực của bọn chúng dưới kia. ra a Xem làm bọn s m ạ h hay、yếu. Thể chất h của yếu. c bọn n ú ít nhất phải 300 lần. Tìm lần. năng lực của bọn chúng có mạnh phải hiểu lực của có không Nhớ phải cẩn thận, đừng có đánh rắn động、cỏ. Năng ngươi yên Trong phải có cỏ. lực của ta, cứ ta, tâm. Trong không khí ô n g k h vang lên một giọng nói k h ả n khàn vô cùng tự tin cư dân của nền văn minh đã bị hủy diện không biết điều lại dám đi đến thế giới này muốn tìm một chỗ để cắm rùi sao ừ các ngươi l ợ i đấy chờ đến lúc ta xong việc ta sẽ đi dạo một vòng di tích của viêm hoàng xem bên trong đó t r ù n g tộc các ngươi còn lại bao nhiêu vẻ mặt của người thanh niên trở nên vô cùng lanh k h ố c nói bốn sáng hôm sau khi mặt trời mọc từ phía đông trong căn cứ lập tức vang lên tiếng động ầm ầm của các loại máy móc trên công trường từ sáng sớm v u tiềm đã rời khỏi căn cứ đi đến thủ đô để tìm hiểu nguyên nhân mặt đất nóng lên mà phạm hưng ngữ hắc nguyệt và lâm thi vũ sau khi ăn sáng xong chạy đi giám sát đôn đốc người dân làm việc bạch tuyết ôm cuốn sách dày nặng trong tay ngồi ở bệ cửa số i ê n tĩnh đọc sách lâm siêu sau khi rời giường thì bắt đầu luyện thương pháp cơ sở sau khi tập xong thì đem hai mảnh da dê tìm thấy bên trong di tích lấy r a đằng sau một tấm da dê lâm siêu đã dùng than đen để viết phương pháp tu luyện đen phương pháp tu luyện đen trước tiên cần một loại dầu phụ trợ gọi là dầu sinh mệnh dầu sinh mệnh do ô ma nhĩ quý hạnh bạch h ư ơ n g bốn mươi chín dược liệu cao cấp quý hiếm trải qua ba mươi sáu lần tinh luyện mà thành lâm siêu có chút bất đắc dĩ kỷ thái dương cách đây đã mấy vạn năm trước tiên không cần nói là không biết những dược liệu này có hay không còn tồn tại trên trái đất hơn nữa tên gọi của mỗi một loại dược liệu không trùng với tên của bất cứ một loại thực vật nào ai biết những dược liệu từ thời tiện sử này bây giờ chúng có tên gọi là gì hình dạng của chúng ra sao trên trái đất có rất nhiều loại thực vật việc này giống như là m ò kim đáy biển vậy chỉ đành phải dựa vào v u chủ vậy lâm siêu thở dài trước khi rời khỏi di tích hắn đã nhờ v u chủ trợ giúp hỗ trợ hắn thu thập những dược liệu này thế nhưng cũng không thể nào chắc chắn được hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bà ta mà thôi con mình thì cần phải đặc biệt phải cần đặc lâm ư u ý, hoặc tìm kiếm trong di tích trong tìm hạt tịt. kiếm di lạn b y giờ vừa ớ i tiến Thời gian còn rất dài, hội. rất đến lên khoảng còn nữa. còn cũng không cần hóa cách Lâm cấp cấp cấp siêu thả mảnh da dê xuống đánh giá bốn bức tranh trên hai mảnh da dê khác bốn bức tranh mô tả thần khí lâm siêu không dám đưa cho người thợ khắc đá kia dịch rút mà hắn thi triển năng lực thượng đế lĩnh vực tìm kiếm thư tịch cổ ngự bên trong phòng của ông ta dựa vào khả năng chỉ nhìn một lần là nhớ được của mình hắn đã nhớ được rất nhiều nội dung trong đó bây giờ về cơ bản lâm siêu đã có hiểu biết về chữ cổ của tộc titan cho nên hắn có thể dịch được phần lớn những ký tự được ghi lại trên hai mảnh da dê đó đúc thân khí chân tả thần trời giáng tạ nạn thế giới hủy diệt thân khí chân áp thất lạc hỏa diễm s i ề n g xích phương bắc đoạn đao đúc lại hai nạn hủy diệt được cứu vớt đại đ ị a thức tỉnh thần tinh tức là ngày thần khí trọng khải xem hết một lượt những dòng chữ này ý nghĩa có chút khó hiểu nhưng hắn vẫn có thể dịch hiểu được đại khái ý nghĩa của những dòng chữ cổ đó là gì hai mắt lâm xiệu hiện vẻ suy tư đoạn văn phía trên nói về tà thần chắc không phải là một vị thần thực sự có lẽ đó là một nhân vật hư cấu nhưng một đoạn khác nói về phương bắc từ ý tứ của câu này thì có lẽ ý nghĩa của nó muốn nói là sau khi tại nạn giang xuống thần khí sẽ xuất hiện cứu vớt thế giới mà phương vị của thần khí hình như nằm ở phía bắc c ò n siêng s í c h có ý tứ nói về phong ấn về phần thần tinh hắn không biết nó chỉ cái gì có lẽ nên hỏi ba người cách ly nô có lẽ bọn họ có thông tin lâm siêu đem hai mảnh da dê thu lại nhìn hủy diệt giả trên cổ tay trái nói ngươi có biết địa điểm di tích đạt làn tỉ xuất hiện không xem như ngươi hỏi đúng người cái đồng hồ màu đen phát ra một giọng nói đắc ý đừng quên ban đầu ta chính là từ trong di tích gạt lantis đi ra chẳng qua do ông lão kia đi nhầm vào nếu không phải do ta không chế tỏa di tích đó thì ông già ngu ngốc kia đã sớm chết mục trong đó rồi lâm s i ê u không chú ý đến chuyện nó nói liền hỏi nó hệ thống hối đoái trong di tích kia như thế nào còn có binh khí lô nữa à binh khí lô thì ta đã nói với ngươi mà làm sao ngươi biết hệ thống hối đoái a ngươi thu hái những những cây kia chẳng lẽ là mớn trên mặt đồng hồ xuất hiện một con mắt biểu hiện vô cùng kinh ngạc nhìn lầm siêu lúc sau ảo nao nói ta thật là ngu ngốc phải sớm nghĩ ra chuyện này mới đúng người thu hái nhiều hoa vu thảo thế khẳng định là sớm biết đến hệ thống hối đ ó i rồi ta còn tương rằng ngươi thấy hình dạng đ ô n g hoa đó đặc biệt nên mới hái về để nghiên cứu ta thực là quá ngây thơ mau trả lời vấn đề của ta lâm siêu c a o mày nói hủy diệt giả lắc đầu c ư ờ i khổ nói đó chỉ là một di tích nhỏ chỉ có binh khí lô hơn nữa chỉ là binh khí lô cấp trung đẳng nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra vật phẩm cấp a vật liệu vàng đen trong tay ngươi là nguyên liệu cấp s binh khí lô không thể nào nấu chảy được quyền bảy chương hai trăm bốn mươi hai chương hai trăm bốn mươi mốt thảm họa núi lửa ở trong đó có hệ thống trí tuệ nhân tạo sao lâm siêu hỏi đương nhiên là có giọng điệu của hủy diệt giả vô cùng kiêu ngạo nói di tích g ạ t l a n g t i s của chúng ta tất cả đều được khống chế bởi hệ thống trí thông minh nhân tạo không giống như những nền văn minh lạc hậu khác như nền văn minh ti tan chẳng hạn đúng là một đám người nguyên thủy chất lượng sinh hoạt thật là tệ hại ta thật không biết làm thế nào mà bọn họ có thể chế tạo được mặt trời nhân tạo có hệ thống trí thông minh nhân tạo là được có thể hỏi nó tọa độ của những tòa di tích khác lâm siêu không để ý đến hủy diệt giả nữa mà thay một bộ quần áo sạch rồi ra lệnh cho nó mang ta đi đi luôn bây giờ hủy diệt giả kinh ngạc hỏi c h ỗ đó cách nơi này rất xa ngươi chắc chắn chứ bớt nói nhảm lâm siêu lạnh lùng nói nếu ta đi đến nơi đó tọa độ không gian vị trí lối vào chính ngươi phải tìm tọa độ nằm ở phía đông ở một nơi có tên là thành phố hạ châu tốc độ nói của hủy diệt giả rất nhanh sau đó nó lại thì thầm ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đi hệ thống trí thông minh nhân tạo kia xảo quyệt vô cùng lúc trước suýt chút nữa ta bị nó bắt được may mà đụng phải lão giả ngu ngốc kia nếu không hiện tại có lẽ đã bị nó giam cầm trong đó lâm siêu không thèm trả lời nó sau khi biết được toa độ hắn đẩy cửa đi ra ngoài thông qua năng lực vô hạn chiết xạ tìm kiếm xung quanh nhìn thấy phạm hương ngữ đang ngồi trong phòng làm việc bèn đi tới nói chuyện với phạm hương ngữ tôi có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến khả năng cần đến bốn năm tuần mới có thể quay lại căn cứ có ba người ti tan thủ hộ có vấn đề gì cứ thông báo cho họ vừa mới về một ngày mà ngươi lại muốn đi ngươi cũng có trách nhiệm đấy chứ nhỉ giọng điệu của phạm hương ngữ có vẻ rất bất mãn nhưng lại hỏi có chuyện gì quan trọng sao lâm siêu khẽ gật đầu hắn biết phạm hương n g ự đang lo lắng cho mình nên không nói thêm gì chào tạm biệt mọi người khoác ba lô màu đen lên một mình rời khỏi căn cứ ba căn cứ viêm hoàng viện nghiên cứu khoa học khoa sinh hóa bên trong bộ phận nghiên cứu sinh hóa công việc chủ yếu là nghiên cứu virus sinh hóa lấy việc tìm ra v a c c i n e chữa bệnh làm mục tiêu thỉnh thoảng cũng có hợp tác với bộ phận nghiên cứu phát triển vũ khí chế tạo vũ khí hóa học có điều công nghệ chế tạo vũ khí hóa học lúc này rất yếu kém không có tác dụng nhiều đối với sát thối và quái vật ngược lại khí độc và chất phóng xạ gây ra nguy hại rất lớn cho con người bọn lao lý vừa mới đưa ra bản báo mới nhất cho thấy nhiệt độ mặt đất đang dần tăng lên dựa vào tính toán khoảng 76 ngày nữa nhiệt độ mặt đất sẽ đạt tới 213 độ c mà nhiệt độ trong không khí sẽ đạt tới 70. 80 độ c thậm chí còn hơn 100 độ c trước một bàn thí nghiệm có một người trung niên mặc áo bờ lắc trắng đứng đang lắc lắc cái ống nghiệm thở dài nói nhân lực trong căn cứ mấy ngày hôm nay đều vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo lắp ráp vật liệu cách nhiệt cùng với điều hòa nhiệt độ mọi người nghĩ xem nếu như chuyện này không xảy ra thì chẳng phải rất mất công sao điều này cũng khó nói một ông g i à đeo kính lắc đầu nói lao lý một đời nghiên cứu địa chất học còn tham khảo qua rất nhiều tư liệu liên quan cho đến những bản báo cáo khác có lẽ là ông ấy đã chắc chắn rồi cho nên mới thông báo như vậy người gặp xui xẻo nhất chính là những người dân chạy nạn kia đúng đấy nhiệt độ không khí tăng lên bảy tám mươi độ những người dân chạy nạn chính là những người trực tiếp bị ảnh hưởng không có cách nào tránh né chỉ có một số ít quan chức cấp cao mới được ngồi trong phòng điều hòa máy lạnh thế nhưng tác dụng lại không cao vẫn sẽ bị nóng đến mức không chịu được đúng là cơn sóng này chưa qua thì cơn sóng kia lại ập tới vấn đề xác thối và quái vật vẫn chưa giải quyết được khí hậu lại biến đổi thất thường như thế này quả thật chính là bức nhân loại chúng vào tuyệt lộ ai nghiêm túc ngồi nghiên cứu đi tranh thủ thời gian mà làm coi như là vì nhân loại mà cống hiến mọi người nói xem tại sao nhiệt độ mặt đấy lại thay đổi khác thường như thế nghe lão lý nói dường như dưới lòng đất có núi lửa hoạt động nếu tiếp tục kéo dài trên trái đất sẽ xuất hiện rất nhiều núi lửa nhân loại chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng không còn đường lui nếu núi lửa trên trái đất cùng phun trào nhân loại sẽ tuyệt diệt lời vừa nói ra cả phòng thí nghiệm rơi vào im lặng không có biện pháp nào giải quyết ư một lúc sau có người lên tiếng ông lão đeo kính dùng ngón tay sửa gọng kính lắc đầu nói bọn lão lý vẫn đang cố gắng nghĩ biện pháp Tư lệnh cũng vì chuyện này mà rất sốt ruột.、Ông、trời sẽ không tuyệt đường chúng ta đường lệnh chuyện cũng này Ông không chúng có vì đâu, mà rồi sẽ sẽ bốn i nghiệm, tiếp nghiệm, kia ệ chuyện n lắng những cũng dụng, pháp. Thí thí hãy tục làm nghiệm, có c lo vô g ắ g công làm mình tốt việc của mình đi.、4. phía đông trong một thành phố hoang tàn lenken gió mạnh thổi qua khiến một cái bình sắt trống rông lăn lông lốc trên mặt đường làm phát ra thanh lenken có vài con chuột biến dị màu nâu đang gặm nhấm thi thể của một xác chết đang phân hủy bất thình lình nghe thấy tiếng động bọn chúng sợ hãi vội chạy trốn rút xuống dưới gầm một chiếc ô tô rách nát đi trong những cơn gió nóng bức lâm s i ê u đang bước trên đường phố ánh mắt hắn nhìn về phía cái xác đang phân hủy kia thi thể này đã bị lũ chuột gặm nhấm biến dạng từ hình dáng phần thân trên có thể đoán được đây là một người phụ nữ một con xác thối con xác thối này đã chết trên c h á n nó có một lỗ đạn lâm siêu ngồi s ổ m trước thi thể của người phụ nữ đó kiểm tra lỗ đạn hắn dùng đầu ngón tay chạm vào lỗ đạn một cái t i n laser màu trắng ngay lập tức cắt đôi đầu thi thể đó ra ở bên trong là một việc đạn của súng lục bờ rẽ ở tạ 92. n h ữ n g cảnh sát bình thường đều sử dụng súng lục k 5 4 chỉ có quân đội mới sử dụng súng lục bờ rẽ ở tạ 92. mà cảnh sát bình thường cũng không có kỹ năng bắn súng chính xác đến như vậy có chúng thể một phát đạn chúng ngay mi tâm. mi đạn ngay lâm siêu nhìn qua một chút rồi đứng dậy bước qua thi thể tiếp tục tiến về phía trước không lâu sau lâm siêu đi đến trung tâm cứu nạn ở trung tâm thành phố nhưng mà việc khiến hắn cảm thấy khó chịu là nơi đó đã biến thành một đống đổ nát tất cả mọi thứ đều bị hất đổ đập phá trên mặt đất khắp nơi đều là máu khắp nơi toàn là những thi thể không còn nguyên vẹn những thi thể đó đã phân hủy trên đó có những con ruồi đang bay v ò ve qua lại m ù i thi thể đang phân hủy bốc lên nồng nặc vô cùng hôi thối lâm siêu khẽ lắc đầu những hình ảnh như vậy hắn đã gặp quá nhiều từ lâu đã mất cảm giác đúng lúc đang chuẩn bị đi tiếp đột nhiên hắn phát hiện ra một điều đó là vũ khí những thi thể trên mặt đất đa số đều là quân nhân thế nhưng trên mặt đất không có bất cứ một khẩu súng nào nơi đây là do con người tấn công lâm siêu khẽ to mày dám tấn công trung tâm cứu trợ khẳng định là đám bạo dân sa đọa tự thức tỉnh điều này có nghĩa là trong thành phố này đã bị một đám bạo dân chiếm cứ nếu như không phải thời gian đang cấp bách lâm siêu đã đi tiêu diệt hết đám bạo dân này vì từ nhỏ hắn đã rất căm hận đám người này thời điểm hắn bảy tám tuổi có mấy lần suýt nữa bị đám bạo dân bắt lấy ăn thịt khi nào trở về sẽ xử lý sau lâm siêu không dừng lại tiếp tục đi tiếp lúc hắn đi ngang qua một đống đổ nát thì từ bên trong đó có một đôi mắt to đen láy từ trong bóng tôi lén lút quan sát hắn chờ khi lâm siêu đi xa chủ nhân của đôi mắt đó mới dám thở khẽ một cái phun ra một luồng khí đen mới vừa đi xa không tới hai trăm mét thân thể lâm siêu đã đột ngột dừng lại Quyền quay Siêu đầu Trưng Trưng Cảnh đống nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tòa nhà đổ thành một đống. 7 Sát tòa 243, 242, Chú phía sụp Lâm lại, một đổ về tuy khoảng cách khá xa thế nhưng cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm vừa n ã y hắn cảm giác được có một luồng khí vô cùng yếu ớt giống như là tiếng thở của một người nhưng mà đống đổ nát của tòa nhà đó hắn vừa mới đi qua nhưng không cảm nhận được bất kỳ vật s ố n g nào lâm siêu tin tưởng vào giác quan của mình cho dù là tuyệt đỉnh sát thủ nhích lại mình với khoảng cách gần như vậy hắn sẽ ngay lập tức phát hiện ra kỹ năng thương pháp của hắn mới cấp phá nhưng tinh thần của hắn đã đạt đến cấp s đến cấp độ này tâm linh và môi trường xung quanh gắn liền với nhau có thể cảm ứng được sát khí cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh đi ra lâm siêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đống đất đá từ tòa nhà sụp đổ khí lực toàn thân truyền xuống cánh tay chuẩn bị mở ra trạng thái hoàng kim thế nhưng bên trong đống gạch đá sụp đổ của tòa nhà không có bất kỳ động tĩnh nào lâm siêu tập trung sự chú ý nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên trong cho dù là tiếng tim đập mạch đập tiếng mạch máu di động điều này quá khác thường hắn có cảm giác gâm thanh yếu ớt hắn nghe thấy vừa này không hề tồn tại nhưng lâm siêu tin tưởng vào cảm giác của mình tuyệt đối không phải là ảo giác hắn không chế tia sáng khúc xạ theo ánh sáng di chuyển tầm nhìn vào bên trong khe hở giữa đống đất đá đó thì phát hiện ra đây là lâm siêu hơi n g ẩ n người điều này khắn hẳn với tưởng tượng của hắn hắn cứ nghĩ trong đó có một kẻ địch mạnh mẽ đang ẩn nút thế nhưng không ngờ đó lại là một thằng nhóc bảy tám tuổi quần áo rách nát bẩn thỉu gương mặt cáu bẩn đen nẻm h cùng với một đôi mắt to đen lấy mang theo một sự sợ hãi rụi rè người bình thường lâm s i ê u hơi kinh ngạc hắn phát hiện ra tuy mình nhìn thấy thằng nhóc này thế nhưng hắn lại không cảm nhận được sự tồn tại của nó như nhiệt độ cơ thể nhịp đập trái tim tiếng mạch đập có cảm giác đó là một tảng đá lạnh lẽo vậy lâm siêu bước tới cự l y hai trăm mét mà chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua xuất hiện trước đống đất đá từ tòa nhà đổ sập hắn thúi người nhấc một mảng tường xi măng nặng đến vài tấn lên ánh sáng chiếu qua khe hở soi lên gương mặt của thằng nhóc đó lúc này gương mặt của đứa trẻ đó vô cùng căng thẳng hoảng sợ thân thể co rúm lại run lẩy bẩy như một con chuột con đang sợ hãi ánh mắt này lâm siêu vô cùng quen thuộc ở kiếp trước hắn từng là cô nhi lúc bị bạo dân phát hiện ánh mắt của hắn cũng giống ý gì như của thằng nhóc này lâm siêu thoáng trầm mặc rồi nói nhóc con em tên gì thằng bé run r à y sợ hãi cố giúp thân hình thật sâu vào bên trong đống đổ nát hoảng sợ nhìn lâm siêu thân thể run lên cầm cập lâm siêu nhìn thằng bé trước mặt mình một lúc rồi lấy một bình nước nhỏ từ đằng sau ba lô của hắn nói đi ra đi anh sẽ không đánh em đâu hai mắt của thằng bé nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay lâm siêu không thể nào rời mắt đi được nuốt nuốt cổ họng khô khốc trong mắt tràn đầy cảm giác đói khát thế nhưng đột nhiên nó nghĩ đến chuyện gì đó trên mặt lộ vẻ do dự không dám đưa tay ra lấy mà là ngẩng đầu nhìn lâm siêu dùng đôi mắt trong suốt đen lấy nhìn hắn có một sự sợ hãi ẩn trong đôi mắt đó còn hơn cả sự nghi ngờ lâm siêu quan sát thằng nhóc này điều khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là ở khoảng cách gần như vậy mà hắn không nghe thấy tiếng tim đập của thằng bé tiếng hít thở thậm chí cả mùi cơ thể cũng không có nếu như nhắm mắt lại hắn sẽ không phát hiện ra có một thằng nhóc đang ở trước mặt nhóc con em có năng lực đặc thù lâm siêu kinh ngạc nói có thể khống chế làm âm thanh cùng với mùi vị trên cơ thể biến mất năng lực như vậy hắn chưa từng nhìn thấy thân thể thằng nhóc khẽ run lên cập cập nhanh chóng áp sát vào bức tường bê tông phía sau trong tay nó cầm một cục gạch trong ánh mắt mang theo sợ hãi hoảng sợ thế nhưng nó nhe giang ra dường như muốn đe dọa lâm siêu lâm siêu không muốn tốn thời gian nữa cánh tay nhấc lên sức mạnh từ cánh tay hắn truyền xuống đấm thẳng một q u y ề n vào tấm bê tông trước mặt sức mạnh từ bàn tay hắn truyền xuống ngay lập tức xuyên thủng tấm bê tông rồi hất tay một cái cả tấm bê tông nặng gần một tấn bay vẻo lên trời một cái tấm bê tông bị hất ra làm tung lên một đám bụi mù tấm bê tông như một cái mai rùa bảo vệ phía trên nháy mắt đã biến mất khiến đứa bé đang ngồi d ư ợ i lưng vào tường sợ chết khiếp bàn tay cầm hòn đá của nó khẽ run lên hai ba giây sau thằng bé mới hồi phục lại tinh thần nó ném hòn đá khỏi tay vươn tay nhặt lấy chai nước rồi xoay người chạy trốn vút bóng người lâm s i ê u loáng lên một cái đã xuất hiện trước mặt thằng bé nhẹ nhàng nói nhóc con anh không đánh em đâu anh có rất nhiều đồ ăn thằng bé thấy lâm siêu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình sợ bắn lên suýt chút nữa thì đâm thẳng vào người hắn nó vội dừng lại rồi lùi về phía sau từng bước một bàn tay nắm chặt lấy bình nước d ơ lên ngang mặt gương mặt đen đ ú a cáu bẩn ngẩng đầu sợ hãi nhìn lâm siêu một lúc sau nó d ơ bàn tay còn lại lên ra dấu ách là thủ ngữ lâm siêu hơi c a o mày nói em không nói được thằng bé gật đầu sau đó lại tiếp tục ra dấu anh không biết thủ ngữ em có biết viết không có thể viết ra cho anh biết giọng nói của lâm siêu vô cùng bình tĩnh thằng bé sửng sốt một cái sau đó làm mấy cái thủ ngữ đơn giản kiểu như là e không có bút lâm siêu khẽ thở dài không nghĩ tới thằng nhóc này có năng lực đặc thù như vậy lại là một người câm hắn suy nghĩ một chút rồi nói đi theo anh anh dẫn em đi tìm bút thằng bé do dự một lúc sau đó gật đầu lâm siêu mang theo thằng bé đi dọc theo đường phố bởi con đường này rất gần trung tâm cứu trợ cho nên thi thể của xác thối và con người đều đã bị dọn sạch có điều trên đường tình cờ có thể bắt gặp một vài xác thối hoặc thi thể của người đã chết những người đó mới chết khoảng hai tuần thi thể bị phơi dưới cái nắng gây gắt lại bị nước mưa làm ướt sũng thi thể đã phân hủy trứng lên bốc mùi hôi thối trên thi thể xuất hiện đầy g ò i bọ không lâu sau hắn tìm thấy một cửa hàng trang sức tuy rằng nơi này không bán văn phòng phẩm thế nhưng bên trong ngăn kéo vẫn có giấy và bút bên trong cửa hàng bán trang sức lộn xộn vô cùng chung quanh đều có dấu vệ vật lộn rất nhanh lâm siêu tìm thấy giấy và bút bên trong ngăn kéo còn có một đống lớn tiền mặt vứt lung tung lâm siêu tiện tay nhặt lấy mấy đồng xu cho vào túi láo để dùng làm phi tiêu ám khí cầm lấy lâm siêu đem giấy bút ra đưa cho thằng bé thằng bé cầm lấy giấy bút lập tức nằm bò lên bàn dùng bàn tay lấm lem đầy đất cắt cầm bút viết em có bệnh thằng bé viết chữ xong đưa cho tờ giấy cho lâm siêu lâm siêu nhìn thấy ba chữ này nhất thời trong đầu hắn hiện lên một hồi ký ức lúc c ò n bé thời điểm hắn bị bạo dân bắt có dùng qua cách này nói dối là mình bị nhiễm bệnh mới có thể tránh thoát không bị ăn thịt thế nhưng cuối cùng không được buông tha mà bị bạo dân ném đi làm mồi câu một loại sâu có tên là thi trùng đó là một trong những loài quái vật yếu nhất nhưng vẫn có thể dễ dàng giết chết người trưởng thành đương nhiên loại sau này vô cùng yếu ớt trong mắt tiến hóa giả nhưng chính là tử thần trong mắt người bình thường lần đó h ắ n có thể giữ được một mạng hoàn toàn nhờ vào vận may lâm s i ê u thu lại hồi tưởng khoe miệng nở một nụ cười xoa đầu thằng bé nói yên tâm đi anh không ăn thịt em đâu hãy đi theo anh chờ khi anh xong việc anh sẽ dẫn em tới một nơi rất tốt nơi đó có rất nhiều đồ ăn thằng bé sửng sốt một lúc vội vã cầm bút lên viết loạt s o ạ n rất nhanh đã xong d ơ tờ giấy lên trên đó có viết anh là chú cảnh sát lâm siêu mỉm cười nói coi như là thế đi trước tiên chúng ta hãy đi khỏi chỗ này đã thuận tiện trên đường anh sẽ kiếm đồ ăn cho em hai mắt thằng bé sáng lên dùng sức gật mạnh đầu lâm siêu mang thằng nhóc rời khỏi cửa hàng trang sức tiếp tục hướng về thành phố hạ châu trên đường đi có đi qua một vài cái siêu thị nhưng những giá đồ bên trong đã bị cướp sạch toàn bộ siêu thị trống rỗng trên mặt đất vứt đầy túi ni lông quyền bảy chương hai trăm bốn mươi bốn chương hai trăm bốn mươi ba tín nhiệm nơi này rất gần trung tâm cứu trợ có lẽ lương thực bên trong siêu thị và nhà dân đã bị quân đội lấy đi hết lâm siêu liếc mắt lên giá đồ bên trong siêu thị phủ đẩy cho bụi hắn không có dừng lại mà tiếp tục mang theo thằng nhóc rời khỏi siêu thị đi về phía nam của thành phố thằng bé đi sau lưng lâm siêu bước chân lảo đảo hai cái ngắn tủn bị cơn đói hành hạ bước chân yếu ớt vô lực nó há miệng thở dốc rồi ngậm chặt miệng tay nó vẫn cầm chai nước không có ý định uống dưới ánh mặt trời gay gắt những giọt mồ hôi hóng ánh từ trên trán của nó rơi xuống trượt qua gỏ má dính đầy đất bẩn chạy tới c ằ m giọt mồ hôi đã biến thành một giọt nước đen kịt giống ý hệ h mực viết lâm siêu chú ý đến biểu hiện của thằng bé hắn mới dừng lại thời điểm thằng bé đang đứng ngây người hắn liền nhấc thằng bé lên kẹp vào dưới nách bàn chân phát lực cả người lao vụt đi hấp không khí nóng dực biến thành một luồng gió nóng tốc ngược vào mắt thằng bé mà những tòa nhà những chiếc ô tô rách nát ở hai ven đường nhanh chóng lùi lại phía sau thằng bé cảm thấy cả người nhẹ b ẫ n g giống như đang cưới mây đạp gió mắt của nó không thể nào nhìn thấy rõ được cảnh vật hai bên đường chỉ thấy một chuỗi những hình ảnh mở ảo không ngừng trôi vượt qua bảy tám phút sau khi lâm siêu chạy qua mười mấy khu phố tới rìa một khu phố kinh doanh vô cùng phốn hoa hắn mới đem thằng bé từ trên tay thả xuống liên nhìn thấy quần áo dưới cánh tay đen xì một mảng giống như bị cục than đã quét qua lâm siêu liền thu hồi ánh mắt không để ý đến những chi tiết này nói với thằng bé đi theo đằng sau anh nói rồi hắn đi trước dẫn đường phía đằng xa trong khu phố có thể nhìn thấy mấy chục bóng người đang du đãng dùng những tư thế vặn vẹo để di chuyển giống như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục thị giác của chúng đã biến mất nên không nhìn thấy lâm siêu và thằng bé thế nhưng nếu đi gần thêm một chút nữa bọn họ sẽ rơi vào phạm vi đánh hơi của chúng ngay lập tức sẽ bị phát hiện ra ánh mắt lâm s i ê u không để ý đến những con s á t tối này mà tìm kiếm cửa hàng hai bên phố hy vọng có thể tìm thấy được một chút đồ ăn đồ ăn hắn để trong ba lô phía sau lưng chính là thịt của dao long nếu thằng nhóc này ăn phải sẽ ngay lập tức bị biến đổi thằng bé vừa trải qua cảm giác di chuyển tốc độ cao nên vẫn còn cảm giác choáng nghe được tiếng lâm siêu nên theo bản năng đi theo sau lưng hắn trong lúc vô tình nó ngẩng đầu lên thì sợ bắn lên vì ở phía trước xuất hiện những thân ảnh vô cùng quen thuộc chúng nó chính là ác ngộng của nó sắc mặt thằng bé trở nên tái nhợt theo bản năng lùi về phía sau xoay người chạy trốn thế nhưng bàn chân vừa động thì nó đột nhiên nghĩ tới cái gì hai mắt nó chuyển qua bóng lưng lâm siêu trên gương mặt non nớt lộ ra một sự lo lắng nó nắm chặt chai nước trong tay lấy hết dũng khí chạy đến sau lưng lâm s i ê u nằm lấy h à o hắn trong miệng kêu a a a mấy tiếng ngón tay chỉ về lũ xác thối cách đó không xa lâm s i ê u thoáng cực lại vì hắn nhìn thấy sự sợ hãi hiện ra trong đôi mắt ấy đáy lòng đống nhiên dấy lên một cảm giác xúc động bàn tay hắn xoa lên cái đầu đầy tóc tán loạn của thằng nhóc sau đó nằm lấy một tay của nó đi về phía những xác thối trước mặt thằng nhóc cảm thấy vô cùng lo lắng khi thấy lâm siêu không có ý định chạy trốn trái lại chủ động đi về phía những kẻ đáng sợ phía trước nhất thời t h ằ n g nhóc sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt cả lại nước mắt r ằ n r u a gấp đến độ phát khóc liều mạng ấn mạnh hai chân xuống mặt đất để muốn rút tay lại thế nhưng sức mạnh của nó không thể nào cưỡng lại được sức mạnh của lâm siêu rất nhanh nó đã bị lâm siêu kéo đến gần nơi có lũ xác thối qua lại khi bọn họ tiến vào phạm vi đánh hơi của chúng thì ngay lập tức những con xác thối đang du đãng dừng hết cả lại sau đó thay đổi phương hướng dùng một tư thế di chuyển quái dị chậm chậm tiến lại gần hai người càng đến gần thì gương mặt với tóc thai tán loạn đầy máu cùng với hai mắt đỏ rực khát máu nhìn c h ậ m c h ậ m vào hai người thằng bé sợ đến nỗi không thể nào dễ d ù a được sắc mặt nó tái nhợt hai chân không ngừng run lên cầm c ậ m gờ giờ à o lũ xác t h ố i dương n à n h múa vớt gầm lên lao tới trên gương mặt mục nát lộ ra vẻ dữ tợn khát máu lâm s i ê u từ từ siết chặt lấy cổ thương phía sau lưng khi con xác thối đầu tiên lao tới hắn đã vung mạnh cổ thương ra cổ thương như biến thành một cái roi lớn màu đen quật vút ra dầm thân trường thương quất thẳng vào đầu của con xác tối h tiếng xương sọ vỡ nát vang ra cái đầu của nó nổ tung s u n g lực cực mạnh đánh cả cơ thể nó bay ngược ra đằng sau ngăn cản trước mặt hắn t i ế những xác thối trên đường đã bị tiếng động hấp dẫn đều chạy lại gần tấn công lâm siêu tuy tư thế di chuyển của chúng vô cùng v ặ n mẹo nhưng tốc độ lại rất nhanh ầm ầm ầm cổ thương trong tay lâm siêu nhẹ nhàng quét ngang dễ dàng đánh bay những con xác thối cấp thấp này chỉ bằng trọng lượng ngàn cân của cổ thương đã dễ dàng đánh nát đầu chúng tất cả xác thối bao vây xung quanh đã bị lâm siêu dùng trường thương đánh gục thi thể bị bắn tung ra bên ngoài nội tạng vỡ nát tay chân văng tung tóe trong mắt thằng nhóc những con quái vật này chính là cơn ác ngộng của nó vậy mà lúc này đã trở nên yếu ớt như dơm r a p h ú cổ c thương trong tay lâm siêu cắm sâu xuống đất đầu m ũ i thương sắc bén đâm xuyên qua thân thể của con xác thối đó ghim cơ thể của nó lên mặt đất con xác thối này có hình dáng của một người đàn ông trung niên phần thân dưới giường như đã bị thứ gì đó ăn mất thế nhưng khi đánh hơi được khí tức trên người lâm siêu và t h ằ n g bé thì nó bỏ tới lâm siêu không giết chết nó mà dùng mũi thương đâm xuyên cơ thể nó để nó không thể nào di chuyển được lâm siêu nhìn thằng nhóc nhẹ g i ọ n g nói sợ sao thằng bé phục hồi lại tinh thần theo bản năng nhìn vào gương mặt ghê rợn của con s á c thối con s á c thối tuy đã bị ghim chặt cả cơ thể ở xuống mặt đất thế nhưng hai tay nó không ngừng vươn ra bỏ về phía trước móng nuốt cào lên mặt đường làm phát ra những âm thanh trói thai bộ dạng điên cuồng dữ t ợ n làm cho thằng bé vô cùng sợ hãi sắc mặt tái nhợt ra sức gật đầu thế nhưng một lúc sau lại liên tục lắc đầu trong mắt lâm siêu lộ ra ý cười nói nhóc con em đứng ở đây đ ợ i anh anh sẽ vào đó để kiếm đồ ăn cho em nói xong lâm siêu tiến vào một tòa siêu thị ba tầng ở gần đấy lúc này bên trong siêu thị tập trung một lượng lớn sắt tối đặc biệt là ở vị trí quậy thu tiền có chừng mười con sắt tối mùi s ắ c chết đang phân hủy nồng nặc bay trong không khí trên mặt đất còn vương vãi rất nhiều tiền kẹo cao su hoa quả thối và những túi thịt heo bọc kín khi lâm siêu vừa mới xuất hiện trước cửa siêu thị thì tất cả lũ xác thối đứng ở quầy thu tiền đã gầm lên lao tới vẻ mặt lâm siêu vô cùng thong dong bàn tay thọ vào trong túi lấy ra vài đồng tiền xu ngón tay của hắn liên tục búng ra phốc phốc, phốc. đầu của bảy tám con xác thối nổ tung thân thể cứng đờ rồi ngã xuống lâm siêu cầm một đồng tiền su đã bị bẻ gậy thành hai mảnh búng thẳng vào đầu của hai con xác thối khác sức mạnh của lâm siêu bấy giờ lực sát thương của những đồng tiền su không thua kém gì đạn từ súng máy tự động lâm siêu tiếp tục nhặt những đồng tiền su rơi vãi trên quầy thu tiền tiến vào siêu thị ngón tay liên tục búng ra giết sạch những con xác thối cản đường hắn không đi về phía khu vực bán hoa quả vì thực phẩm ở nơi đó đã sớm hư thối hắn chỉ đi tới khu vực bán kẹo đồ ăn vặt t h ị t h ộ p hy vọng những thứ này vẫn có thể ăn được hệ thống máy lạnh trong siêu thị đã ngừng hoạt động từ lâu ở khu vực bán bánh kẹo dưới thời tiết nóng bức này các loại bánh kẹo đã bị nhiệt độ làm tan chảy lâm siêu chỉ có thể lựa chọn những loại thức ăn không bị biến chất mang ra ngoài sau khi lâm siêu rời đi thằng bé đứng ở bên ngoài cảm thấy có chút kinh hoàng nó đứng cách xa con xác thối khoảng hai ba mét lo lắng sợ hãi con xác thối kia sẽ thoát khỏi trường thương mà bỏ đến gương mặt thằng bé vô cùng căng thẳng một tay nắm chặt lấy chai nước một tay cầm một cái tua vít lớn không biết nhặt được từ đâu lâm siêu đi ra ngoài mang theo hai bình nước suối cùng với ba hộp cá không bị biến chất đưa cho thằng nhóc nói ăn đi ăn xong thì em vào siêu thị tìm đến gian hàng bán ba lô lấy một cái rồi chúng ta đi Quyền 7. Trương 245, trương 244, năng lực biến mất thằng bé vô cùng s ừ n g sốt khi nhìn thấy trong tay lâm siêu là chai nước và hai hộp thịt cá hai mắt nó mở lớn thèm thuồng nuốt nước bọn sau khi lâm siêu để đồ ăn xuống hắn đi đến trước mặt con xác thối đang bị cổ thương ghim chặt xuống đất lấy ba lô đang treo trên thân thương xuống mở khóa lấy từ bên trong một miếng thịt muối miếng thịt này có màu đen xì đó chính là thịt của hát dao sau khi chế biến thành thể chất của hát dao là 250 lần bởi vì thời tiết quá nóng cho nên cần phải ướp rất nhiều muối mới có thể giữ trữ được vì thế mùi vị rất khó ăn nhưng lâm siêu chẳng buồn để ý đến chuyện đó há to miệng ném thẳng miếng thịt vào trong dùng sức m à nhai miếng thịt sau khi nướng trên lửa đã trở khô cứng vô cùng thằng nhóc nhìn lâm siêu lại thấy đồ ăn nước uống trước mặt nó do dự một lúc rồi lấy thịt cá hộp và chai nước dưới đất đưa cho lâm siêu miệng nó kêu a a mấy tiếng ý muốn nói phần này là của anh lâm siêu nở nụ cười vớt tóc thằng bé nói em ăn đi anh không cần những thứ này thằng bé vô cùng sửng sốt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lâm siêu nó lại dùng bút viết lên tờ giấy sau đó đưa cho lâm siêu trên giấy viết đại ca anh là người tốt chúng ta cùng ăn đi lâm siêu nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đen lấy đó khẽ mỉm cười nói trong siêu thị còn rất nhiều em ăn trước đi nếu không đủ cứ nói với anh thằng bé suy nghĩ một lúc rồi quay về chỗ của mình không thể chờ đợi được thêm nữa nó dùng mũi tua vít cậy tung nắp hộp thịt cá ra rồi dùng cả năm đầu ngón tay đen đúa chọc thẳng vào trong múc một miếng thịt cá lên cho vào miệng ăn ngon lành nuốt xong thịt cá nó không quên cho năm đầu ngón tay vào miệng mút cho hết thứ nước sốt thơm ngon dính trên năm đầu ngón tay của nó sau đó tiếp tục dùng tay lấy thịt cá trong hộp van tiếp rất nhanh nó đã xử lý xong hai hộp thịt cá lúc này năm đầu ngón tay của nó trở nên sạch sẽ hơn một ít thằng bé mở nắp chai nước xuống ngựa cổ lên một hơi uống cạn chưa đã thèm nó liếc nhìn cái chai nước vẫn còn một ít nước dính ở bên trong thành chai nó lại dốc ngược đầu chai nước vào miệng nó bàn tay kia vô mạnh lên thân chai để những giọt nước bám bên trong rơi hết xuống đến khi trong chai không còn dính một giọt nước nào nó mới hài lòng thả chai nước xuống có no không lâm siêu đã nuốt xong miếng thịt quay sang nói với thằng nhóc ăn no rồi thì chạy vào siêu thị lấy hết những thứ em muốn ăn ra đây thằng nhóc nghe thấy lâm siêu nói vậy vô cùng mừng rỡ nhanh chóng chạy vào trong siêu thị không lâu xong thằng nhóc vác ra một cái ba lô leo núi cực lớn cái ba lô đó phải cao khoảng một m sáu chiều cao tương đương một người trưởng thành bên trong nhét đầy đồ ăn thằng bé này dù sao cũng là tiến hóa giả sau khi được ăn no thể lực được bổ sung trên lưng có một cái ba lô lớn nhưng không thấy mệnh chút nào trái lại mặt nó hiện ra một nụ cười thỏa mãn cho anh xem một chút lâm siêu vây thằng bé lại gần thằng nhóc vô cùng nghe lời lập tức chạy đến trước mặt lâm siêu lâm siêu mở khóa ba lô ra nhìn qua những thư ở bên trong phát hiện ra bên trong có rất nhiều đồ ăn tất cả đều là những loại thực phẩm có thể bảo quản lâu ngày được đựng trong hộp kín lúc đó hắn mới yên tâm đồng thời cảm thấy hài lòng với thằng nhóc này tuy tuổi nó còn nhỏ mới khoảng bảy tăng tuổi thế nhưng sau khi tồn tại mấy tháng trong tận thế nó đã trở nên rất hiểu chuyện hơn nữa c ò n học được một số kỹ năng sinh tồn như có thể biết được thứ gì có thể ăn được lên đường nào lâm siêu nắm lấy cổ thương tiện tay vẩy mạnh một cái đem con xác thối chỉ còn một nửa phần thân trên q u ả n g lên trời khoảng sáu mươi bảy mươi mét để mặc nó từ trên trời cao rơi xuống không thèm quan tâm đến sự sống chết của nó thằng nhóc vô cùng hưng phấn vẻ mặt tươi cười theo s á t đằng sau lâm siêu lâm siêu vừa đi vừa hỏi thằng bé em tên gì thằng bé ngẩn người ra một lúc dừng lại cầm lấy bút rồi viết tên của nó lên tờ giấy sau đó chạy đuổi theo lâm siêu đưa cho hắn tờ giấy trên đó viết em tên là lanh t r â n lanh t r â n cái họ này rất hiếm lâm siêu lại hỏi nó em đến là người ở đâu sau khi lâm siêu hỏi xong thằng bé rơi vào trơ mặc một lúc sau nó mới tiếp tục viết một hồi lâu sau mới xong nó lại tăng tốc chạy đuổi theo lâm siêu đưa tờ giấy ra trên đó viết cha của em dẫn em tới chỗ có chú cảnh sát sau đó có rất nhiều người xấu đến giết tất cả các chú cảnh sát cha của em cũng bị người xấu bắn c h ú n g từ lúc lâm siêu đến trung tâm cứu trợ thì đại khái hắn đã có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra số lượng binh lính đồn trú ở nơi đó quá ít mà trang bị của bọn họ rất kém có lẽ chỉ có ít súng đạn từ dấu vết của cuộc đụng độ hắn không có phát hiện ra dấu vết của thuốc nổ và lựu đạn nổ hơn nữa vỏ đạn rất ít chứng tỏ đạn dược của bọn họ không còn nhiều cho dù không bị bạo dân tiêu diệt thì bọn họ cũng không thể kiên trì được lâu năng lực của em là gì lâm siêu hỏi lanh t r â n lanh t r â n sửng sốt một lúc rồi mới do dự một lúc mới cầm bút lên viết đại ca anh cũng có năng lực đặc biệt sao lâm siêu khẽ gật đầu chẳng trách đại ca lại lợi hại đến vậy lanh t r â n dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn hắn sau đó tiếp tục viết năng lực của em dường như có thể khống chế âm thanh của chính mình cho dù em có nói to thế nào chỉ cần em mở ra năng lực âm thanh không có cách nào truyền đi được lâm siêu cũng không cảm thấy kinh ngạc điều này hắn đã biết từ trước xem ra muốn thắng bé này đưa ra thông tin chính xác về năng lực của chính mình vẫn có chút không tin tưởng cho lắm hắn nắm lấy bàn tay lanh chân dùng móng tay cứa nhẹ qua lòng bàn tay của nó một cái lập tức thu được một giọt máu cho cây tiến hóa rất nhanh cây tiến hóa đã phân tích được thông tin chính xác năng lực này có tên là biến mất lâm siêu cảm thấy có chút kinh ngạc tên của năng lực này lần đầu tiên hắn được nghe thấy từ tên gọi của nó có thể biết được đây là một loại năng lực đặc thù hắn liền cẩn thận kiểm tra đặc tính của loại năng lực này năng lực biến mất có thể không chế làm biến mất hoàn toàn bản thân mình và tất cả các loại vật chất trong một phạm vi nhất định cấp bậc càng cao số lượng vật chất biến mất càng nhiều phạm vi càng rộng lâm siêu tỉnh ngộ khó trách lúc trước hắn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của thằng nhóc hóa ra là do tác dụng của năng lực này không chỉ làm cho âm thanh của nó hoàn toàn biến mất mà ngay cả mùi vị trên cơ thể cũng không còn mà thể chất của thằng nhóc này rất thấp mới chỉ ở cấp một mà thôi năng lực ở cấp một có thể che giấu cảm ứng của lâm siêu chẳng trách nó có thể sống sót chỉ cần nó mướn không có con xác thối hay quái vật nào có thể phát hiện ra nó cho dù có nhìn thấy thế nhưng không n g ư ờ i thấy mùi vị trên cơ thể cũng không cảm giác được nhiệt đột trên cơ thể của nó thì bọn chúng sẽ cho rằng đó chỉ là một tảng đá ai lại đi tấn công một tảng đá lâm siêu cảm thán trong lòng đây là một trong những năng lực mạnh nhất khi mới ở cấp một những năng lực khác ở giai đoạn đầu tác dụng vô cùng yếu cho dù đó là năng lực tia sáng của lâm siêu hay năng lực tốc độ tăng cường hoặc biến hình ở giai đoạn đầu vô cùng yếu tia sáng chỉ có thể bẻ cong ánh sáng đưa hắn tiến vào trạng thái ẩn mình thế nhưng cơ thể vẫn tỏa ra mùi một khi s á t thôi tiến lại gần sẽ bị chúng phát hiện mà tốc độ tăng cường tuy có t h ể khiến cho tốc độ tăng lên gấp hai lần thế nhưng khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình hai đến ba lần thì làm sao cuối cùng vẫn phải chết thế nhưng năng lực biến mất không giống như vậy có thể làm nhiệt độ và mùi vị trên cơ thể biến mất hoàn toàn chỉ cần không bị quái vật đã phát triển trí thông minh phát hiện ra thì sẽ không bị nó tấn công cho dù năng lực của hắc nguyệt là cường hóa hay năng lực thích ứng của vưu tiềm cũng không hữu dụng như năng lực biến mất việc thích ứng năng lực cần cả một quá trình nếu gặp kẻ địch cực mạnh sẽ dễ dàng bị thuần sát căn bản không có thời gian để thích ứng phát triển năng lực này là một loại năng lực đặc thù có tác dụng bảo toàn tính mạng nếu đ ợ i đến khi phát triển hoàn toàn có thể xếp vào một trong số năng lực cấp thế giới lâm siêu nghĩ thầm trong lòng quyền bảy chương 246 chương 245 n h ó m người may mắn sống sót đ o ằ n đ o ằ n khi lâm siêu và lánh chân đi qua một cửa hàng bảo dưỡng ô tô đông nhiên có một loạt tiếng súng nổ từ phía trước truyền đế những loạt đạn vang lên chắc chúa đó là tiếng súng trường lầu siêu hơi cau mày nhìn về phía đó dưới độ tinh nhạy của thị giác hắn rất nhanh hắn đã nhìn thấy những gì đang diễn ra ở khu vực phát ra tiếng súng âm thanh tiếng súng nổ vọng đến từ con giường trước mặt những người có thể xuất hiện trong thành phố lúc này không ai khác ngoài người của quân đội và bạo dân trên mặt đất có rất nhiều các phần thân thể như tay chân của xác thối đứt đoạn trên đường phố tan hoang lúc này đang diễn ra một cuộc h ô n chiến đó là bốn người có vũ trang may mắn sống sót dùng những chiếc ô tô hư hỏng ở trên đường làm chướng ngại vật, t i ể m trợ bọn họ bốn người đó nấp sau những chiếc xe ô tô d ư ơ n g súng ngắm bắn lũ sát thối đang lao tới bốn người này gồm có ba nam và một nữ bọn họ đều trẻ tuổi trong đó có một người thanh niên cao lớn ôm trong tay khẩu súng máy tự động hét lên điên cuồng bắn về lũ sát thối mấy người khác cầm súng lục liên tục nhắm b ắ n lâm siêu nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt vẻ mặt hắn bình thường không có đi vòng qua nơi đó trái lại cứ tiếp tục tiến lên đi được mấy bước hắn cảm thấy đằng sau mình không có động tính gì quay đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt lanh chân trắng bệnh hai chân run lầy bẩy gương mặt vô cùng hoảng sợ hàm răng va vào nhau cầm cầm nó đụn một ánh mắt như cầu xin nhìn hắn không ngừng lắc đầu lâm siêu không nghĩ tới lanh chân lại nhạy cảm với súng đạn như vậy vẻ mặt của nó rất giống như lâm siêu lúc còn nhỏ trong đám trẻ mất cha mẹ lúc đó bất cứ lúc nào bọn hắn nghe thấy tiếng súng nổ đều sợ hãi chạy đi tìm chỗ trốn bởi vì tiếng súng nổ chứng tỏ đám dân bao loạn đang xông đến hai mắt lâm s i ê u nhìn thẳng vào lanh chân nhẹ nhàng nói đừng bao giờ sợ hai nữa bởi vì nếu em sợ hai em sẽ tự đánh mất cơ hội sống sót của mình cho dù đó là mối nguy hiểm gì chỉ cần có anh ở đây tiếng nói của hắn rất nhẹ thế nhưng biểu hiện của hắn rất chăm chú thằng bé sửng sốt khi nó nghe hiểu câu nói sau cùng của lâm s i ê u vẻ hoảng sợ trên mặt nó đã biến mất một ít nhưng vẫn lo lắng do dự một lúc nói mới viết mấy chữ lên tờ giấy bọn họ có súng bọn họ có thể ăn thịt người lâm s i ê u nhìn mặt thằng bé hắn biết trong quang thời gian thằng bé sinh tồn một mình đã gặp qua rất nhiều sắc tối quái vật và bạo dân có lẽ nó đã nhìn thấy sự hung ác của bạo dân thứ nó sợ hãi không phải là súng mà là con người Đi thôi. lâm s i ê u nắm lấy bàn tay bé nhỏ của lanh chân tiếp tục tiến về phía trước vẻ mặt lanh chân thấp thỏm lo âu nhưng bước chân đã nhẹ đi mấy phần ba chết chết chết trên phố diêu trọng ôm lấy khẩu súng máy tự động bắn điên cuồng ngọn lửa liên tục phun ra từ nòng súng rất nhiều viên đạn bắn trúng sắt thôi thế nhưng rất hiếm khi viên đạn bắn trúng vào đầu chứng tỏ kỹ năng bắn súng của hắn rất kém thế nhưng trong khi sát thối di chuyển với tốc độ cao rất khó dùng súng bắn vỡ đầu của bọn chúng cho dù là bình lính trong quân đội cũng chưa chắc trong mười lần bót có có ba lần bắn trúng mục tiêu bịch bịch rất nhiều sát thối bị trúng đạn máu đen từ trong cơ thể bắn tung tóe ra ngoài lực phá hoại của viên đạn rất lớn nhanh chóng bắn nát cơ thể sát thối chúng n ỡ liên tục ngã xuống đất nhưng chỉ một lát sau những con sát thối này lại tiếp tục dùng tư thế vặn vẹo đ ứ n g dây gào thét rồi lại tiếp tục lao đến mồ hôi ướt đẫm trên mặt diệp trọng hắn có cảm giác khẩu súng máy tự động trong tay trở nên nóng bỏng lúc nào cũng có khả năng nổ tung đến nơi hắn nhìn thấy rất nhiều xác thối vẫn tiếp tục lao tới quắt về phía sau mọi người chạy trước đi tôi sẽ đoạn hậu tôi sẽ ở lại cùng anh cô gái trẻ duy nhất lên tiếng hai tay nâng khẩu súng lục lên bắn trúng đầu của mấy con xác thối đang lao tới kỹ năng bắn súng của cô gái đó rất tốt cơ bản mỗi súng đều có thể bắn trúng mục tiêu chỉ là thời gian ngắm bắn hơi lâu mà hai người thanh niên trẻ còn lại thì đang do dự không nói gì sau đó quyết định lui về phía sau rất nhanh có rất nhiều xác thối tiến tới gần diệp trọng cũng với cô gái trẻ dùng hỏa lực gáp chế tốc độ của lũ sắt tối rồi dần dần lui về phía sau ẩm diệp trọng hướng nòng súng máy bắn vào thùng xăng của mấy chiếc ô tô ở gần lũ sắt tối tia lửa bắn phụt ra lập tức khiến cho những chiếc ô tô đó nổ tung rất nhiều xác thôi đứng gần chiếc ô tô đấy ngay lập tức bị nổ tan c ả n h ngã trái ngã phải thừa dịp hỗn loạn diệp trọng mang theo cô gái trẻ xoay người chạy trốn trong lúc chạy trốn họ lấy từ trong người một cái túi vải có rất nhiều lỗ thủng liên tục đập cái túi đó lên người bọn họ cái túi đó chứa hạt tiêu say nhỏ rất nhiều hạt tiêu bay ra dính lên người bọn họ và bay lung tung trong không khí mang theo m ù i vị gây mũi có thể che lấp phần nào m ù i vị trên cơ thể họ chạy chạy chạy d i ệ p trọng và cô gái trẻ chạy rất nhanh trên phố cuối cùng gặp được hai người thanh niên trẻ còn lại hai người đó vẫn đang chờ bọn họ khi nhìn thấy diệp trọng và cô gái trẻ thì hai người đó mới thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười phù diệp trọng thở hồng hộc lồng ngực bỏng rát hắn thở dốc mấy cái rồi nói chạy mau đi nơi này cách chúng nó quá gần chạy ra xa một chút ừ m ba người còn lại gật đầu mấy người bọn họ tiếp tục chạy dọc theo phố thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại xem có con xác thối nào đuổi theo không khi thấy không có con xác thối nào nữa bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm thật sự là nguy hiểm bốn người bọn họ đi tới một ngã rẽ bên dưới bóng của một tòa nhà lớn thì dừng lại nghỉ ngơi trận ác chiến lúc trước đã khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực một người thanh niên trẻ khoảng hai mươi bốn tuổi vẫn còn sợ hãi nói suýt chút nữa thì không chạy thoát được may mà nơi này chỉ là ngoài rìa thành phố nếu chúng ta đi sâu vào trong nữa có lẽ sẽ bị lũ quái vật trốn trong bóng tối bao vây cho nên tất cả chúng ta phải tránh xa nơi đó ra lần này làm thế nào bây giờ một thanh niên khác ít tuổi hơn nói giọng điệu có chút không c a m lòng lương thực chúng ta mang theo không còn nhiều nếu muốn đi đến trung tâm cứu trợ ở thành phố tiếp theo thì quá xa từng n à y lương thực sẽ không thể nào đủ được diêu trọng cũng không biết làm thế nào sắc mặt hắn âm trầm cố gắng suy nghĩ cách giải quyết ở phía bên kia đường có mấy cửa hàng nhỏ bên trong có lẽ vẫn còn đồ ăn chưa bị hỏng cô gái trẻ lên tiếng nói với diêu trọng chúng ta có t h ể tìm cách nhử bọn quái vật ra dẫn chúng đến c h ô những chiếc xe ô tô sau đó cho nổ t u n g đám xe ô tô đó Thân thể nát, tốc ta thể trọng ta thể giết suốt, tức trả thì phát tiêu rất trong chết! chúng phá khiến cho chúng chúng chúng. khẽ chúng không nhiêu, không nhiều như mình, hiện hao nhiều bọn bọn xuống, dàng bắn nói. Đạn còn người còn đạn đạn bọn đụng Đáng kiểm của của có của được dược của dược của cuộc bao Ba sửa ra, vừa bị bị giảm lắp lập sẽ Diêu lại rồi rồi. độ đầu, đã độ dễ vậy. người thanh niên trẻ nhất nhóm cắn chặt hàm răng trong mắt lộ vẻ nôn nóng đạn dược là thứ bọn họ có thể dựa vào lúc này tổn thất như vậy rất khó có thể bổ sung được trừ khi có thể gặp được những người may mắn sống s u ấ t khác ra tay c ơ bó thế nhưng cơ hội như thế rất hiếm có người cô gái trẻ đột nhiên khẽ hô lên một tiếng sau đó vội dựa người sát vào tường mấy người diêu trọng cả kinh theo bản năng dựa sát cơ thể của bọn họ vào tường sau đó nhìn theo hướng mà cô gái trẻ chỉ chỉ thấy ở phía cuối con đường đầy xe cộ vứt t r ò n g trơ có hai bóng người một cao một thấp đang đi tới đó là một người thanh niên và một đứa trẻ con quyền bảy chương hai trăm bốn mươi bảy chương hai trăm bốn mươi sáu cướp bóc là người may mắn sống sót như chúng ta diêu trọng nhìn qua thở phào nhẹ nhõm chỉ có hai người không phải là bạo dân có lẽ bọn họ bị tiếng súng của chúng ta hấp dẫn tại sao lại có một đứa trẻ con cô gái trẻ kinh ngạc nói đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa trẻ con may mắn sống sót không biết nó làm thế nào để có thể sống sót được còn người thanh niên kia có lẽ là anh trai của nó tình cảm hai anh em thật là tốt trong hoàn cảnh này mà không nỡ bỏ rơi nó mọi người nhìn kìa cậu thiếu niên 17 tuổi đ ỗ n g nhiên thấp giọng nói ba lô của bọn họ đều căng phồng hơn nữa ba lô của đứa trẻ kia lại lớn như vậy bên trong khẳng định chứa rất nhiều đồ ăn lao diêu một người thanh niên khác nhìn diêu trọng ý tứ trong mắt rất rõ ràng có muốn ra tay cướp bóc hay không diêu trọng cảm thấy có chút do dự nếu như hai người kia là người trưởng thành hắn sẽ đồng ý ngay lập tức thế nhưng trong hai người kia lại có một đứa bé nhìn đứa bé có vẻ ngoài n ế t nhác bẩn thịu kia khiến hắn không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới đứa con trai năm tuổi của mình đã chết vì tai nạn bung tha cho bọn họ đi có thể sống được đến hiện tại cũng không dễ dàng gì diêu trọng lắc đầu nói bung tha cậu thiếu niên trẻ sửng sốt cứ nghĩ diêu trọng không hiểu chuyện gấp gáp nói bọn họ chỉ có hai người hơn nữa không có súng đây rõ ràng là hai con cừu non mà ông trời đã tặng cho chúng ta tại sao lại bung tha bọn họ sống sót không dễ dàng gì lẽ nào chúng ta thì dễ dàng mỗi ngày đều phải chiến đấu với cái lũ quỷ q u á i kia còn phải nhịn đói ngày hôm nay được căn no ai mà biết được ngày mai có phải chết không nào có ai sống dễ dàng diêu trọng không nghĩ tới cậu ta lại phản ứng dữ dội như thế sầm mặt lại nói ngược lại tôi sẽ không đi cướp bóc lương thực của người trưởng thành thì còn được thế nhưng nó vẫn là trẻ con chuyện đó tôi không làm được trẻ con thì làm sao cậu thiếu niên có chút tức giận nói trẻ vị thành niên thì vẫn là trẻ con tôi năm nay mới mười bảy tuổi tôi cũng là trẻ con sao không ai thông cảm cho tôi hơn nữa nó nhỏ như thế sống được mấy ngày nữa chúng ta không cướp của bọn họ sớm muộn bọn họ cũng sẽ chết thôi chỉ một con xác thối bình thường cũng có thể giết chết bọn họ cậu đừng nói nữa tôi không đồng ý thái độ của diêu trọng rất kiên quyết nói cậu thiếu niên vô cùng tức giận hai tay siết chặt lại hắn mạnh mẽ nhìn diêu trọng một cái rồi nằm chặt lấy khẩu súng lục giọng hung ác nói ngươi không đi thì ta đi ngươi muốn làm người tốt thì cứ làm đi lão tử muốn làm kẻ ác cảnh sát giờ đã chết sạch ta thích gì ta làm lấy ai có thể còn ta nói xong hắn nhìn cô gái trẻ tuổi cùng với người thanh mặc cái áo sắt nách màu đen nói hai người có đi hay không cô gái trẻ nhìn diêu trọng một lúc rồi khẽ lắc đầu nói tôi thấy vẫn nên buông tha bọn họ là tốt hơn chúng ta có thể đi chỗ khác tìm thức ăn cậu thiếu niên tức giận q u á t lên một tiếng lại nhìn về phía người thanh niên mặc áo sắt nách màu đen người thanh niên mặc áo sắt nách màu đen có chút do dự rồi gật đầu nói một mình cậu không thể ứng phó được tôi sẽ đi cùng sắc mặt của cậu thiếu niên đó mới hòa hoãn mấy phần gật đầu mấy cái không thèm nhìn r i ê u trọng và cô gái trẻ nhanh chóng l ắ p đầy băng đạn sau đó nói vài câu với người thanh niên mặc áo sắt nách màu đen hai người bọn họ ngầm hiểu ý nhau mà cùng nhét khẩu súng lục ra đằng sau cặp quần sau đó chạy về phía hai người nọ lúc này bọn họ cách hai người nọ khoảng một trăm mét mà khẩu súng lục k 5 4 trong tay họ có tầm bắn tốt nhất trong khoảng năm mươi mét cần phải đền gần hơn nữa đừng để lộ ra s á t ý nếu bọn họ phát hiện ra sẽ chạy trốn đấy cậu thiếu niên thấp giọng nói người thanh niên mặc áo sắt nách màu đen khẽ gật đầu một cái tự nhiên cũng biết rõ điều này diêu trọng không nghĩ tới là hai người bọn họ cố ý muốn ra tay cướp bóc sắc mặt hắn vô cùng khó coi tức giận vô cùng chỉ muốn rút súng ra bắn chết hai người đấy thế nhưng lý trí nói cho hắn biết nếu làm như vậy thực lực đội của bọn họ sẽ giảm đi nhiều nếu sau này đụng độ với lũ sát thối sẽ rất khó sống sót hắn cố nén l ử a giận ngực phập phồng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng cô gái trẻ đột nhiên cau mày nói cái gì vẻ mặt diêu trọng đang tức giận nghiêng đầu nhìn sang hai người kia không có súng trong tay hơn nữa trong đó còn có một đứa trẻ con bọn họ yêu ớt như vậy làm thế nào mà có thể sống sót hơn nữa tại sao bọn họ dám nên ngang giữa đường mà đi hoàn toàn không thèm chú ý đến lũ xác thối xung quanh trừ khi thần kinh bọn họ không bình thường nếu không thì tôi nghĩ bọn họ không sợ lũ s á t thối cô gái trẻ sắc mặt nghiêm túc nói trong lòng riêu trọng giật đánh thoát một cái l ử a giận bỗng nhiên biến đi đố mất hắn cất giọng nghi ngờ nói không sợ s á t thối ý của cô là bọn họ là người siêu năng không sai cái ba lô của đứa bé kia to như vậy nếu như trong đó toàn bộ đều là thức ăn thì từng ấy trọng lượng cho dù là người lớn cũng thấy vất vả thế nhưng nó lại vắc rất nhẹ nhàng chứng tỏ đứa trẻ đó cũng là người siêu năng tôi cảm thấy phải chăng trong cái ba lô kia là thi thể của người may mắn sống sót cô gái trẻ thấp giọng nói d i ê u trọng biến sắc mặt những lời của cô gái trẻ nói làm hắn nghĩ tới mối nghi ngờ lúc trước của mình nhưng chưa kịp nói ra đã bị thiếu niên kia chen ngang lúc này nghe lời nhắc nhở của cô gái trẻ hắn vô cùng thất kinh mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo đáng chết bọn họ đang gặp nguy hiểm diêu trọng vội cầm khẩu súng máy tự động lên nhìn về phía cậu thiếu niên và người thanh niên mặc áo sắt nách màu đen ở đằng trước sắc mặt vô cùng lo lắng cô gái trẻ nắm chặt lấy khẩu súng lục trong tay mình ánh mắt trở nên sắc bén nói cho dù bọn họ có là người siêu năng cũng sẽ không chặn nổi viên đạn n a m lâm siêu mang theo lanh chân đi dọc theo trục đường chính những người sống sót đang nấp ở khúc quanh trên đường kia hắn đã sớm phát hiện ra ngay cả những gì họ nói một chữ hắn cũng không bỏ sót sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh nghĩ thầm cướp bóc chuyện như vậy rất thường xảy ra vào thời điểm này nơi nào có người nơi đó sẽ có kẻ cướp đợi lát nữa em hãy đứng ra đằng sau lưng anh lâm s i ê u không quay đầu nói với lanh t r â n trong lòng lanh t r â n đang cảm thấy vô cùng căng thẳng đột nhiên nghe lâm s i ê u nói nó sợ bắn lên ngay lập tức nó ý thức được điều gì đó nhìn lên phía trước chỉ thấy cách bọn họ khoảng một trăm mét có hai bóng người đang chạy tới hai người đó một người tóc húi cua một người mặc áo sắt nách màu đen này hai vị bằng hữu người thiếu niên đi trước vẻ mặt vô cùng thiện ý đứng cách hai người lầm siêu khoảng bảy mươi tám mươi mét cất giọng nói hai người các ngươi có muốn gia nhập làm một đội với bọn tôi không vừa dứt lời người thanh niên đó vô cùng tự nhiên đi tới gần hai người lầm siêu lãnh chân nhanh chóng trốn ra sau lưng lâm siêu vẻ mặt lâm siêu lãnh đạo chẳng thèm trả lời rất nhanh khoảng cách song phương đã rút ngắn chỉ còn khoảng 50 m é t cậu thiếu niên mừng thầm trong lòng không nghĩ tới mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy đối phương một chút cảnh giác cũng không có ha ha cậu thiếu niên cười lên một tiếng đồng thời trong mắt lộ vẻ hung ác bàn tay thỏ ra sau lưng nhanh chóng rút khẩu súng lục ra giơ lên hướng về phía hai ngươi trước mặt bóc cỏ toàn bộ quá trình này xảy ra vô cùng đột ngột hơn nữa tốc độ còn rất nhanh chưa tới một giây hắn tự tin đối phương sẽ không có cách nào phản ứng kịp bởi vì lo lắng bắn không t r ú n g cho nên phát súng đầu tiên hắn muốn nhằm thẳng vào ngực đối phương mà không phải đầu mặc dù không thể nào dùng một phát đạn mà bắn gục mục tiêu thế nhưng có thể để phòng đối phương chạy trốn cẩn thận bọn họ đằng sau đột nhiên truyền tới tiếng kêu của diêu trọng t r ê n lẫn âm thanh của d i ợ u trọng dường như có hai âm thanh phốc phốc vang lên cẩn thận trong lòng thiếu niên buốc ra một luống sắc ý sự tình đã như vậy mà vẫn còn muốn nhắc nhở đối phương hắn tức giận bóp c ó súng muốn bắt chết đối phương ngay lập tức đồng thời thầm quyết định sau khi giết chết hai kẻ trước mặt sẽ tìm cơ hội thích hợp ra tay giết chết diêu trọng đ ỗ n g nhiên một cơn buồn ngủ kéo đến làm sao đột nhiên buồn ngủ thế hắn cảm giác hai mí mắt muốn sụp xuống ngón tay cố gắng bóp cò súng thế nhưng ngón tay không còn một chút sức nào cả thế r ơ i trước mắt đ ố n g nhiên tối s â m lại dầm cậu thiếu niên và người thanh niên mặc áo sắt nách màu đen đột nhiên ngã ngửa lên trời trên trán hai người bọn họ xuất hiện hai cái lỗ màu máu tươi từ trong đầu chảy ra rất nhanh đã nhuộm đỏ cả mặt đất phía dưới vẻ mặt lâm s i ê u lãnh đ ạ o hắn biết tầm bắn tốt nhất của súng lục là 50 m é t chỉ có một vài loại súng lục có tầm bắn là tám mươi mét nhưng tầm bắn của tia gỡ giả g mạ của hắn đến tận ba trăm mét hãy đến nhặt súng của bọn họ lâm siêu quay lại nói với l ã n h chân quyền bảy chương hai trăm bốn mươi tám chương hai trăm bốn mươi bảy thí nghiệm đặc t h ủ diêu trọng và cô gái trẻ v ộ i chạy tới nhưng vẫn chậm một nhịp khi họ vừa mới lên tiếng để nhắc nhở hai người kia thì thấy hai người kia đột nhiên đứng sững lại rồi ngã xuống đất không có bất cứ một dấu hiệu gì báo trước cứ thế mà ngã ra đất mà hai người nọ vẫn cách cậu thiếu niên khoảng năm mươi mét từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế bước đi từ dáng vẻ vô cùng thong dong của bọn họ đã khiến diêu trọng và cô gái trẻ cảm thấy lo lắng có máu cô gái trẻ biến sắc mặt nhìn thấy mặt đất nơi hai thiếu niên ngã xuống đã bị nhuộm đỏ hai con ngươi co rụt lại ngơ ngác kêu lên thất thanh diêu trọng nghe thấy nhìn lại ngay lập tức biến sắc mặt Soạn. Soạn. hai người bọn họ nhanh chóng phản xạ nắm chặt lấy khẩu súng trong tay muốn g ơ lên chĩa về phía người thanh niên trẻ tuổi có làn da trắng non phía trước mặt họ người thanh niên đó không còn là con cựu non yếu ớt nữa mà là một con quái vật đáng sợ vô cùng nguy hiểm nếu không muốn cùng chung số phận như bọn họ tốt nhất đừng chĩa nòng súng về phía ta lâm s i ê u chậm rãi mở miệng âm thanh lạnh nhạt nhưng lại có cảm giác nhiệt độ nóng bức trên đường phố đang giảm xuống nhanh chóng toàn thân tóc gáy của diêu trọng và cô gái trẻ đột nhiên dựng ngược hết cả lên cả hai người bọn họ có cảm giác đang bị một con mảnh thu nhìn chằm chằm cơ thể trở nên cứng ắ c hô hấp khó khăn diêu trọng cố nén cơn sợ hãi trong lòng nói với lâm siêu chúng tôi không có ác ý ta biết lâm siêu đi đến trước thi thể của hai người thanh niên trẻ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người diêu trọng nói chuyện các ngươi nói ta đã nghe thấy hết nếu như hai n g ư ờ i có ác ý lúc này đã cùng chung số phận với bọn họ chứ không có cơ hội mà đứng ở đây đâu diêu trọng và cô gái trẻ giật mình vẻ mặt t h ẳ n g thốt liếc nhìn nhau bọn họ đều nhìn thấy sự sợ hãi cùng với sự kinh ngạc trong đôi mắt người đối diện theo thói quen khi nói chuyện bọn họ thường nói rất nhỏ cho dù cách đó mười mét cũng không ai có thể nghe thấy gì h ú n g hổ cách hơn hai trăm mét nhưng nếu lâm siêu có thể vạch trần bí mật của bọn họ thì chứng tỏ là người thanh niên đó nói thật lâm siêu không để ý đến hai người bình thường này nói với lanh chân đi lấy hai khẩu súng lanh chân đứng rất gần lâm siêu thế nhưng n ó không thể nào biết lâm siêu làm thế nào mà có thể giết chết hai người kia nó sửng sốt một lúc nhưng khi nghe thấy lâm siêu nói đến việc đi lấy súng thì nhanh chóng phục hồi lại tinh thần bên trong đôi mắt đen lấy bắn ra một k i a sáng mãnh liệt đem mọi suy nghĩ bỏ qua một bên vội chạy tới gần hai thi thể trước mặt hành động của nó rất thô bạo nhanh chóng lấy hai khẩu súng lục của hai người kia cùng với những viên đạn còn sót lại sau khi nắm chặt lấy hai khẩu súng trong tay khuôn mặt bé nhỏ của nó mới toát ra một nụ cười nó chạy đến trước mặt lâm siêu đem một khẩu súng đưa cho hắn trong miệng kêu a a mấy tiếng đều là của em đấy lâm siêu cười một tiếng nói lãnh chân ngạc nhiên tựa hồ không nghĩ tới lâm siêu lại làm vậy đến cả súng cũng không cần nhưng nó lập tức nghĩ đến thảm trạng của hai người kia trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lâm siêu nhanh chóng thu hai khẩu súng một khẩu nó nhét vào ba lô sau lưng để dự phòng một cái khắc nắm chặt trong tay nếu những người trốn trong bóng tối biết nó có súng trong tay sẽ không dám chạy tới trêu c h ọ g lâm siêu nhìn thấy hành động mờ ám của thằng bé thì thầm hiểu ý tuy rằng thằng nhóc này nhìn bề ngoài vô cùng ngây thơ nhưng nội tâm nó rất linh hoạt diêu trọng và cô gái trẻ nhìn thấy lâm siêu ra tay tức lấy súng đạn của hai thanh niên kia mà có chút không nỡ thế nhưng hai người bọn họ không dám mở miệng đòi lại chỉ có thể cầu khẩn thầm trong lòng đừng để lâm siêu chút cơn tức giận lên người bọn họ bằng không dựa vào khả năng giết người quái dị kia bọn họ cũng không dám chắc mình có thể trốn thoát được hay không từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một người kinh khủng như vậy sau khi xong việc hai người lâm siêu không thèm để ý đến bọn họ nhặt được súng liền ngay lập tức rời đi hai người diêu trọng mới thầm thở p h à o diêu trọng và cô gái trẻ nhìn theo hướng lâm siêu và lánh chân cho đến khi khuất bóng mới thu hồi ánh mắt liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt phức tạp bọn họ đi tới trước thi thể của hai người kia thấy đôi mặt bọn họ trần ngược chết không nhắm mắt khẽ thở dài một tiếng dùng tay vớt mắt cho bọn họ đi thôi mùi máu tanh ở đây sẽ làm cho những thứ đó tới rất nhanh diêu trọng thở dài nói đi đâu cô gái trẻ giò hỏi diêu trọng im lặng một lúc đ ố n g nhiên nói nếu như chúng ta đi theo hai người kia thì sao cô gái trẻ ngẩn người một cái rồi khẽ gật đầu nói Có thể. cô ó thể. c không sợ sao diêu trọng kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình cô gái trẻ khẽ mỉm cười đắp tôi thấy hai người bọn họ không phải là người xấu nếu không lúc này chúng ta đã mất mạng đừng quên trên người anh có súng máy tự động có lực sát thương lớn nhưng hắn không ra tay cướp mất d i ê u trong ngần người hắn chẳng qua thấy bên mình tổn thất mất hai người đi đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm nên mới muốn đi theo hai người kia để nhờ họ hỗ trợ mở đường căn bản không có nghĩ nhiều đến như vậy lúc này nghĩ lại quả thực đúng là như vậy ba lâm siêu từ xa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới bọn họ vẫn dám đuổi theo sau đối với người bình thường giờ này có lẽ muốn chạy càng xa càng tốt dù sao m ỗ i nguy hiểm từ con người không hề thua kém quái vật và s á t tối đặc biệt là lúc đói khát một kẻ g ắ n lớn một người tâm tư tinh tế. người lâm siêu đánh giá hai người bọn hai họ m ộ tiện chút, cũng có không t sau đó cũng không có để ý ớ Chỉ cần cho cũng có tục có cân nhắc chút, có căn cứ của họ không gây trở ngại cho hắn, hắn cũng không ngại giúp đỡ hai họ thể theo hắn, thể hắn hay không họ mình. bọn ngại ngại người này. Nếu bọn vẫn đằng nên dẫn bọn gây giúp Lâm trở tiếp một t đi siêu i đỡ sau về sẽ Ấm Ấm. tay vung cổ thương quét sạch lũ sát thối và lũ cho biến dị cấp thấp đứng trên đường、ba. ngoại ô thành phố bên trong một khu nhà xưởng những nhà xưởng ở đây được dùng vào việc gia công đồ chơi không có quá nhiều đường ống nước nếu là trước đây nơi này vô cùng sạch sẽ thế nhưng hiện tại bên ngoài nhà xưởng đều là những xác chết với tay chân không còn nguyên vẹn bên dưới nhiệt độ cao đã bị phân hủy bốc mùi hôi thối ở bên trong một nhà xưởng nào đó đã được xây dựng thành một phòng thí nghiệm bên trong có rất nhiều thiết bị thí nghiệm kính hiển vi máy điều chỉnh nhiệt độ máy điện tâm đồ máy kiểm tra lúc này bên trong lồng thí nghiệm có một con chuột với đôi mắt đỏ rực đang nằm nhìn từ bên ngoài có thể phát hiện ra đây là một con chuột biến di cấp thấp không có chuột bạch đành phải chấp nhận dùng thứ này vậy con chuột này có bộ gen khác hẳn loài người kích thước to gấp ba lần chuột bạch hơn nữa còn là một con chuột biến dị khát máu thông qua máy phân tích gen bộ nhiễm sắc thể của nó là 83. trong đó có mười hai nhiễm sắc thể giống của người một người trung niên mặc áo bờ l ậ t màu trắng có mái tóc đ ù xù đeo một cặp kính cận dày c ộ n khẽ lắc đầu trong tay cầm một ống tiêm nói nếu nó có thể kiên trì trong mười giây tôi sẽ cân nhắc có nên thí nghiệm trên cơ thể người hay không tôi đối với những thứ này không hiểu ông muốn làm thế nào thì tùy ở bên cạnh người trung niên đó có một thanh niên khoảng hai mươi bảy tuổi mặc áo đen thần sắc bình tĩnh nói nếu ông thiếu thứ gì cứ nói với tôi là được chỉ cần ông có thể thành công cuộc thí nghiệm này quyền bảy chương hai trăm bốn mươi chín chương hai trăm bốn mươi tám rình rết người yên tâm người đàn ông trung niên mặc áo bờ lặc trắng dùng ngón tay chính mắt kính nhìn con chuột đang nằm trong lồng thí nghiệm trong mắt lộ ra vẻ kỳ di nói cuộc thí nghiệm như thế này trước đây ta đã từng được tham gia chỉ là hiệp hội nghiên cứu khoa học quốc tế có quy định không được dùng con người làm thí nghiệm vì vậy lúc đó ta mới từ bỏ nhưng bây giờ được ngươi cung cấp tài liệu nghiên cứu rất chi tiết về kế hoạch này trên lý thuyết nghiên cứu của ta có thể thành công được 100%. chỉ là trên lý thuyết người thanh niên áo đen nhũ mày hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được cái kết quả như vậy người đàn ông trung niên mặc áo bờ lật trắng liếc nhìn hắn nhét miệng cười nói q u y ê n không nói cho ngươi biết chuyện ta thích làm nhất chính là biến lý luận thành sự thật người thanh niên áo đen nhíu mày một cái nhìn ông ta nói nếu như ông đã có sự tự tin như vậy thì tôi rất kiến tâm nếu có bất kỳ yêu cầu nào cứ nói với tôi nếu thí nghiệm thất bại hai ta sẽ có kết cục rất thảm tuy ông chỉ là người ngoài cuộc nhưng dù sao cũng tham gia vào thí nghiệm này nếu cuộc thí nghiệm này thành công chúng ta có thể lợi dụng kết quả để đối phó với tổ chức kia còn nếu thất bại dựa vào năng lực của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy chúng ta kết cục có lẽ không cần tôi phải nói ra chứ ngươi không cần tạo áp lực cho ta người đàn ông trung niên mặc áo bờ lật trắng l á n h đạm nói tổ chức sau lưng ngươi tuy rằng rất thần bí nhưng ta vẫn có thể biết được vài điều bọn họ dùng cách gì để đối phó với chúng ta ta cũng chẳng buồn quan tâm ban đầu ta đồng ý giúp ngươi không phải vì thù lao hậu hĩnh mà bởi vì ta cảm thấy hứng thú với thí nghiệm này nếu không phải như thế cho dù ngươi là nguyên thủ quốc gia ta cũng không thèm để ý người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm mặc một lúc rồi nói là tôi đã mạo muội người đàn ông trung niên mặc áo bờ lật trắng không thèm để ý đến hắn mà hai mắt chuyên chú nhìn con chuột biến dị bên trong lồng thí nghiệm đầu tiên ông ta đeo một đôi găng tay màu trắng vào sau đó nhẹ nhàng mở cửa lồng thí nghiệm con chuột biến dị đã bị nhốt lâu ngày trong cái lồng thí nghiệm đó đ ỗ n g nhiên rít lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lồng người đàn ông trung niên mặc áo bờ lật trắng giường như đã sớm dự liệu khi con chuột biến dị vừa mới lao ra khỏi cửa lồng thì bàn tay trái của ông ta đã tóm chặt lấy nó rồi mang con chuột biến dị đến một cái bàn thí nghiệm trên quả i bàn thí nghiệm có một cái giá lớn có kích thước vừa với thân con chuột con chuột biến dị không ngừng kêu lên Liều m ạ người dãy ruột. n g đàn ông trung niên nhanh chóng dùng những sợi dây buộc chặt bốn chân và thân con chuột vào cái da đó yên lặng nào người đàn ông mặc áo bờ lật trắng liếm môi một cái nhìn con chuột biến dị đang nằm dãy rùa ánh mắt của ông ta lúc này vô cùng bình thản cầm lấy cái ống kim tiêm đã chuẩn bị từ trước đó một tay giữ chặt lấy đầu của con chuột để phòng nó dãy rùa tay kia cắm m ũ i kim vào phần gáy của con chuột rồi bơm hết thứ chất lỏng bên trong ống kim tiêm vào đầu nó Thứ c h ấ t lỏng màu xanh lam xanh trong ống màu kim tiêm đã đ ư ợ chít bơm、hết. con chuột biến dị rít lên những tiếng kêu đau đớn lông trên người nó dựng ngược cả lên màu lông màu nâu dần chuyển sang màu đỏ đồng thời kích thước thân thể con chuột dùng mắt thường cũng nhìn thấy được đang dần to ra cơ thể nó to ra khiến cho những sợi dây bị thít chặt lại rất nhanh sau đó kích thước của con chuột đã to bằng một con mèo người đàn ông trung niên mặc áo b ờ lặc trắng vẫn đang quan sát kỹ toàn bộ quá trình đột nhiên ông ta biến sắc mặt ẩm đầu của con chuột biến dị đột nhiên phình to lên sau đó không tới một dây máu từ trong miệng hốc mắt lỗ thai lỗ múi chảy ra cả đầu của nó cứ thế nổ tung biến thành những mảnh nhỏ máu tươi thịt nát bắn tung tóe lên trên bàn thí nghiệm tám giây người đàn ông trung niên mặc áo b ờ l ậ t màu trắng nhìn đồng hồ đếm giờ ở bên cạnh vẻ mặt dần trở nên thâm trầm ông ta túi đầu suy nghĩ một lát sau đó lấy một cuốn sổ ghi chép từ trong túi ra nhanh chóng ghi lại kết quả thí nghiệm cuộc thí nghiệm mở khóa g e n lần thứ hai mươi mốt kết quả vật chủ thí nghiệm có thể duy trì trong tám giây thí nghiệm thất bại ngươi không có chuyện gì thì đi ra ngoài trước đi ta muốn tìm hiểu nguyên nhân thất bại người đàn ông trung niên mặc áo bờ lật trắng thuận miệng nói với người thanh niên mặc áo đen sau lưng người thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn thi thể không đầu của con chuột k h ẽ cau mày không lên tiếng xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm đột nhiên có một người thanh niên tóc ngắn chạy tới sau khi túi đầu trào theo phong cách nhà binh hắn nói vừa nãy tiểu vương từ trên mái nhà nhìn thấy ở bên ngoài khu nhà xưởng khoảng bảy tám dặm xuất hiện mấy người may mắn sống sót chúng ta có bắt giữ bọn họ không người thanh niên mặc áo đen nhíu m ẩ y một cái nói nhân số thế nào thực lực của bọn họ ra sao có bốn người mang theo súng lục hắn là lấy được bên trong đồn cảnh sát người thanh niên tóc ngắn suy nghĩ một lúc nói trong đó có một đứa bé khoảng bảy tám tuổi còn có trẻ con người thanh niên mặc áo đen có chút sửng ư sốt nhưng trong lòng thầm thở phào một cái nghĩ thầm dựa vào cách làm việc của tổ chức kia chắc chắn sẽ không mang theo trẻ con đi làm nhiệm vụ có lẽ chỉ là người bình thường may mắn sống sót có điều cũng không ngoại trừ đây chính là một cách đánh lửa người thanh niên mặc áo đen thoáng trầm n g âm sau đó ra lệnh cậu điều hai đội đi kiểm tra nếu như trên mu bàn tay của bọn họ có xăm hình rồng lập tức phải tránh xa tạm thời không quay lại nơi này còn nếu bọn họ là người bình thường thì đưa về đây với lúc chúng ta đang cần người làm thí nghiệm rõ người thanh niên tóc ngắn nết miệng cười rồi xoay người đi khỏi phốc lâm siêu dùng cổ thương tiện tay đánh gục một con s á t ố i đ ỗ n g nhiên giác quan của hắn phát hiện ra điều gì đó nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà bên phải thì phát hiện ra một k i a sáng lóe lên dường như nó bắt nguồn từ một ống kính đang phản quang dưới ánh nắng mặt trời ống nhỏm lâm siêu nhìn lên nóc tòa nhà đó người ở trên đó có lẽ đang quan sát lâm siêu vì thế hắn không để ý dựa vào khoảng cách này những người bình thường nó không thể nào tạo ra nguy hiểm cho hắn được hắn mang lanh chân tiếp tục đi tiếp mấy phút sau đ ỗ n g nhiên có bảy tám âm thanh của thứ gì đó nện xuống mặt đất vang lên từ phía sau tòa nhà cao tầng trước mặt nếu như không phải thể chất của lâm siêu hơn một trăm lần căn bản không có cách nào nghe thấy được những âm thanh vô cùng nhỏ này dựa vào thính giác siêu nhạy của hắn lâm siêu có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của con người thịch thịch trong đó có tiếng bước chân của một người đang di chuyển bên trong tòa nhà cao tầng phía trước mặt nếu như dựa vào phương hướng của tiếng bước chân vọng lại có lẽ những người đó đang chủ động tiến về phía hắn hai mắt lâm siêu trở nên lạnh lẽo hắn quay đầu nhìn về phía nóc tòa nhà cao tầng ở phía xa ngay lập tức hắn nhìn thấy được những gì đang xảy ra trên nóc tòa nhà đó hắn nhìn thấy có hai người thanh niên mặc quần áo ngụy trang của quân đội bọn họ đang nằm dạp người trên nóc nhà phía trước bọn họ là hai khẩu súng ngắm bọn họ đang điều chỉnh góc độ b ắ n lâm siêu nhận ra hai khẩu súng ngắm này đây là súng ngắm bắn tỉa hạng nặng gs 1 2 7 m m tầm sắt thương xa nhất là 1 5 0 0 ă m t m tốc độ viên đạn gấp ba lần tốc độ âm thanh trong phạm vi một trăm mét cho dù tiến hóa giả có thể chấp gấp một trăm lần cũng khó lòng tránh thoát được dù sao tiến hóa giả có thể chất gấp một trăm lần tốc độ di chuyển của bọn họ mới chỉ gấp hai lần tốc độ âm thanh từ lý thuyết mà nói cho dù lâm siêu di chuyển như thế nào cũng có thể bị hai khẩu súng ngắm này giết chết vì không phải lúc nào cũng có thể cảnh giác được một khi thả lòng tinh thần tốc độ phản ứng sẽ giảm xuống nhưng khẩu súng ngắm hạng nặng gs 1 2 7 m m có một khuyết điểm chính là độ chính xác quá thấp tầm bắn xa nhất của khẩu súng ngắm hạng nặng gs 1 2 7 m m là 1 5 0 0 m n h ư n g tầm bắn chính xác chỉ khoảng 8 0 0 m trên thế giới có rất ít tay súng bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 1 2 0 0 m thế nhưng phạm vi quan sát của lâm siêu đạt tới 3 0 0 0 m nếu như là động tính lớn trong phạm vi 5 0 0 0 g h ì m cũng có thể nghe thấy hơn nữa có năng lực vô hạn chiết s ạ c hắn có thể quan sát rõ bất cứ thứ gì trong phạm vi 2 0 0 0 0 ơ i n m quần áo ngụy trang quân nhân hai mắt lâm siêu sáng lên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vết đạn trên c h á n những con xác thối ở gần trung tâm cứu trợ trong thành phố tất cả các vết đạn đều trúng một vị trí chuyện này không phải cảnh sát hay binh sĩ bình thường có thể làm được chỉ có lính bắn tỉa đặc nhiệm hoặc là những sư đoàn đặc biệt của quân đội mới có khả năng này xem ra kẻ hủy diệt trung tâm cứu trợ chính là nhóm người này thân xác lâm siêu bình tĩnh đi ra khỏi phạm vi của tòa nhà khoảng 2 0 0 0 mét thì dừng lại tầm bắn của tia gở giảm mạ xạ tuyến chỉ có 3 0 0 m mét muốn giết chết hai tay súng bắn tỉa kia thì không có khả năng hắn mới thò tay vào trong túi gáo lấy ra hai đồng tiền su chương 250, tổ chức bàn cổ lâm siêu ước lượng trọng lượng của hai đồng tiền su hai mắt hắn hiếp lại hai cánh tay tiến vào trạng thái hoàng kim hóa sức mạnh tăng lên gấp hai lần cổ tay rung lên hai đồng tiền su giống như viên đạn b ắ n ra vút vút hai tiếng rít văng lên tốc độ của hai đồng tiền su chẳng khác nào hai viên đạn từ nòng súng b ắ n ra trong nháy mắt hai đồng tiền su đã bay đến nóc của tòa nhà cao tầng trên đó có hai người lính b ắ n tỉa đang ngắm qua ống kính ngắm quan sát lâm siêu hai đồng tiền su bay tới vừa vặn bắn trúng mi tâm của hai người đó p h ú c p h ú c có hai tia máu bắn ra từ vết thương thân thể bọn họ bị lực va chạm của hai đồng xu đánh bay về phía sau gãy đập xuống mặt sàn rất nhiều máu chảy ra chết ngay lập tức lâm siêu giải trừ trạng thái hoàng kim mắt liếc về phía những người khác những người này không biết đồng bọn của họ đã bỏ mình vẫn tiếp tục c ẩ n núp đợi hai người lâm siêu tiến vào tầm bán sẽ phát động tấn công lâm siêu không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nói với lãnh t r â n em đứng chỗ này chờ anh trong lúc lãnh t r â n vẫn còn đang ngạc nhiên ánh mắt mở mịt vút bóng người lâm siêu đột nhiên biến mất lãnh t r â n trận hai mắt lên trên gương mặt lộ ra cảm giác không thể nào tin được những người đang mai phục ở tòa nhà lớn trước mặt nhìn thấy mục tiêu của mình đột nhiên biến mất tất cả bọn họ vô cùng ngạc nhiên không thể hiểu được tại sao một người đang đứng sờ sờ ở đó đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết nào cẩn thận đó là người siêu năng có một thanh niên tóc ngắn nấp trong một căn phòng trong tòa nhà đối diện biến sắc mặt vội nói nhanh trong bộ đàm tất cả mọi người lập tức rút lui mục tiêu đã phát hiện ra chúng ta n g ư ờ i là đội trưởng đ ỗ n g nhiên một tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng người thanh niên đó vang lên người thanh niên tóc ngắn giật thoát một cái tóc gáy dựng ngược hết cả lên hắn có ảo giác như đang bị một con manh thú từ thời hồng hoang nhìn chằm chằm nhưng dù sao người thanh niên tóc ngắn cũng đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt trong quân đội cho nên nhanh chóng bình tĩnh lại đột nhiên xoay người lại giơ khẩu súng lục lên bắn ba phát liên tiếp ở khoảng cách gần như thế hắn tin chắc rằng mình sẽ không bắn trượt ba tiếng súng qua đi người thanh niên mới nhìn thấy người đang đứng ở sau lưng mình chính là mục tiêu theo dõi vừa nãy bàn tay của người đó đang giơ lên trước ngực từ bàn tay có khói bốc ra hắn nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là ba viên đạn đang bị kẹp chặt giữa các ngón tay có thể dùng tay không kẹp lấy viên đạn bắn ra từ nòng súng mặc dù tố chất tâm lý của người thanh niên đó rất tốt nhưng khi thấy một màn như vậy hắn vẫn bị dọa cho hoảng sợ vội lui về phía sau vài bước trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi và khó tin những ngón tay của lâm s i ê u b n g ra ba viên đạn nóng bỏng rơi khỏi khe hở giữa các ngón tay từng viên đạn một rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng tìm tìm âm thanh ba viên đạn rơi xuống khiến cho người thanh niên tóc ngắn cảm thấy khiếp vía tay chân lạnh ngắt vút bóng người lâm siêu đột nhiên biến mất lần thứ hai chỉ mấy phút sau lâm siêu đã giết sạch toàn bộ những người khác đang trên đường chạy trốn lâm siêu giết s ạ c h bọn họ là để đề phòng bọn họ gọi cứu viện đến sẽ gây phiền phức cho mình lâm siêu đem theo những khẩu súng lục của những người này quay trở lại lần thứ hai tìm thấy người thanh niên tóc ngắn đang trốn trong phòng chứa đồ người thanh niên tóc ngắn khi bị lâm siêu tìm thấy thì lòng hắn đã ngội lạnh hắn đã nghĩ tới việc chạy trốn nhưng khi chứng kiến tốc độ khủng khiếp của lâm siêu thì hắn biết rằng cho mình có chạy bao xa thì cũng không thoát khỏi người thanh niên này chính vì thế hắn mới lẩn trốn trong tòa nhà này có người nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nhưng mà an toàn cái quỷ gì khi mà vừa mới nấp đã bị phát hiện ra đừng đừng giết tôi người thanh niên tóc ngắn lập tức vội vàng cầu xin lâm siêu lạnh lùng nhìn người thanh niên đó nói các người có tất cả bao nhiêu người chỉ có mấy người chúng tôi thôi chỉ vì nhịn đói lâu ngày cho nên chúng tôi mới động thủ với ngài là do chúng tôi có mắt không trọng mong ngài khi người thanh niên tóc ngắn vừa mới định mở miệng ra đã nghĩ đến thủ lĩnh của mình là người thanh niên mặc áo đen cho nên mới tự nhận mình là bạo dân sự kiên trì của ta rất kém ta không muốn nghe n g ư ờ i kể chuyện lâm siêu nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên tóc ngăn nói thủ phạm tấn công trung tâm cứu trợ trong thành phố chính là các ngươi tuy lực lượng vũ trang ở trung tâm cứu trợ rất kém thế nhưng có tới hơn một trăm binh lính đó là một lực lượng mà không có bất cứ một nhóm bạo dân nào dám đụng vào hơn nữa những người các ngươi không có ai mang theo đồ ăn điều này chứng tỏ các ngươi đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ và rất nhanh sẽ quay trở lại ta nghĩ đại bản doanh của các ngươi có lẽ cách nơi này không xa người thanh niên tóc ngắn cảm thấy sợ hãi vì không nghĩ tới khả năng quan sát của lâm siêu lại nhạy bén đến vậy chỉ thông qua một vài chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy tôi tôi là người thanh niên tóc ngắn mở miệng muốn tìm xem mình có làm điều gì sơ hở trước đó hay không hắn không muốn phản bội người thanh niên áo đen vì đó chính là người mà hắn vô cùng k í n h phủ thế nhưng dưới ánh mắt của lâm siêu khiến hắn có cảm giác mình không có chỗ nào để trốn thoát dường như mọi suy nghĩ của hắn ở trong đầu đều bị lâm siêu nhìn thấu tôi biết lời xin lỗi lúc này không có tác dụng gì là chúng tôi sai đáng n h ẹ không nên đánh chủ ý với cậu người thanh niên tóc ngắn cắn chặt hàm răng làm bộ dáng bất cẩn nói cậu muốn giết thì cứ giết thế nhưng đừng nghĩ có thể từ tôi lấy được bất cứ thông tin gì muốn chơi trò trung thành lâm siêu khe n h í mày nói p h ú c hắn giơ một ngón tay lên đầu ngón tay của lâm siêu trở nên vô cùng sắc bén dễ dàng đâm thủng vại của người thanh niên tóc ngắn đầu ngón tay nhẹ nhẹ ngoáy sâu vào bên trong a người thanh niên tóc ngắn đau đớn hét lên một tiếng đột nhiên giơ khẩu súng trong tay lên mục đích muốn bóp cỏ bắn lâm siêu hắn nghĩ với khoảng cách gần như thế này đây chính là cơ hội duy nhất của hắn nhưng mà cánh tay vừa mới giơ lên thì khuỵu tay hắn tê dần tiếp theo đó là âm thanh khẩu súng rơi xuống đất a người thanh niên tóc ngắn lần thứ hai phát ra tiếng kêu đau đớn như lợn bị cắt tiết cánh tay phải của hắn từ vị trí khuỵu tay trở xuống đã bị bẻ gãy bàn tay lâm s i ê u tóm lấy cái cổ của hắn từ trên nhìn xuống nhẹ nhàng nói tao đánh giá rất cao lòng trung thành nhưng chỉ là người nào trung thành đối với tao mà thôi tao có một trăm loại phương pháp có thể làm cho mày chủ động phun ra hết những điều bí mật mày giấu trong lòng mày có muốn thử không giết tao đi mày có bản lĩnh thì giết tao đi người thanh niên tóc đen thống khổ kêu gào lâm siêu dùng đầu móng tay rạch lên cánh tay người thanh niên tóc ngắn sau đó dùng đầu móng tay sắc bén của hắn tách những sợi dây thần kinh trong cánh tay của người thanh niên đó ra rồi cắt đứt người thanh niên tóc ngắn quằn quại trong đau đớn cả người k h ẽ co giật nhanh chóng rơi vào hôn mê lâm siêu hiểu rất rõ cấu tạo cơ thể con người mức độ hiểu biết của hắn không hề thua kém giáo sư y y học sau khi dễ dàng làm cho người thanh niên tóc ngắn tỉnh lại hắn lại tiếp tục tra tấn mấy lần nữa cho đến khi tinh thần của người thanh niên tóc ngắn hoàn toàn sụp đổ lâm siêu hỏi gì hắn cũng nói ra hết kể cả lúc này đưa cho người thanh niên tóc ngắn đó một con dao tự giết mình thì có lẽ người thanh niên tóc ngắn sẽ không hề do dự đau đớn quá sức chịu đựng sẽ làm cho con người ta phát điên lâm siêu biết rõ điều này thế nhưng điều hắn không ngờ rằng mình chỉ muốn hỏi vị trí đại bản doanh mà thôi nhưng người thanh niên tóc ngắn lại chủ động nói ra tất cả những gì hắn biết không phải là ăn thịt người mà bắt người để làm thí nghiệm lâm siêu cảm thấy có chút kinh ngạc tiếp tục dò hỏi thì biết được sau lưng người thanh niên tóc ngắn này là một đội ngũ một trăm người tất cả bọn họ đều là lực lượng đặc nhiệm trong quân đội không phải là những người may mắn sống sót tụ tập làm bạo dân mà thủ lĩnh của nhóm người này đến từ một tổ chức có tên là tổ chức bàn cổ